Quyết định tiến lên theo Vân Thần liên thủ đại chiến Dương Không Tu, nhưng là đã trải qua không còn kịp rồi. Vân Thần cùng Dương Không Tu hai người, Vân Thần hoàn toàn là bị Dương Không Tu nghiền ép, trơ mắt nhìn Vân Thần trọng thương, cuối cùng bị Dương Không Tu đánh vào trận vò phía trên, loại kia trong lòng đau đớn, khắc khổ khắc sâu trong lòng. Dương Không Tu một kích cuối cùng, coi là Vân Thần bị đánh giết. Giang San San không cố long hồn long khí nghiền ép, đi vào trận vò phía trước, phấn đấu quên mình tiến vào trong ánh sáng trận vò ôm lấy Vân Thần, theo trận vò hủy diệt. Hai người rơi đến nơi này. Trong lòng chỉ có vân thần sinh tử An Nguy, đối với bốn phía tất cả căn bản cũng không có tâm tình đi dò xét. Tại vân thần hỏi thời điểm của nàng, lúc này mới có thời gian đi dò xét hoàn cảnh nơi này, nhìn thấy bốn phía kim quang lóng lánh bảo bối tinh thạch, Giang San San biết nơi này chính là huyết long bảo tàng chi địa, bởi vì long tộc thiên sinh ưa thích sáng lên bảo bối. Trưng 414, thương thế nghiêm trọng. Nghe được Giang San San lời nói, vân thần trong lòng chấn động vô cùng. Không nghĩ tới trận vò phía dưới mới là huyết long bảo khố, trận vò phía trên mấy món vật phẩm là lưu cho người đến sau. Sư tỷ, người dịu ta xuống. Vân thần giật giật thân thể, nhưng là toàn thân bất lực, không cách nào động đậy. Hiện tại hắn muốn vận công chữa thương, đem thương thế biết rõ ràng, sau đó tận lực ổn định thương thế, miễn cho thương thế tăng thêm. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Giang san san nhẹ nhàng đem vân thần nâng đỡ ngồi xuống. Ân cần nhìn lấy vân thần, chỉ có biết rõ vân thần thương thế về sau mới an tâm. Thân thể đau đớn kịch liệt, so cửu chuyển bá thể đột phá thời điểm còn thống khổ hơn, ngồi xếp bằng, trường sinh quyết từ từ vận chuyển, thiên kiếm bá thể cũng tự động chữa trị bị thương thân thể. Kiểm tra xong thương thế trên người về sau, vân thần không khỏi hít một hơi thật sâu. Thương thế lần này, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn trọng vô số lần. Có thể nói, trừ không chết bên ngoài, liền không có cái gì thương thế so hiện tại canh tình huống bết bắt hơn. Hiện tại, hắn hiểu được, nếu không phải trên cổ ngọc phù bảo hộ, hắn đã chết. Mặc dù cái kia ngọc phù chỉ là thoáng ngăn cản một chút, nhưng chính là như vậy ngăn cản một chút, để hắn tránh thoát hủy diệt hạ tràng. Thiên kiếm bá thể đã trải qua xé rách, thân thể tất cả đều là vết máu cùng vết dạ. trừ đan điền cùng kiếm cung, còn có tử phủ thế giới cùng sinh mệnh chi ruộng sinh mệnh chi mạch, hắn cái này một thân thể, không sai biệt lắm xem như bị hỏng, cũng may còn có thể chữa trị tới. Sư đệ, thế nào? Giang san san nhìn lấy vân thần, lo lắng hỏi. Nàng cực kỳ thông minh, thiên vũ cảnh ngũ trọng. Thực lực tu vi cường đại, kiến thức cũng rất rộng, tự nhiên biết Vân Thần thương thế rất nặng rất nặng, nhìn thấy Vân Thần biểu lộ về sau, liền biết Vân Thần thương thế so chính mình tưởng tượng còn nặng hơn. So tử vong tốt một chút, chí ít không có chết, hắc hắc. Vân Thần trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng, mở miệng nói ra. Bây giờ thương thế, không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ ổn định lại, hơn nữa thương thế ổn định lại về sau, chí ít cũng phải hơn nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tại sao có thể như vậy? Đều tại ta, nếu là không kéo ngươi tới nơi này, ngươi cũng sẽ không biến thành dạng này. Nghe được vân thần lời nói, giang san san sợ không thôi. Trong lòng tự trách vô cùng, nếu không phải mình hô vân thần đến hạo thiên bí cảnh, vân thần cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Khoe mắt đỏ lên, không khỏi trượt xuống ra nước mắt trong suốt. Nàng là cương giả, là thánh viện thánh nữ, nhưng, nàng thủy chung là một cái nữ hải tử. Gặp được chuyện như vậy, tự nhiên là không biết như thế nào cho phải. Sư tỉ, đùa giỡn điều dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. lại nói ta trước kia thường xuyên tại bên bờ sinh tử bồi hồi, sau này con đường càng xa, thụ thương là không thể tránh được, chỉ cần không vẫn lạc thì có cơ hội một lần nữa lại đến. chúng ta lần này không phải có rất lớn thu hay sao? hắn không nghĩ tới Giang San San vậy mà rơi lệ, lập tức không khỏi nhức đầu, đưa tay đem Giang San San lệ trên mặt lau, vừa giúp Giang San San lau nước mắt nước, một vừa mở miệng nói, thực sự. Giang San San dùng tay áo đem nước mắt lau xong. Chăm chú nhìn vân thần. Ừm. Ta trước đem thương thế ổn định lại. Sau đó thánh viện chữa thương. Vân thần gật đầu, sau khi nói xong liền nhắm hai mắt, đem một khỏa đan dược ném vào trong miệng, bắt đầu chữa thương. Hiện tại hắn liền nói nhiều một câu khí lực đều không có. Giang san san nhìn thấy vân thần chữa thương, cũng không dám quái yêu nhiếu vân thần. Mặc dù nghe được vân thần nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng hiểu được, sư đệ nhất định là an ủi nàng, không muốn để cho nàng lo lắng, nhìn lấy vân thần chữa thương. Trong lòng không khỏi ẩn ẩn đau đớn, lần này vân thần thương thế quá nặng đi. Tiếp đó, vân thần chữa thương tiến vào trong lúc chữa thương. Giang san san nhìn thấy vân thần thương thế không có chuyển biến xấu, trong lòng thoáng nhẹ buông lỏng một chút, ánh mắt nhìn về phía cái huyệt động này. Huyết long chỗ giấu bảo vật, cũng chính là long huyệt. Ở chỗ này, vô số bảo bối, linh tinh, thánh tinh, châu áo, tất cả đều là sáng lên vật phẩm. Còn có vô số chân quý vật liệu, nơi này bảo bối, tại Giang san san xem ra. Mặc dù không có thần hữu kỹ cùng lòng chi tinh huyết chân quý, nhưng là một bút kinh thiên tài phú. Lập tức, Giang San San đem chọn cái huyệt động bảo bối toàn bộ thu vào. Làm xong tất cả, liền tại vân thần bên người bắt đầu tu luyện, chờ đợi vân thần thương thế ổn định lại về sau rời đi nơi này. Chọn vẹn thời gian nửa tháng, vân thần thương thế rốt cuộc ổn định lại. Thương thế ổn định về sau, Giang San San cùng vân thần bay ra hang động, đi vào trong cung điện, lúc đầu trận vò, đã sớm phá thành mảnh nhỏ, biến thành một cái cửa hang lớn hai người sau khi đi ra nhìn thấy Bích Du ở một bên chờ lấy chúng ta trực tiếp sao Giang San San nhìn lấy Vân Thần mở miệng hỏi ừ trực tiếp trước chạy về Thánh Viện lại nói Vân Thần lúc nói chuyện đem Trường Sinh Hảo làm đi ra đến Bắc Lĩnh đỉnh mục đích đã trải qua đạt tới hơn nữa thu hoạch vượt xa khỏi hai người tưởng tượng tiến vào Trường Sinh họ gì mặt Vân Thần đem Long Thỏ kêu đi ra mở ra Trường Sinh Hảo để Long Thỏ bảo vệ Trường Sinh Hảo làm xong tất cả Vân Thần cuối cùng yên tâm lại ngồi vào bàn trà trước mặt nghỉ ngơi. Lần này chúng ta đã kiếm được. Ta tính toán một cái, trong long huyệt mặt bảo bối, mặc dù không có binh khí gì cùng công pháp, nhưng tất cả đều là linh tinh cùng thánh tinh, còn có vô số tuyệt tích tài liệu quý hiếm. Thánh tinh chúng ta sẽ không bán, về sau giữ lại tu luyện, nó bảo bối của hắn cầm đi bán, giá trị chí ít đạt tới 5.000 vạn linh tinh. Chỉ là thánh tinh đều có hơn 800 khỏa, chờ chúng ta trở thành vương giả thời điểm, dùng thánh tinh tới tu luyện tốt nhất rồi. Giang san san lung lay không gian vòng tay, trên mặt đều là tiêu dung. Cái vòng tay này bên trong, tất cả đều là trong long huyệt mặt bảo bối, không sai biệt lắm đem chọn cái không gian vòng tay tràn đầy. Tại vân thần chưa thương thời gian bên trong, nàng cũng thô thô đoán chừng một chút, bên trong bảo bối trừ thánh tinh bên ngoài, vật gì khác giá trị hẳn là tại 5.000 vạn tả hưu. 5.000 vạn a. coi như nàng là thánh viện thánh nữ, cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh tinh. Nàng thân gia cao nhất thời điểm, cũng mới 1.000 vạn không đến. Hiện ở dưới một tử liền được 5.000 vạn, hai người chia đều, cũng có thể có được 25 triệu linh tinh. Không dùng được, liền bán rơi. Đúng rồi, đây là huyết long thánh quả. Vân thần đem linh lung đạo giới bên trong 13 cái hộp ngọc lấy ra, mỗi một cái hộp ngọc bên trong đều là một cái huyết long thánh quả. Những cái này huyết long thánh quả, tự nhiên là muốn phân cho sư tỷ. Lúc nói chuyện, đem 7 cái hộp ngọc đẩy lên giang san san trước mặt, bản thân lấy đi 6 cái. Huyết long thánh quả mặc dù vô cùng chân quý, nhưng hắn không tham làm. Lại nói, người trước mặt là bản thân sư tỷ tự nhiên là không thể cướp mất sư tỷ cái kia một phần. Ta chỉ cần sáu cái là đủ rồi. Ta ba cái, tỷ tỷ ba cái. Giang san san lấy đi sáu cái, đem một cái khác đưa cho vân thần. Trên mặt đều là nụ cười ngọt ngào. Sư tỷ ngươi nhìn chầm chầm một chút, ta trước tu luyện một chút. Vân thần không cùng Giang san san khách khí, đem trên bàn trà chứa huyết bảy di tờ cờ cờ bờ ít long thánh quả hộp ngọc thu vào, sau đó liền bắt đầu tu luyện chữa thương. Phi thuyền sự tỉnh có long thỏ cùng Giang San San, hắn tự nhiên không cần đi quan tâm. Giang San San nhìn thấy vân thần tu luyện, không có đi quấy rời. Tự lo nửa nằm tại gia thú trên mặt ghế, hưởng thụ lấy linh quả cùng rượu trái cây. Chương 415, An Bài. Thời gian nửa tháng, vân thần cùng Giang San San rốt cục trở lại thánh viện. Trên đường gặp được vô số siêu cấp cường giả cùng thiên tài chạy tới hạo thiên bí cảnh. Những người này, tự nhiên là vì huyết long thánh quả mà đến, nhưng là... Muốn có được huyết long thánh quả nói nghe thì dễ. Lần này, vân thần cùng giang san san thu hoạch to lớn. Chẳng những nhận được huyết long thánh quả, hơn nữa mỗi người còn chiếm được 6-7 mai. Mỗi một mai huyết long thánh quả, đều ở đã ngoài ngàn năm, hiệu quả uy lực thần kỳ. Nhưng là, vân thần hiện tại cũng không định sử dụng, cảnh giới thấp thời điểm dùng huyết long thánh quả chính là lãng phí, đợi đến tu vi cảnh giới cao, tai sử dụng một cái huyết long thánh quả, cảnh giới trực tiếp tăng lên một giai. Sư đệ, người tốt sinh chữa thương. Ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Giang san san cùng vân thần trở lại thánh viện, đem vân thần đưa về thương Long cung về sau, mở miệng nói ra. Ở trong đường thời gian nửa tháng, vân thần thương thế mặc dù không có khôi phục, nhưng thương thế đã từ từ tại chữa trị, chí ít trên thân thể tổn thương đã trải qua gần như khỏi hẳn, chỉ cần điều dưỡng mấy tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Sư tỉ đi thong thả. Vân thần trên mặt mang tiếu dung, hai người lần này đi hạo thiên trong bí cảnh mặt tìm kiếm huyết long thánh quả. Cùng một chỗ đã trải qua sinh tử gặp chắc trở, ở chung hơn nửa năm, giữa hai bên đã trải qua rất quen thuộc. Đối với chính mình cái này sư tỷ tính cách cùng làm người cực kỳ ưa thích. Tính cách nghịch ngậm hòa bác làm người thân hòa, giống như là thân tỷ tỷ đồng dạng đợi hắn. Quan hệ của hai người, cũng ở đây một lần trong mạo hiểm trở nên thân cận. Đương nhiên, đây là sư tỷ cùng sư đệ quan hệ. Cùng tiện thánh nữ, khương khoan thai cùng tiết thiên kiêu đáng người, hành lễ đem giang san san đưa ra thương lòng cung đối đại giang san san, bất chỉ lan tâm cùng tiết thiên kiêu đám người đều phải cung cung kinh kính, bởi vì giang san san là thánh viện thánh nữ, cùng vân thần thân phận giống nhau, hơn nữa nàng vẫn là vân thần sư tỷ, một cái sư tôn sư tỷ, tại cường giả vi tôn sư tỷ bên trong, giang san san thực lực tu vi là bọn hắn chỉ có thể nhìn mà thèm. chiếu cố tốt các ngươi y tôn, giang san san hóa thành một đạo quang ảnh hướng thương long dưới đỉnh mặt bay đi, thanh âm thanh thú truyền đến bất chỉ lan tâm đám người trong hai. đưa tiễn giang san san. Vất Chỉ Lan Tâm cùng Tiết Thiên kiêu đám người đi vào Vân Thần trước mặt. Bọn họ cũng đều biết Vân Thần bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng, thậm chí kém một chút liền vỡ lạc, đều là Hiếu Kỷ Vân Thần cùng Giang San San đến cùng đi chỗ nào, vậy mà liền Vân Thần dạng này, Nịch Thiên yêu nghiệt đều kém chút vỡ lạc. Nhưng thân là ít tôn thị vệ, nên hỏi mới hỏi, không nên hỏi, tuyệt đối không thể hỏi. Y tôn, thương thế của ngươi thế nào? Vất Chỉ Lan Tâm lên tiếng trước nhất, phá vỡ yên tĩnh bầu không khí. Điều dưỡng hai tháng là được rồi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tu vi tiến bộ không sai. Đăng nhập HTTP, để đờ. C chuyện ai nếu là có thể trước lớn đến thiên vũ cảnh thập trọng, ta ban thưởng hắn một cái huyết long thánh quả. Lưu cho ta ý một chút kim linh thánh địa mục vương phủ. Vân thần nằm nghiêng ở trên chủ vị mặt, ánh mắt hướng tám cái thị vệ nhìn thoáng qua, tám người, đều đã đạt đến thiên vũ cảnh nhất trọng, khi hắn rời đi trong khoảng thời gian này, xem ra bọn hắn xác thực bỏ công sức ra khá nhiều có chờ mong mới có thể cố gắng có áp lực mới có động lực những thị vệ này càng cường đại đối với mình càng có lợi cho bọn hắn một cái hứa hẹn để bọn hắn có càng lớn chờ mong còn có càng lớn cạnh tranh áp lực thuộc hạ tuân mệnh nghe được vân thần mệnh lệnh tiết thiên kêu đám người đều là cung kính lĩnh mệnh đối với huyết long thánh quả chấn kinh chỉ có thể áp chế ở đáy lòng bởi vì đối bọn hắn mà nói mặc kệ cái gì khiếp sợ sự tình đều không có vân thần mệnh lệnh lớn y tôn Ngươi chiếm được huyết long thánh quả? Kim Lăng Vân mở miệng hướng Vân Thần hỏi. Trong khoảng thời gian này, huyết long thánh quả sự tình tại Kim Linh Thánh Địa truyền đi rất hỏa, Thánh viện ít tôn Trần Thiên Gió liền được một cái, khiến cho vô số siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thiên tài tiến về Bắc Linh Phong tìm kiếm huyết long thánh quả. Trần Thiên Gió đạt được huyết long thánh quả, bản thân bị trọng thương. Hiện tại Vân Thần cũng là bởi vì ba ép bản thân bị trọng thương, hẳn là cùng huyết long thánh quả có quan hệ. "Ừm." "Đừng truyền ra ngoài." Vân Thần gật gật đầu. Lần này xác thực chiếm được huyết long thánh quả, hơn nữa còn là bảy viên huyết long thánh quả. Hiện tại, hắn muốn để người chú ý mục vương phủ. Mục vương phủ người tại hạo thiên trong bí cảnh mặt đánh giết thánh viện tay tôn cùng thánh nữ, xác thực không thể không trở ngại, chứ không lo chuyện khác. Mục vương phủ người đối với hắn và Giang San San động thủ, điểm này hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ. y tôn, trước mấy thiên lăng kiếm phó cung chủ tới tìm ngươi. Để ta cho ngươi biết, sau khi trở về liền đi tìm hắn xuống. Vất trì lan nghĩ thầm lên vài ngày trước lăng kiếm tìm đến vân thần sự tình. Lăng kiếm không biết vân thần đã trải qua đi hạo thiên bí cảnh, liền đến tìm vân thần, không có gặp được vân thần, liền để vất trì lan tâm chuyển cáo vân thần, đợi đến vân thần sau khi trở về liền đi tìm hắn. Đã biết, các ngươi tam cái, có bốn người muốn rời đi thánh viện. Vân thần ánh mắt có chút nhắm lại, mở miệng không nhanh không chậm nói. Sự an bài này, tại thánh viện trước đó liền muốn vô số lần, bây giờ trở lại thánh viện liền xách ra. Ý tôn. Ít tôn. Nghe được Vân Thần lời nói, Tiết Thiên Kiêu cùng ngất chỉ lan tâm đám người tất cả giật mình. Vân Thần có 20 cái thị vệ cùng 20 cái thị nữ danh ngạch, hiện tại Vân Thần bên người chỉ có 9 người, tại sao phải để Tiết Thiên Kiêu trong bọn họ 4 người rời đi Thánh Viện, để bọn hắn có chút không hiểu. Đây là sắp xếp của ta. Các ngươi rút thăm đi. Vân Thần không có giải thích, một tay phất lên, tám khối ngọc ký rơi tại chính giữa phòng khách ngọc trên bàn đá. Tại rút thăm quyết định trước đó. Hắn sẽ không nói cho đến cùng tại sao phải làm như thế. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiết thiên kêu đám người, nhìn thấy vân thần dáng vẻ, đều không dám nói gì, chỉ có thể tuân mệnh rút thăm. Hiện tại, liền muốn nghe theo mệnh trời, vận khí tốt liền có thể lưu tại thánh viện, vận khí không tốt, liền phải rời đi thánh viện. Rất nhanh, tám người riêng phần mình lựa chọn một cái ngọc giản. Ngọc trên thẻ tre, có kinh khủng, cũng có khắc vào lưu chữ. Thuộc hạ rời đi. Bà ngự phong thần sắc trên mặt tạm đạm, chỉ được nhận mệnh Bởi vì khi hắn ngọc trên thẻ tre là trống không. Thuộc hạ rời đi. Long trí rõ cũng là như thế, rút được trống không ngọc ký. Thuộc hạ cũng rời đi. An bảy đêm đồng dạng rút được trống không ngọc ký. Thuộc hạ cũng rời đi. Đoan một ban thưởng thần sắc trên mặt khó coi, lộ ra ngay ngọc ký. Còn lại Tiết Thiên Tiêu, Kim Lăng Vân, Mộ Dung Hạ, Triệu Minh, bốn người lưu tại Thánh Viện. Mấy người đều là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa đi vào Thánh Viện ở chung rất tốt, giống như là thân huynh đệ. Không nghĩ tới nhưng phải tách ra, trong lúc nhất thời đều là cảm thấy khó chịu. Hiện tại, cũng chờ đợi vân thần mở miệng. Tám cái thị vệ cùng ngất chỉ lan tâm, ánh mắt nhìn lấy vân thần. Để cho các ngươi rời đi Thánh Viện, là chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của các ngươi, gian nan trong đại, quan hệ chúng ta sau này tương lai. Bởi vì, các ngươi muốn rời khỏi Nam Thiên Vực, riêng phần mình ngày Nam Hải Bắc, đoan mục ban thưởng đi Đông Thiên Vực, An Bảy Đêm đi Tây Thiên Vực, bàn ngự phong đi Bắc Thiên Vực. Long trí rõ đi huyền thiên đế quốc trung vực thần châu. Dùng thực lực của các ngươi, chế tạo thế lực của mình, ta muốn khống chế huyền thiên giới tất cả tin tức. Ta sẽ không cho các ngươi hứa hẹn, bởi vì hết thảy đều phải dựa vào chính mình đến dốc sức làm. Vân thần ngồi ngay ngắn thân thể, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Nam thiên vực mặc dù rất lớn, nhưng là hắn không có khả năng một mực đợi tại Nam thiên vực. Lúc này nơi đây, không còn là thiên cực sơn, mà là Nam thiên vực, đã trải qua tiến vào huyền thiên giới, mà lại trở thành thánh Viện ít Tôn. Thụ chúng nhân chú mục, càng là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ có để cho mình trở nên càng thêm cường đại mới có thể trên thế giới này đặt chân. Cường đại, không chỉ là thực lực tu vi, còn có tài lực, thế lực, cho nên, hắn muốn rèn đúc một cái cường đại vô hình thế lực, thuộc về một mình hắn thế lực to lớn, có cái thế lực này, phụ trợ hắn đi được càng xa. Chương 416, Trung cấp đạo thuật Thuộc hạ lĩnh mệnh Cho tới giờ khắc này, Tiết Thiên kêu đáng người, thế mới biết vân thần mục đích làm bảy ạ vụt như vậy. Vân Thần không phải để bọn hắn rời đi thánh viện, mà là đi địa phương khác đánh xuống căn cơ, là sau này con đường cửa hàng. Nghĩ đến Vân Thần chỉ mấy nơi, mấy người tại chỗ trong lòng cực kỳ chấn động, Vân Thần an bài, hoàn toàn là muốn quân Lâm Thiên Hạ tiết tấu, Đông Thiên vực, Tây Thiên vực, Nam Thiên vực, Bắc Thiên vực, Trung vực Thần Châu. Đây là toàn bộ huyền thiên giới, Vân Thần mục tiêu, xa xa không chỉ Nam Thiên vực. Mới vừa tới Nam Thiên vực trở thành thánh viện ít tôn không lâu, thì nhìn đến xa như vậy, lập tức để Tiết Thiên Kiêu đám người kính nể ngưỡng mộ. Hiện tại rốt cuộc minh bạch bản thân vân thần trinh lệnh, chỉ là ánh mắt và mục tiêu, đều không phải là bọn hắn có thể so sánh. Đông Thiên Vực, Bắc Thiên Vực, Tây Thiên Vực, Trung Vực Thần Châu, so với Nam Thiên Vực mạnh hơn nhiều. Các ngươi đi về sau, muốn muôn vàng cẩn thận, núi cao đường xa, hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi Các ngươi chuẩn bị hai ngày, hai ngày sau đó tới gặp ta, ta còn có một ít chuyện muốn bàn giao cho các ngươi Vân thần phất phất tay, hai mắt nhắm lại, ra hiệu bàn ngự phong đám người lui ra. Hắn hiện tại muốn tu luyện chữa thương. Nhìn thấy Vân Thần động tác, an bảy đêm đám người hành lễ cáo lui. Vân Thần chuẩn bị cho bọn họ hai ngày thời gian, chính là để bọn hắn cùng mình huynh đệ đồng môn cáo biệt, lần này rời đi, không biết cả đời này còn có cơ hội hay không gặp lại. Phải biết, huyền thiên giới bao la vô cùng, đồ vật đường kính vạn ước bên trong, nam bắc đường kính vạn ước bên trong, riêng phần mình một phương, căn bản cũng không có cơ hội gì gặp mặt. Hơn nữa, muốn một mình đi những địa phương này phát triển, đơn giản khó như lên trời. Ít tôn. Vất trì lan tâm nhìn thấy tiết thiên kêu đám người rời đi. Muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Đợi rất lâu, rốt cục mở miệng. Nhưng là, tại nàng mở miệng thời điểm, vân thần phẩy tay, cắt đứt vất trì lan lòng lời nói, không để cho vất trì lan trong lòng tự nhủ cái gì, nhìn thấy như thế, vất trì lan tâm yêu kiểu hành lễ cáo lui. Đồng môn sư huynh đệ, mặc dù trước kia không có giao tình, có thể đi vào thánh viện, bọn hắn trở thành thị vệ của hắn. Ở giữa tình cảm làm sâu sắc, hiện tại để bọn hắn đi xa, tự nhiên có chút không bỏ được. Nhưng, muốn đặt chân huyền thiên giới, muốn thành đại sự, liền không thể cầu tại tiểu tiết. Sau một lát, vân thần tâm cảnh bình tĩnh, về đến phòng bắt đầu tu luyện. Một quả chữa thương đan dược ném vào trong miệng, cường đại kim đan hóa thành cường đại dược lực, đánh thẳng vào kinh mạch, không ngừng chữa trị thương thế. Thời gian từng giờ trôi qua, bất chi bất giác, hai ngày đi qua. Hai ngày thời gian, ba ngự phong đám người đi tới thương long cung. Vân thần đem một ít chuyện hảo về sau, liền riêng phần mình lặng yên rời đi thánh viện, giống như là búp hơi đồng dạng, biến mất giữa thiên địa. Vân thần kỳ thật cũng không có phân phó bọn hắn cái gì, chính là đem bốn cái ngũ giai vương khí không gian giới chỉ cho bọn hắn. Đây là Long Thỏ vừa mới tạo ra ngũ giai vương khí không gian giới chỉ, so với bắt đầu những không gian giới chỉ đó, bên trong lớn hơn đến tận nghìn lần không ngừng, tại trong không gian giới chỉ, có không ít kim đan cùng một chương huyền thiên tinh tạp, cùng một chút vương khí. Linh quả cùng công pháp những cái này tự nhiên không cần phải nói. Những cái này, đều là cho bọn hắn vô liếng, có thể hay không tiến về đến mục đích cuối cùng nhất địa, có thể hay không ở trước mắt địa phát triển, đó chính là bọn họ tạo hóa cùng bản lãnh. Bốn người rời đi, vân thần bên người, chỉ còn sót tiết thiên kiêu, kim lăng vân, mộ dung hạ cùng triệu minh. Đối với hắn mà nói, thị vệ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thị vệ, nhiều nhất chính là xử lý một chút dườm già sự tình không đến mức để hắn bất cứ chuyện gì đều đi tự thân đi làm. Hiện tại, trên người của hắn linh tinh cùng đan dược cũng còn thừa không có mấy. Hạ phẩm kim đan trên cơ bản đã không có, linh tinh cũng không có, vương khí cũng còn thừa không nhiều. Có thể nói, trừ mình ra sử dụng bảo bối cùng số ít mấy món cường đại vương khí bên ngoài, cái khác đều cho bàn ngự phong bốn người bọn họ. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng bàn ngự phong bọn hắn phản bội hắn, bởi vì bọn hắn mặc dù bây giờ không ở thánh viện bên trong, mà bọn hắn vẫn là thánh viện bên trong thị vệ là thị vệ của hắn. Nếu là dám phản bội hắn, thánh viện một câu, chuu sát kỳ cửu tộc. Dương không tu chính là sợ hãi treo chọc vân thần cùng giang san san về sau bị thánh viện nhớ kỹ. Lúc này mới cuồn hóa, muốn đem vân thần cùng giang san san diệt khẩu. Tinh nguyện bản thân hủy diệt, cũng không muốn liên lụy tông môn cùng gia tộc. Trần, của tôi nét vân thần tại thương long cung tu luyện nửa tháng, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Hiện tại chỉ cần không gặp được cùng cấp bậc thiên vũ cảnh, liền sẽ không ảnh hưởng hắn. Tiên kiếm bá thể bản thân liền tự lành, coi như không chuyên môn đi chữa thương, thương thế cũng sẽ chậm rãi khôi phục, đương nhiên, cần thời gian cũng không phải là một điểm nửa điểm, mà là càng lâu. Thương thế không có khôi phục, tăng cao tu vi là không thể nào. Hắn cũng chỉ có thể đem lực chú ý toàn bộ đặt ở đạo thuật cùng thần niệm lực phía trên, cùng kiếm đạo chân giải. 54 giai thần niệm lực, có thể tu luyện trung cấp ngũ giai đạo thuật, trung cấp ngũ giai đạo thuật, uy lực bá đạo vô cùng, cũng có thể nói, bất kỳ cái gì trung cấp nhất giai đạo thuật đều so sơ cấp cửu giai đạo thuật cường đại vô số lần. Dựa vào bây giờ thần niệm lực, chỉ là thi triển đạo thuật cũng có thể tung hoành thiên hạ. Thần niệm đạt tới trình độ này, hắn cũng không có tu luyện rất nhiều đạo thuật, mà là trực tiếp lĩnh hội tu luyện trung cấp tứ giai cùng trung cấp ngũ giai đạo thuật. Trung cấp tứ giai, Xuân Phong Hóa Vũ, chủ công. Trung cấp tứ giai, Thiên Ý Vô Phùng, chủ phòng. Trung cấp ngũ giai, Trên Trời Rơi Xuống Thần Giận, chủ công. Trung cấp ngũ giai, Ngàn Trượng Trồng Núi, chủ phòng. Bốn chiêu này cường đại đạo thuật, hắn cũng chỉ là vừa mới lựa chọn kỹ càng, còn chưa có bắt đầu tu luyện, hơn nữa, trung cấp đạo thuật uy lực to lớn, nhưng tu luyện cũng vô cùng gian nan. Muốn đem một chiêu trung cấp đạo thuật tu luyện thành công, so với tu luyện võ kỹ càng thêm khó khăn. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, bởi vì dựa vào tu vi hiện tại thực lực, chỉ cần không gặp được thiên vũ cảnh ngũ trọng siêu cấp cường giả liền sẽ không gặp nguy hiểm, liền xem như gặp thiên vũ cảnh ngũ trọng, hắn cũng có thể một trận chiến đang muốn chuẩn bị lĩnh hội tu luyện đạo thuật thời điểm, Giang San San thanh âm vang lên. "Sư đệ, đi ra." Giang San San thanh âm vui vẻ kia truyền đến Vân Thần trong tai, để Vân Thần không khỏi lắc đầu, lần trước bản thân muốn lúc tu luyện, Sư tỷ tới tìm hắn đi Hạo Thiên bí cảnh, vừa đi chính là hơn nửa năm. Hiện tại bản thân vừa mới chuẩn bị tu luyện, Sư tỷ lại tìm đến hắn. "Sư tỷ." Vân Thần thoáng sửa sang một chút quần áo liền ra khỏi phòng, sau khi đi ra, liền gặp được Giang San San ngồi tại trong cung điện trung đình. Giang San San đứng đứng nghiêm một bên, trên bàn trà còn có không ít linh quả cùng rượu trái cây, bộ dáng thật là hưởng thụ, hơn nữa cũng không một chút cố kỵ. Ta hôm qua tại Huyền Thiên Thương Minh đem bảo bối chỗ sửa lại một chút, đây là ngươi cái kia một phần, bốn ngàn vạn linh tinh, đây là thánh tinh, giữ lại về sau vương giả thời điểm tu luyện. Lúc nói chuyện, đem một trương Huyền Thiên Tinh tạp cùng một cái túi đưa cho Vân Thần, Huyền Thiên Tinh tạp bên trong là bốn ngàn vạn linh tinh, mà cái túi bên trong chứa tự nhiên là thánh tinh. Trong long huyệt mặt bà bối, bị Giang San San toàn bộ bán đi đổi thành linh tinh. Đương nhiên, thánh tinh nàng là sẽ không bán rơi. 4.000 vạn. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Vân thần thần sắc trên mặt chấn động vô cùng, trở về thời điểm, Giang San San đoán chừng một chút, đại khái giá trị 5.000 vạn. Hai người phân xuống tới là 25 triệu linh tinh, bây giờ lại cho Vân thần một người 4.000 vạn, xem ra Giang San San đoán chừng không cho phép. Đoán chừng sai lầm chứ sao? Hết thể đổi thành 78 triệu linh tinh. Nơi này thánh tinh là 400 mai, hai chúng ta một dạng nhiều. Giang san san lộ ra nghịch ngợm tiếu dung. Thoạt nhìn căn bản cũng không phải là hắn sư tỷ mà là sư muội hắn, hoặc giả nói là một cái tiểu nữ hài tử. Có những cái này linh tinh. Đủ chúng ta tu luyện một đoạn thời gian. Vân thần đem huyền thiên tinh tạp cùng thánh tinh thu lại, trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng. Lúc đầu bản thân có 2-3 ngàn vạn linh tinh, nhưng là toàn bộ cho bản ngự phong bọn hắn, liền vô số vương khí đều cho bọn hắn. Hiện tại hắn thiếu hụt nhất chính là gia tài. Thiếu linh tinh thời điểm, Giang San San sẽ đưa đến rồi 4.000 vạn, tự nhiên là cao hứng không thôi. Chương 417, lực lượng trắc nghiệm. Thương thế của ngươi thế nào? Giang San San trên dưới dò xét vân thần, nhìn thấy vân thần mặt ngoài cũng không có gì thay đổi, liền mở miệng hỏi. Lại có 1-2 tháng, thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hiện tại đã trải qua không ảnh hưởng tu luyện của ta, vừa vặn thừa dịp chữa thương mấy ngày này đem một chút tu luyện vũ kỹ một chút. Bằng không liền không có thời gian đi tu luyện, mặc dù thụ thương, cũng là thành toàn ta. Vân thần cười cười, hắn không nghĩ giang san san lo lắng. Lại bảy vật nói, thương thế của hắn đã trải qua không có bao nhiêu ảnh hưởng, tiếp qua một hai tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tu vi cảnh giới không thể tăng lên, nhưng lại có thể tăng lên võ kỹ cùng đạo thuật. đạt tới thiên vũ cảnh về sau, hắn cần thời gian càng nhiều, võ kỹ, đạo thuật, thân pháp, tu vi, thậm chí càng lĩnh hội thần kỹ. Tại Hạo Thiên trong bí cảnh mặt chiếm được ba chiêu thần kỹ, tự nhiên muốn tu luyện được. Cái khác cường giả chỉ là tu luyện võ đạo thời gian đều không đủ dùng, mà hắn muốn tu luyện hai loại. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên đem thương thế khôi phục. Thánh viện có thể sẽ phái các ngươi tiến về vô cực thánh cung. Đến lúc đó thần kiếm sơn trang, vô cực thánh cung, thánh võ học cùng cùng thanh lạc thần tông, trẻ tuổi một đời ít tôn thánh nữ sẽ tề tụ vô cực thánh cung. Mặc dù nói là giao lưu luận bản, thực là trong bóng tối độ sức. Ngươi thân là thánh viện đệ nhất ít tôn, cũng đừng cho thánh viện mất thể diện nha. Giang San San nghe được Vân Thần thương thế đã không có gì ảnh hưởng, trong lòng lúc này mới yên tâm không ít. Bởi vì, qua nửa năm nữa, Vô Cực Thánh Cung sẽ cử hành tứ đại chính đạo thế lực thế hệ trẻ tuổi giao lưu đại điển, trẻ tuổi một đời ít tôn thánh nữ đều sẽ tề tụ Vô Cực Thánh Cung. Vân Thần là lần này người mới đệ nhất ít tôn, nếu là bởi vì thương thế mà bỏ qua cơ hội lần này, thánh viện liền tổn thất lớn rồi. Vô Cực Thánh Cung là đến đi xem một chút. sư tỷ tham gia ít tôn có cái gì hạn chế à? Tỉ như tuổi tác và tu vi. vân thần sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe vô cực thánh cung cử hành dạng này giao lưu đại điển. đây chính là tụ tập nam thiên vực tứ đại cự vô bá trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất tồn tại a. từng cái người tham gia đều có thể trở thành tứ đại cự vô phách trưởng giáo cùng chủ nhân. hắn nghĩ tới đúng là tham gia ít tôn thánh nữ có cái gì hạn chế? mặc dù là thế hệ tuổi trẻ, nhưng là số tuổi trinh lệch quá lớn. Tu vi cảnh giới tranh lệch quá lớn, đó cũng không có cái gì tính công bình. Đương nhiên là có. Ít tôn cùng thánh nữ, không thể vượt qua 35 tuổi. Giữa hai người tu vi không thể vượt qua ngũ giai. Lần này, thánh viện người tham gia, phải có 16 cái. Các ngươi mới nhập thánh viện 10 cái ít tôn, còn có ta, cùng với khác ít tôn thánh nữ. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến về vô cực thánh cung, cùng thế lực khác siêu cấp yêu nghiệt tranh cao thấp một hồi. Giang san san nhìn lấy vân thần. Gương mặt tuyệt đẹp phía trên lộ ra vẻ hài lòng. Bởi vì Vân Thần cũng không có hỏi những chuyện khác, chỉ là hỏi một chút hạn chế, điều này nói rõ Vân Thần hài lòng chút nào e ngại. Thánh viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất ít tôn, liền muốn đệ nhất ít tôn cao quý cùng bá khí. 35 tuổi trong vòng, xác thực tính tuổi trẻ. Trừ tứ đại thế lực, hẳn còn có những người khác xuất hiện đi. Thời gian nửa năm, sư tỷ ngươi liền có thể đạt tới Thiên Vũ cảnh lục trọng, đến lúc đó sư tỷ nhất định có thể đánh đâu thắng đó. Vừa vận ta cũng mở mang kiến thức một chút thế lực khác ít tôn cùng thánh nữ rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Vân Thần sắc mặt bình thản, nhưng là ngữ khí lại bá đạo vô cùng. Để cho người ta ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ khinh thường quần hùng chi thế. 35 tuổi bên trong, có thể đạt tới Thiên Vũ cảnh ngũ lục trọng, đã trải qua siêu cấp yêu nghiệt, cùng giai ngũ lục trọng, ở nơi này chút ít tôn thánh nữ trước mặt, tuyệt đối ép thành cạn bã. Ở trong lòng, Vân Thần cảm nhận được áp lực rất lớn. Nhưng áp lực này biến thành động lực của hắn. Càng là có tính khiêu chiến sự tình, hắn thì càng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, trừ tứ đại thế lực bên ngoài, còn có Nam Thiên Thánh Vương Phủ, còn có Huyền Thiên Thương Minh, cùng Nam Thiên vực siêu cấp thế lực cũng sẽ tiến về, bất quá trừ vô cực thánh cung cùng thánh võ học cùng cùng thanh lạc thần tông cùng thần kiếm sơn trang, nó gia tộc của hắn cùng thế lực, đều chỉ có một người tham gia. Chủ yếu vẫn là tứ đại thế lực, đương nhiên, vô số siêu cấp thế lực siêu cấp gia tộc, mang theo bản thân đệ tử kiệt xuất nhất tiến về vô cực thánh cung. Giữa hai bên thông gia kết minh, Giang San San đem vô cực thánh cung giao lưu đại điển một ít chuyện báo cho Vân Thần. Nàng cũng là nghe được sư Tôn nói, cũng không có thấy tận mắt đến. Lạc Lan tiên tử là vương giả, ở trong thánh viện mặt địa vị cao cả, tự nhiên biết thánh viện cơ mật trọng yếu cùng một chút chuyện trọng đại biến động, cho nên trước đó nói cho Giang San San, để Giang San San nói cho Vân Thần. Thời gian nửa năm, đầy đủ. Vân Thần trầm ngâm, đem tự thân tình huống hiện tại đoán chừng một chút, gật đầu mở miệng nói ra: thời gian nửa năm đã đủ rồi, bởi vì thương thế một tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục, thời gian còn thừa lại sẽ dùng tới tu luyện, tại chữa thương một tháng này, tranh thủ đem đạo thuật tu luyện thành công, sau đó đem thần kỹ tìm hiểu một chút, đợi đến thương thế khôi phục, lại tăng cao tu vi, đem tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh nhị trọng. đi, chúng ta đi kiểm tra một chút người thiên vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong lực lượng. Giang San San lúc nói chuyện, lôi kéo Vân Thần liền hướng Thương Long Cung đi ra bên ngoài, hoàn toàn không cho Vân Thần một chút cơ hội phản kháng. Vân Thần cũng chỉ có thể lắc đầu, đi theo Giang San San cùng một chỗ hướng Thương Long dưới đỉnh mặt phi hành mà đến. Thánh viện bên trong khảo thí lực lượng, có chuyên môn đối với Thiên Vũ cảnh cùng Vương giả khảo thí lực lượng chắc nhiệm tháp. Hai tòa trách nhiệm tháp, một tòa là chuyên môn đối với Thiên Vũ cảnh, một tòa là đặc biệt nhắm vào Vương giả. Vân Thần cùng Giang San San hai người cùng nhau phi hành, giống như là thần tiên quyến lữ một dạng, để vô số thiên chi kiêu tử hâm mộ vô cùng, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể hâm mộ một chút mà thôi. Bởi vì Vân Thần cùng Giang San San, hai người là thánh viện ít tôn cùng thánh nữ, thiên tử yêu nghiệt, thực lực tu vi cường đại. Toàn lực phi hành, một khắc đồng hồ liền từ Thương Long Phong đi tới Tinh Thần vực. Gặp qua thánh nữ điện hạ, gặp qua ít tôn điện hạ. Đáp xuống tinh thần trên quảng trường, vô số thiên chi kiêu tử hướng Giang San San cùng Vân Thần chào hỏi, dù là chính là một chút thiên vũ cảnh thập trọng siêu cấp cường giả, nhìn thấy Vân Thần cùng Giang San San, cũng phải cung kính hành lễ. Có thể nói, hai người tại thánh viện thân phận Trừ vương giả trở lên tồn tại, những người khác đều phải hướng bọn họ hành lễ. Đối mặt vô số thiên tri tiêu tử hành lễ chào hỏi, vân thần cùng giang san san mặt mỉm cười, gật đầu xem như đáp lễ. Đường kính hướng phía trách nghiệm tháp đi đến, hai người phương hướng để vô số người tốt kỳ vô cùng biết đại khái vân thần cùng giang san san muốn khảo thí lực lượng của mình. Tại thánh viện, thánh nữ cùng ít tôn nhất cử nhất động đều nhận tất cả mọi người chú ý, thậm chí nhận toàn bộ nam thiên vực thánh võ học cung chú ý cũng nhận ngoại giới chú ý. Nhìn thấy hai người khả năng đi trắc nghiệm lực lượng, tin tức này rất nhanh liền truyền ra. Vô số siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thiên tài hướng phía trắc nghiệm tháp mà đến, muốn nhìn một chút thánh nữ Giang San San cùng người mới đệ nhất ít tôn lực lượng đến cùng đạt đến trình độ nào. Rất nhanh, trắc nghiệm ngoài tháp mặt, người người nôn náo, sôi trào không ngừng bên hai, tiếng nghị luận không ngừng không nghỉ. Trường 418, Giang San San lực lượng. Đây chính là Thánh viện Thiên Vũ Tháp, lực lượng cường đại nhất 100 người danh tự biết lưu tại phía trên. Hai người tới trắc nghiệm tháp trước mặt. Trắc nghiệm tháp cao trăm mét, bóng ánh trong suốt, giống như là dùng thủy tinh chế tạo hai thành. Thân tháp tất cả đều là thực thể, có thể tiếp nhận bất luận cái gì thiên vũ cảnh lực lượng oanh kích, đây chính là Thiên Vũ Tháp, ở trên trời võ tháp phía trên, khắc lấy vô số danh tự, danh tự thành kim tự tháp một dạng. Tên thứ nhất là nổi bật nhất, giống như là cao cao tại thượng trí tôn đồng dạng. Giang san san chỉ Thiên Vũ Tháp, cho vân thần giảng giải Thiên Vũ Tháp sự tình cùng quy tắc. Thiên Vũ Tháp phía trên danh tự đều là thánh viện lực lượng cường đại nhất yêu nghiệt. Những tên này, trăm năm đổi một lần. Nói cách khác, thiên vũ tháp phía trên tên chủ nhân, có thể là trăm năm trước kia kinh khủng tồn tại. Lâm Trạch Vũ, vạn tượng chi lực. Dương hưng Vũ, vạn tượng chi lực. Ấm Thiên Thụy, 9999 tượng chi lực. Đoan Mục Thiên Lam, 9999 tượng chi lực. tây Môn Song, 9867 tượng chi lực. Mộ Dung Thiên, 958 tượng chi lực. Đỗ Thiên Hảo. 9001 một tượng chi lực, thần trăm sông 6.870 mở tờ giờ 6 ưu tượng chi lực. Vân thần nhìn lên trời võ tháp phía trên, từng cái danh tự đằng sau biểu hiện ra bọn hắn có lực lượng số lượng. Đây cũng là thánh viện yêu nghiệt nhất hạng người danh dự bảng danh sách. Dựa vào những lực lượng này, liền có thể hùng bá một phương. Mỗi một tượng chi lực đều khó mà tăng lên, có thể đạt tới 6, bảy ngàn tượng chi lực, có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào yêu nghiệt. Để vân thần khiếp sợ là. Cái này Thiên Vũ trên bảng vẫn còn có hai cái vạn tượng lực cực hạn lực lượng, còn có mấy cái đến gần vô hạn cực hạn lực lượng kinh khủng tồn tại. Thiên Vũ cảnh cực hạn lực lượng là vạn tượng chi lực, cực hạn lực lượng a, đó là ước vạn thiên tài bên trong mới có thể ra một cái cực hạn lực lượng. Thánh viện quả nhiên là nam thiên vực cự vô bá, trong vòng trăm năm, Thiên Vũ cảnh cực hạn lực lượng thì có hai cái. Còn có một cái hắn chỗ nghe qua danh tự ở phía trên. Cái kia chính là Trần Thiên gió, Thánh viện ít tôn, cũng là đạt được huyết long thánh quả người. Trần Thiên Gió xếp tại 78 tên, có được 7162 tượng chi lực. Thiên Vũ Cảnh Bắt Trọng, liền có 7.000 tượng chi lực. Nếu là đạt tới Thiên Vũ Cảnh Thập Trọng Đỉnh Phong, 9.000 tượng chi lực tuyệt đối không thể thiếu, thậm chí có thể đạt tới đến gần vô hạn cực hạn cấp độ. Bất quá, trên thế giới này sự tình, vĩnh viễn không có định số. Mỗi một tượng chi lực tăng lên độ khó có thể so với đột phá một cảnh giới, thậm chí so đột phá cảnh giới còn khó. Nhìn lấy những tên này phía sau lực lượng số liệu Vân thần trong lòng chỉ có thể rung động. Thiên vũ cảnh đệ nhất trọng, cơ bản lực lượng mới 100 tượng chi lực, muốn tại thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong đạt tới vạn tượng chi lực, có thể nghĩ có nghịch thiên cỡ nào, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Sư tỷ, ngươi trước tới đi, nhìn xem ngươi bây giờ đạt đến bao nhiêu lực lượng. Vân thần mở miệng đối với Giang San San nói ra, Giang San San là thánh viện thánh nữ, tu vi đạt tới thiên vũ cảnh ngũ trọng, đạt tới thiên vũ cảnh về sau, lực lượng mạnh yếu cùng nam nữ cũng không có bao nhiêu quan hệ bởi vì thiên vũ cảnh lực lượng, cũng không hoàn toàn là tự thân thể phách mang tới chung kích. Được, ta tới trước. Giang san san gật gật đầu, trên mặt lộ giang nghịch ngậm tiêu dung, hướng phía thiên vũ tháp đi đến. Rất nhanh liền đi tới thiên vũ tháp trước mặt, thon dài ngọc trưởng vung lên, lấy nàng làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước không gian bắt đầu vặn mẹo, ngay sau đó một trưởng khắc ở thiên vũ tháp phía trên. ầm, Thiên vũ tháp buộc phát ra một cỗ trầm đủ, một đạo quang mang mãnh liệt chớp động. Quang mang nhanh chóng từ phía trên võ tháp tháp cơ hướng lên trên mặt rũ mánh lao tới. Trong chớp mắt, quang mang ở trên trời võ trong tháp ở giữa ngừng lại, không nhúc nhích tí nào. Thiên vũ cảnh ngũ trọng, hai ba trăm tám mươi sáu tượng chi lực. Thiên vũ tháp phía trên, quang mang dừng lại ở hai ba trăm tám mươi sáu phía trên, số liệu này, biểu thị hai ba trăm tám mươi sáu tượng chi lực. Nhìn thấy cái này lực lượng, vân thần trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Không nghĩ tới giang san san thiên vũ cảnh ngũ trọng. Lực lượng vậy mà đạt đến 2,386 tượng chi lực, cái này lực lượng, so với những thiên vũ cảnh đó thất trọng cũng không có chút nào kém. Hơn nữa, thiên tài cùng người bình thường ở giữa lớn nhất trên lệch là đằng sau. Đồng dạng thiên tài, đạt tới thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, cũng chỉ có 3,4 ngàn tượng chi lực, mà siêu cấp yêu nghiệt, đạt tới thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong đã có cơ hội đạt tới 5,6 ngàn tượng chi lực, thậm chí có khả năng đạt tới vạn tượng chi lực. Thiên vũ tháp phía trên 100 danh tự, từng cái đều là siêu cấp yêu nghiệt đều là hơn 6000 tượng chi lực. Tiên kỳ không có có bao nhiêu sai biệt, đến rồi đằng sau, trên lệnh kinh khủng kéo ra. Tỷ như, hiện tại Giang San San Thiên Vũ cảnh ngũ trọng, lực lượng 2386 tượng chi lực, những thiên tài khác Thiên Vũ cảnh ngũ trọng, lực lượng đạt tới 1600 tượng chi lực, trên lệnh cũng không phải là rất khủng bố, nhưng là Giang San San nếu là đạt tới Thiên Vũ cảnh lục trọng, lực lượng có khả năng đạt tới 3000 tượng chi lực, cái khác Thiên Vũ cảnh lục trọng lại chỉ có thể đạt tới 2000 tượng chi lực. Càng là đằng sau, thiên tài cùng yêu nghiệt liền không có cách nào so sánh. Gần 2.400 tượng chi lực, mới thiên vũ cảnh ngũ trọng A. Thánh nữ quả nhiên không người có thể so sánh, thiên vũ cảnh ngũ trọng thì đến được 2.386 tượng chi lực. Tiếp tục như vậy, thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thời điểm, nói không chừng liền có thể tiến vào thiên vũ tháp phía trên. Chắc nghiệm ngoài tháp mặt quan sát cường giả cùng thiên tài, nhìn thấy răng san san thiên vũ cảnh ngũ trọng lực lượng thì đến được 2.386 tượng chi lực. Đều là chấn động vô cùng, mặc dù đều biết thánh nữ cùng ít tôn yêu nghiệt, nhưng Giang San San lực lượng hay là để vô số thiên tài cường giả chấn kinh. Bọn hắn chấn kinh càng nhiều thì là Giang San San phía sau tiền đồ, thiên vũ cảnh ngũ trọng là một cái đường danh giới. Giang San San trước tiên ở đạt tới 286 tượng chi lực, nếu là đạt tới lục trọng thất trọng, thậm chí đạt tới thập trọng đỉnh phong, cái kia lực lượng để cho người ta không dám tưởng tượng. Nhìn thấy lực lượng của mình số liệu, Giang San San trên mặt tuyệt mỹ, Lộ ra nụ cười vui vẻ. Cao hứng rời đi chắc nghiệm thác, đi vào vân thần bên người. Sư đệ, tới phiên ngươi. Nhìn xem ngươi thiên vũ cảnh nhất trọng có thể đạt tới bao nhiêu tượng chi lực. Giang san san nhìn lấy vân thần, cười cười nói, một cái nhăn mày một nụ cười, khuyên quốc khuyên thành. Để thiên địa vạn vật vì đó thất sắc, để vô số thiên chi kiêu tử điên cuồng. Thử xem đi. Vân thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng nhưng bởi vì giang san san kinh diễm mang đến cho hắn áp lực, cùng là thánh nữ ý tôn. Giữa hai người lực lượng tranh lệnh quá lớn, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Dù là hắn chỉ là thiên vũ cảnh nhất trọng, theo Giang San San tu vi tranh lệnh rất lớn. Lúc nói chuyện, hướng phía thiên vũ tháp đi đến. Khi hắn hướng đi thiên vũ tháp thời điểm, lập tức để vô số thiên tài cùng cường giả chú ý, chú ý trình độ, thậm chí vượt qua Giang San San, bởi vì rất nhiều thiên tài cùng cường giả đều biết hắn là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, có được kiểu truyền bản thể. Thánh viện thời điểm khảo hạch rực rỡ hào quang. Hơn một năm đi qua, không biết Vân Thần hiện tại đạt đến trình độ nào, hắn là không chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, căn bản không phải trở thành cường giả liệu. Rất nhanh, Vân Thần đi vào Thiên Vũ Tháp trước mặt. Lập tức cảm nhận được Thiên Vũ Tháp một cỗ cường hãn khí tức đập vào mặt, cho người ta một loại không thể lay động cảm giác. Ầm. Trường Sinh quyết vận chuyển, chân nguyên điều động, nắm tay hướng phía Thiên Vũ Tháp phía trên oanh kích mà đến. Lập tức Thiên Vũ Tháp phía trên buộc phát ra một cỗ chấn đục, một đạo quang mang chớp động. Nhanh chóng hướng lên trên mặt phong đi, ánh mắt của tất cả mọi người đều theo quang mang mà động, cuối cùng đỉnh chỉ dừng lại. Vân thần lực lượng số liệu, tu vi cảnh giới, biểu hiện ở trên trời võ tháp phía trên. Chương 419, thần kỹ, huyết long thần quyền. Vân thần, thiên vũ cảnh nhất trọng, 798 tượng chi lực. Thiên vũ tháp phía trên, vân thần danh tử cùng tu vi võ đạo cảnh giới, còn có lực lượng số liệu, rõ ràng hiện ra. Nhìn thấy tin tức phía trên. Trắc nghiệm ngoài tháp mặt quan sát thiên tài cùng cường giả, trong lúc nhất thời ngây dại, trên mặt tinh thần khiếp sợ và không tin thần sắc, nhưng thiên vũ tháp là chưa làm gì sai. 798 tượng chi lực, tại giang san san trước mặt, ở trên trời võ bảng người ở phía trên trước mặt, vân thần số liệu chẳng qua là người khác số lẻ. Thậm chí, liền xem như lực lượng của bọn hắn, phần lớn người vượt qua vân thần. Để bọn hắn khiếp sợ là vân thần trước mặt tu vi, thiên vũ cảnh nhất trọng. Thiên vũ cảnh nhất trọng vậy mà liền đạt đến gần 800 tượng chi lực, đây mới thực sự là nghịch thiên tồn tại, bình thường thiên tài, đệ nhất trọng thời điểm, lực lượng chỉ có 1-200 tượng chi lực, liền xem như thiên vũ cảnh nhị trọng tam trọng, cũng không có thể đủ đạt tới 800 tượng chi lực, mà vân thần đệ nhất trọng thì đến được. Hơn nữa, vân thần điểm xuất phát cao như vậy, đằng sau đột phá tu vi, lực lượng tốc độ tăng liền càng khủng bố hơn. Thiên vũ cảnh đệ nhất trọng, gần 800 tượng chi lực, quá kinh khủng. Tại Thiên Vũ cảnh nhất trọng thậm chí nhị trọng, hoàn toàn chính là lực lượng vô địch. Đệ nhất trọng liền 798 tượng chi lực, nếu là đệ nhị trọng đệ tam trọng, đệ thập trọng đỉnh phong, không biết có thể đạt tới một cái cái gì trình độ khủng bố, người mới đệ nhất ít tôn, quả nhiên tuyệt thế yêu nghiệt. Quá cường hãn, khó trách thiên nhất ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một cái a. Nhìn Vân thiếu gia tôn dáng vẻ, hẳn là đạt tới Thiên Vũ cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, qua không được bao lâu liền có thể tiến vào Thiên Vũ cảnh đệ nhị trọng. Nhưng là Vân Thiếu gia tôn tại sao không có tại thiên tài trên bảng Đông Hoàng ít tôn cùng ít tôn đã sớm tiến vào thiên tài bảng. Chắc nghi ngoài thắc mặt, xôi trào khắp trốn, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Vân thần đệ nhất trọng lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, không riêng gì bọn hắn, liền Giang San San cũng là kinh ngạc vô cùng. Nàng biết Vân thần yêu nghiệt cùng cường đại, nhưng không có nghĩ đến đệ nhất trọng thì đến được tháng 7 năm 98 tượng chi lực, xem ra, đợi đến Vân thần đạt tới thiên vũ cảnh ngũ trọng thời điểm, lực lượng vượt qua nàng là rất thoải mái. Sư đệ, ngươi quá yêu dị nhiệt. Đợi đến Vân Thần đi vào trước mặt thời điểm, Giang San San cao hứng nói, kéo Vân Thần cánh tay, hai người vừa nói vừa cười rời đi Trắc Nghiệm Tháp. Đây cũng là ta đem Thiên Kiếm bá thể tu luyện tới đệ tam chuyển hoàn mỹ hóa cảnh nguyên nhân. Còn có chính là lần này đi Hạo Thiên bí cảnh, đạt được long khí trợ giúp, khiến cho lực lượng đại trướng. Đúng rồi sư tỷ, cho ngươi một vật, cam đoan ngươi ưa thích. Rời đi tinh thần quảng trường về sau, đi vào chỗ không có không ai. Vân Thần trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, đem một mai không gian giới chỉ đem ra, cái không gian này giới chỉ cũng không phải linh khí cấp bậc. Đây là Long Thọ gần nhất mới tạo ra vương khí ngũ giai không gian giới chỉ. Đây cũng là trước mắt Long Thọ lớn nhất bản lĩnh. Chế tạo 20 cái vương khí ngũ giai không gian giới chỉ, Vân Thần cho bản ngự phong bọn hắn mỗi người một cái, luật chỉ lan tâm một cái, trên người bây giờ cũng chỉ có 15 cái vương khí ngũ giai không gian giới chỉ. Vương khí cấp bậc không gian giới chỉ Giang san san nhìn thấy vân thần trong tay không gian giới chỉ, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hư phấn. Nàng biết vân thần sẽ đánh tạo không gian bảo bối, vân thần cho nàng giới chỉ cùng vòng tay những cái này, nhất định là không gian bảo bối, nhìn lấy cái này một mai không gian giới chỉ, lập tức cao hứng vô cùng. Bởi vì lần trước vân thần cũng đã nói giúp nàng chế tạo một cái vương khí cấp bậc không gian bảo bối. Ừm. Vân thần ân một chút, gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Ánh mắt nhìn lấy giang san san, khoe miệng tràn ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ thấy Giang San San cẩn thận quan sát không gian giới chỉ, không gian giới chỉ xinh đẹp vô cùng, tinh xảo dị thường, phía trên còn mang theo nhàn nhạt quang trạch, để nữ hải tử ưa thích vô cùng. Nữ hải tử theo long tộc tập tính không sai biệt lắm, đều thích vật xinh đẹp. Một bên giọt xét, một bên hài lòng gật đầu, đối với chiếc nhẫn này ưa thích vô cùng. Cuối cùng, thần niệm khẽ động, một giọt tinh huyết tế đi ra, tinh huyết giọt tại trên mặt nhẫn, liền bắt đầu tế luyện lên, rất nhanh công phu, không gian giới chỉ tế luyện thành công Thần niệm cũng tiến vào trong không gian giới chỉ. Đọc truyện tại http. Làm Giang San San thần niệm tiến vào trong không gian giới chỉ thời điểm, gương mặt tuyệt đẹp phía trên đều là kinh hãi vẻ hưng phấn, bởi vì trong không gian giới chỉ không gian quá lớn, to đến vượt quá tưởng tượng của nàng. Ngũ giai vương khí không gian giới chỉ, bên trong khoảng chừng một dặm trường, một dặm rộng, cao một dặm. Nơi này lớn không gian, so với khi trước không gian vòng tay, lớn đâu chỉ vạn lần a. Linh khí cự giai không gian vòng tay Là 50 lập phương lớn nhỏ, bây giờ lại là 1.250 vạn lập phương lớn nhỏ, trên lệch mấy chục vạn lần, trước kia không gian vòng tay nàng ưa thích vô cùng, bởi vì so với chính mình cái túi cường đại hơn vô số lần. Sắp xếp đồ vật, cũng so cái túi nhiều vô số lần. Thế nhưng là, lấy được bảo bối nhiều, cũng dần dần cảm thấy không gian vòng tay hơi nhỏ, nhưng là tưởng tượng có một cái không gian vòng tay đã trải qua rất thỏa mãn, nếu không phải mình sư đệ có thể đạt tới không gian vòng tay nàng cũng sẽ không có không gian bảo bối. So với nam thiên vực cái khác cường giả, nàng tuyệt đối là số ít có không gian bảo bối một trong mấy người. Hiện tại vân thần cho nàng chế tạo một cái không gian 77 lo 8LZ lớn như vậy giới chỉ, trong lòng rung động hư phấn. Một dặm lớn nhỏ không gian giới chỉ, nhiều đồ hơn nữa đều có thể chứa được. Thật cảm tạ sư đệ. Giang san san thần niệm rời khỏi không gian giới chỉ, trên mặt đều là hư phấn. Thời điểm hư phấn, nhón chân lên, tại vân thần trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Lần này, Giang San San cùng Vân Thần không khỏi linh hồn run một cái, toàn thân không khỏi có chút cứng ngắc. Giang San San cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà kích động như thế, thân thể mềm mại như giống như bị chạm điện, gương mặt tuyệt đẹp phía trên một vòng đỏ hưởng xuất hiện, tim đập rộn lên, không dám nhìn Vân Thần. Vân Thần cũng là không nghĩ tới sư tỷ có thể như vậy. Trên mặt còn cảm thấy Giang San San mềm mại bờ môi dư ôn. Sư tỷ, ta muốn trở về tu luyện. Vân Thần xấu hổ vô cùng, mở miệng phá vỡ xấu hổ. Nói xong, liền chớp động thân hình, hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, hướng phía thương long đỉnh phương hướng mà đến. Ha ha! Nguyên bản xấu hổ giang nhút nhát san san, nhìn thấy vân thần dáng vẻ không thể nín được cười đi ra, không nghĩ tới bản thân sư đệ ra mặt vậy mà mỏng như vậy, đối với mình mới vừa động tác cũng là im lặng không thôi. Châm ngâm một chút, lập tức chớp động thân hình cũng rời đi, trở lại bản thân chỗ ở. Nàng muốn trở về đem bảo bối của mình chuyển di địa phương. Từ không gian trong vòng tay mặt chuyển rời đến trong không gian giới chỉ. Vân thần trở lại thương long phong về sau, qua thật lâu mới đưa tâm tình bình tĩnh xuống tới. Sau khi bình tĩnh, liền bắt đầu chữa thương, thăng cao tu vi. Chữa thương sau khi, liền lĩnh hội tu luyện đạo thuật, lĩnh hội thần kỹ. Hạ phẩm vương cấp thần kỹ, huyết long thần quyền. Vân thần nhìn lấy ngọc khắc, cái này ngọc khắc bên trong, đúng là hắn theo giang san san lấy được ba chiêu thần kỹ một trong, hạ phẩm vương cấp thần kỹ huyết long thần quyền. Nhìn lấy Ngọc Khắc lên mặt thần kỹ công pháp, vân thần trong lòng cực kỳ chấn động. Vương cấp cùng thiên cấp, giống như là vương giả giống như thiên vũ cảnh. Giữa hai bên, đã không phải là khoảng cách, bởi vì bọn chúng không cùng một cấp bậc, không ở một đầu song song phía trên, căn bản cũng không có so sánh khả năng, không cách nào đánh đồng với nhau. Sở dĩ thiên vũ cảnh là võ đạo, vương giả là vương đạo, cái kia chính là bọn chúng không còn một cái phương diện, không còn một cái thế giới cùng một cái cấp bậc. Vương cấp thần kỹ cùng thiên cấp võ kỹ cũng là như thế. Vương cấp là thần kỹ, thiên cấp lại chỉ là võ kỹ. Bất luận cái gì vương cấp thần kỹ, đều có thể miểu sát nghiền ép võ kỹ. Thần kỹ, đã không phải là thuộc về đơn thuần chiêu thức cùng công kích. Thần kỹ có là uy năng, một loại vượt qua nhân loại tưởng tượng uy năng, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ có thể giải thích cường đại. Trường 420, Thiên Vũ Cảnh Nhị trọng. Hạ phẩm vương cấp thần kỹ, huyết long thần quyền, có được dung chuyển sơn hà chi lực. Đấm ra một quyền, long trời lở đất, sơn hà phá diệt. Muốn tu luyện ra một chiêu này thần kĩ, cũng không phải đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ là, tu luyện thiên cấp võ kĩ gian nan, có thể cùng tu luyện vương cấp thần kĩ so ra, tu luyện thiên cấp võ kỹ chính là theo hài tử người chơi ra đồng dạng đơn giản, bởi vì tu luyện vương cấp thần kĩ, không riêng cần đại trí tuệ, đại nghị lực, còn cần cơ duyên lớn lao. Giống như là tu luyện kiếm đạo chân giải giống như cựu truyền bá thể. Tìm hiểu thật lâu, huyết long thần quyền tìm hiểu thấu đáo nhưng muốn tu luyện thành công lại không hề có một chút niềm tin. Nhãn Châu xoay động, tiếp lấy đem Long Thỏ hô lên. Đây là ta lấy được vương cấp thần kỹ. Hạ phẩm vương cấp thần kỹ, ngươi có biện pháp gì hay không? Hoặc có lẽ là, như thế nào đi tu luyện cái này huyết Long Thần Quyền? Vân Thần đem Ngọc Khắc đưa cho Long Thỏ, để Long Thỏ giúp hắn nghĩ biện pháp. Trong lòng mình, đã có một cái phương hướng, nhưng ở tu luyện trước đó, vẫn phải thỉnh giáo một chút Long Thỏ, Long Thỏ kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Nói không chừng còn có phương pháp khác. Vương cấp thần kỹ, Huyết Long thần quyền. Ngươi ở đây bên trong lấy được thu hoạch thật đúng là không ý ta. Chỉ tiếc, bên trong Long Hồn Long Khí áp chế ta quá lợi hại, bằng không ta cũng có thể ở bên trong tu luyện, đem thực lực tăng lên cao hơn. Ta giúp ngươi nhìn xem một chiêu này vương cấp thần kỹ. Long phảo một bên nhìn ngọc khác, một bên thì thầm nói. Hâm Ngọc đồng dạng con mắt, chớp động lên hâm mộ quá mang. Nó đi qua Huyết Hồng Tiên địa, đối với chỗ đó Long Hồn cùng Long Khí ưa thích vô cùng nhưng nó bây giờ bị phong ấn, không thể thừa nhận nơi đó áp chế, chỉ có thể không cam lòng tránh ở trong Linh Lung Đạo dưới mặt, sắp thực chiếm được không ít thu hoạch. Trừ cái này một chiêu hạ phẩm Vương cấp thần kỹ bên ngoài, còn có một chiêu tuyệt phẩm Vương cấp thần kỹ, thậm chí còn có một chiêu hạ phẩm Tiên cấp thần kỹ. Chỉ bất quá ta hiện tại tu vi quá thấp, thời gian quá ít, không có đi lĩnh hội tu luyện, còn chiếm được không ít thánh tinh, còn có một cái binh khí cùng mấy cái huyết long thánh quả. Đúng rồi, ta còn được đến mấy giọt Long Chi Tinh huyết. Vân thần nhìn lấy Long Thỏ, đem chính mình có được đồ vật nói ra. Hắn lấy được những cái này, đều chứa ở không gian trong vòng tay mặt, Long Thỏ cũng không biết. Bây giờ nói ra đến, nói không chừng Long Thỏ thật vẫn sẽ cho hắn nghĩ được biện pháp gì, thậm chí nghĩ biện pháp đúng như những gì hắn nghĩ, chứng thực hắn nghĩ tới biện pháp là có thể được. Cơ duyên của ngươi, quả nhiên lịch tiên. Ta đều hoài nghi ngươi là thần may mắn phụ thể. Kỳ thật không cần ta nói, ngươi đều biết huyết Long Thần quyền tu luyện thế nào. Ngươi chẳng qua là muốn biết ta có hay không có thể cho ngươi nghĩ đến nó tu luyện của hắn phương pháp. Huyết long thánh quả, long chi tinh huyết, hai loại cùng một chỗ sử dụng, tăng lên ngươi nhất giai tu vi, đem thiên kiếm bá thể cường hóa, huyết long thần quyền cũng có thể thừa dịp này tu luyện được, nhất cử mấy đến sự tình. Bất quá, huyết long thánh quả cùng long chi tinh huyết, không cần sử dụng hết nữa, về sau còn có đại dụng. Long thỏ đang nghe vân thần nói ra lấy được thu hoạch thời điểm, ánh mắt nhìn về phía vân thần. Nó đã trải qua xem thấu Vân Thần trong lòng suy nghĩ, cuối cùng đem tu luyện Huyết Long Thần Quyền phương pháp nói ra. Nó nói tới phương pháp, xác thực theo Vân Thần nghĩ không sai biệt lắm. Duy nhất không đồng dạng như vậy chính là Huyết Long Thánh Quả, Vân Thần cũng không định dùng Huyết Long Thánh Quả, mà là định dùng Long Tiên Thảo cùng Long Chi tinh huyết, Long Thỏ muốn Vân Thần dùng Huyết Long Thánh Quả cùng Long Chi tinh huyết. Vân Thần là muốn đem Huyết Long Thánh Quả cơ hội lưu tại Thiên Vũ cảnh cửu trọng thập trọng thời điểm sử dụng, thậm chí đạt tới vương giả thời điểm tái sử dụng. Hiện tại Thiên Vũ cảnh nhất trọng sử dụng Huyết Long Thánh Quả, lãng phí một cơ hội, quả thật có chút không bỏ được. Được, cứ như vậy. Vân Thần trầm ngâm một chút, gật đầu quyết định ra đến. Bất quá, hắn muốn sử dụng Huyết Long Thánh Quả lại không phải hiện tại, mà là đợi đến đạt tới Thiên Vũ cảnh nhị trọng thời điểm, lúc kia tái sử dụng Huyết Long Thánh Quả, nhất cử đạt tới Thiên Vũ cảnh tam trọng, dạng này không phải là càng tốt hơn. Ngươi đem cửu truyền bá thể đệ tứ truyền, còn có tuyệt phẩm vương cấp thần khí, tiên cấp thần khí, đưa cho ta. Chờ ta có thời gian rảnh, giúp ngươi nghiên cứu một chút. Chờ ngươi thần niệm lực đạt tới 60 giai thời điểm, chúng ta liền nghĩ biện pháp chế tạo một kiện tuyệt thế thần niệm chi binh. Lúc kia, tại Nam Thiên vực nơi này, thần niệm sư bên trong, ngươi đem tung hoành vô địch. Long Thỏ nhìn thấy Vân Thần sau khi quyết định, liền mở miệng để Vân Thần đem mấy loại công pháp cho nó. Nó có thể giúp Vân Thần nghĩ biện pháp lĩnh hội, muốn một chút tu luyện xử lý pháp. Cứ như vậy, Vân Thần cũng không phải là một người tại tu luyện, mà là một người một thỏ tại tu luyện. Vân thần phụ trách tu luyện, Long Thỏ thì là giúp hắn nghĩ biện pháp cùng linh hội. Vân thần cũng không nói gì thêm, trực tiếp đem không gian vòng tay mở 79 hzmg mở ra, đem vật phẩm bên trong toàn bộ bỏ vào linh lung đạo giới bên trong. Tiếp lấy Long Thỏ liền trở lại linh lung đạo giới bên trong. Vân thần bắt đầu nỗ lực tu luyện, tranh thủ đem đột phá tu vi đến thiên vũ cảnh nhị trọng. Ở trên người hắn, hạ phẩm kim đan đã không có, toàn bộ cho bản ngự phong bọn hắn, hiện tại liền còn có một chút trung phẩm kim đan cùng thượng phẩm kim đan cùng một chút tuyệt phẩm kim đan. Những cái này kim đan đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại, so với hiện nay luyện đan sư tạo ra kim đan, không muốn biết cường đại thần Hưng kỳ gấp bao nhiêu lần. Thời gian trôi qua từng ngày. Rốt cục, hai tháng trôi qua, Vân Thần đột phá tu Vi Thiên Vũ cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, đạt đến Thiên Vũ cảnh đệ nhị trọng. Trong đan điền chân nguyên cũng đạt tới 700 tích. 700 giọt chân nguyên để trong đan điền lộ ra đặc biệt phong phú khác, hơn nữa chân nguyên độ tinh thuần rõ ràng chiếm được thăng hoa. Thoạt nhìn tản ra hào quang nhạt nhạt, Thiên Vũ Cảnh đệ nhị trọng vân thần cảm nhận được lực lượng cường đại cùng chân nguyên bá đạo. Hiện tại nếu là gặp lại Dương Không Tu, tại Dương Không Tu cuồng hóa trước đó, hắn cũng có thể cùng Dương Không Tu một trận chiến, đương nhiên thắng bại lại nói không cho phép. Đặt tới Thiên Vũ Cảnh nhị trọng về sau, vân thần cũng không định xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn hiện tại phải thừa dịp lấy cơ hội đem huyết long thần quyền tu luyện được. Tu luyện huyết long thần quyền, tự nhiên là cần huyết long thánh quả cùng long chi máu tươi đương nhiên cảnh giới thế tất đột phá lúc kia là hắn có thể đủ đạt tới thiên vũ cảnh tam trọng có được thiên vũ cảnh tam trọng vương cấp thần kĩ hoàn mỹ hóa cảnh thiên kiếm bá thể thực lực tăng vọt nhất giây một khỏa trung phẩm dưới kim đan đi trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển trung phẩm kim đan hóa thành chân nguyên trọn vẹn sau nửa canh giờ một khỏa trung phẩm kim đan ngưng tụ thành hai giọt chân nguyên dung nhập vào trong đan điển một khỏa trung phẩm kim đan chỉ có thể biến thành hai giọt chân nguyên đây là trường sinh quyết thần kỳ để đan dược dược hiệu toàn bộ chuyển hóa. Nếu là những công pháp khác cùng thiên tài, năm sáu khỏa trung phẩm kim đan đều chưa chắc có thể chuyển hóa thành một giọt chân nguyên, đây chính là yêu nghịch cùng thiên tài khác biệt, cũng là công pháp sự tranh lệch. Nửa tháng không ngừng tu luyện, trung phẩm kim đan không ngừng luyện hóa, trong cơ thể chân nguyên cũng nhiều hơn 100 tích. Tu vi cảnh giới đã trải qua rất vững chắc. Hiện tại, Vân Thần muốn bắt đầu lĩnh hội tu luyện Huyết Long Thần Quyền. Nghĩ đến Huyết Long Thần Quyền uy năng, Vân Thần trong lòng không khỏi tạo nên một trận gợn sóng cùng ba động. Tưởng tượng, một đấm xuất ra vạn vật câu diệt, sơn hà pha thoái, đây là bực nào vi năng. Vương cấp thần kỹ, vốn là khó mà đạt được, hơn nữa khó mà tu luyện. Trọng yếu hơn chính là, thiên vũ cảnh không cách nào tu luyện thần kỹ, chỉ có vương giả mới có cơ hội đem vương cấp thần kỹ tu luyện thành công. Nếu là hắn đem vương cấp thần kỹ tu luyện được, tuyệt đối là một chiêu cường hãn vô cùng đòn sát thủ. Chương 421, Long Chi Tinh Huyết Huyết Long Thần Quyền, mặc dù chỉ là hạ phẩm vương cấp thần k nhưng tuyệt đối là hạ phẩm vương cấp thần kỹ bên trong cường hãn nhất nếu là tu luyện tới hoàn mỹ hóa cảnh đủ để địch nổi trung phẩm thượng phẩm vương cấp thần kỹ trường sinh quyết vận chuyển tâm cảnh bình tĩnh như nước trên mặt không lộ vẻ gì ba động thần niệm khẽ động một cái bình ngọc cùng một cái hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt trừ bình ngọc cùng hộp ngọc còn có cái khác không ít tài liệu phụ trợ cùng sau khi đột phá muốn sử dụng đang dược. trong hộp ngọc tự nhiên là huyết long thánh quả mở hộp ngọc ra to bằng nắm đấm trẻ con trái cây khắc sâu vào trong tầm mắt lập tức một cổ khí tức cường đại vọt ra, huyết hồng óng ánh trong suốt, long lanh từng tia từng tia quang huy. đây chính là huyết long thánh quả, đã ngoài ngàn năm huyết long thánh quả, được xưng là thánh quả, tất nhiên là huy lực mạnh mẽ, hiệu quả thần kỳ. có thể không nhìn bất luận cái gì bình cảnh có thể trực tiếp tăng lên thiên vũ cảnh cùng vương giả một cảnh giới. có thể nghĩ huyết long thánh quả có thần kỳ dường nào cường đại, nhưng muốn đem huyết long thánh quả luyện hóa cũng không phải thoải mái như vậy. hơi không cẩn thận, liền bị huyết long thánh quả hủy diệt đồng dạng siêu cấp thiên tài liền xem như đạt được huyết long thánh quả cũng không thể thừa nhận huyết long thánh quả hủy diệt uy năng chịu không được tự nhiên là đến hủy diệt hủy diệt đều hủy diệt còn thế nào đem huyết long thánh quả uy lực cho mình sử dụng a nhìn một lát vân thần đem huyết long thánh quả để ở một bên thiên kiếm bá thể vận chuyển lại thần niệm khẽ động đem bình ngọc mở ra bình ngọc mở ra vân thần tâm thần tựa như gặp mười vạn tòa núi lớn nghiền ép đồng dạng phun một ngụm máu tươi đi ra bởi vì trong bình ngọc long chi tinh huyết quá mức bá đạo Khí tức hủy diệt, không ngừng ăn mòn tinh thần của hắn cùng thân thể. Đây chỉ là Long chi tinh huyết khí tức, còn không có chân chính sử dụng Long chi tinh huyết, nếu là sử dụng Long chi tinh huyết, không biết kinh khủng đến cỡ nào, Vân Thần trong lòng không khỏi rung động bắt đầu. Long chi tinh huyết, là long bản mệnh tinh huyết, một con rồng, bản mệnh tinh huyết chỉ có rất rất ít. Hoặc có lẽ là, Long chi tinh huyết chính là sinh mạng chi huyết, theo Vân Thần thể nội sinh mệnh chi trong ruộng sinh mệnh chi mạch một dạng chân quý, hơn nữa Vân Thần còn không có dựượng dục ra sinh mệnh chi huyết. Một do sinh mệnh chi huyết, liền có thể tích huyết chúng sinh. Long chi tinh huyết, cùng nhân loại trong thần thoại sinh mệnh chi huyết không có cái gì hai loại. Sinh mệnh chi huyết, có thể tích huyết chúng sinh, long chi tinh huyết mặc dù không có khả năng tích huyết chúng sinh, nhưng uy lực lại cường hãn vô cùng, có thể khiến cho có được long chi tinh huyết người có được giống như long vậy thân thể cùng thể phách, cường hãn vô song. Nhưng, tiền đề chính là đến có thể chịu đựng lấy long chi tinh huyết rèn luyện. Trên trời sẽ không rất địa bánh. Câu phú quý trong nguy hiểm, đụng một cái Vân Thần ánh mắt bên trong hiện lên dứt khoát, mở miệng nói nghiêm túc. Lúc nói chuyện, Thiên Kiếm Ba Thể đệ Tam chuyển đã trải qua vận chuyển tới cực hạn, Trường Sinh Quyết cũng càng nhanh hơn vận chuyển. Tiếp theo, Vân Thần đem trong bình ngọc một giọt Long Chi Tinh huyết chảy vào trong miệng. Long Chi Tinh huyết như là cam tuyển tiến vào thể nội, có một chút trong veo. Nhưng loại cảm giác này trong nháy mắt biến mất, đổi lấy sắc thực Thiên Đường cùng Địa Vực khác biệt. Bắt đầu là Thiên Đường, trong nháy mắt lại trở thành Địa Vực. Tinh huyết nhanh chóng hủy diệt lấy Vân Thần thân thể để cho người ta linh hồn run rẩy thống khổ, không giống người cha tấn. Để vân thần giống lên, cũng may hắn đã sớm thi triển không ít chiêu pháp, đem cả phòng bao phủ lại, bên ngoài là không phát hiện được cái gì. Thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển, trong nháy mắt phá diệt, thân thể hủy diệt. Vân thần giờ phút này, toàn thân xương cốt không ngừng biến hóa, không ngừng mà thăng hoa lấy, tinh huyết ở bên trong thể xương cốt, đan điền, cơ bắp, trong kinh mạch lưu động tuần hoàn, những nơi đi qua đều là hủy diệt, hủy diệt về sau lại là tân sinh tùy diệt cùng tân sinh cơ hồ đồng bộ, hơi có một chút sai lầm, vân thần liền sẽ tan thành mây khói, tử phủ thế giới, hình thành một cái thế giới độc lập, cửu thải kim đan xoay tròn, bảo hộ lấy thần niệm lực, không cho long chi tinh huyết ăn mòn, kiếm cung bên trong kiếm ý cùng kiếm khí, còn có vô số trường kiếm, cũng buộc phát ra cường đại uy năng, ngăn cản long chi tinh huyết. T E R U I E N V N loại thống khổ này, vân thần kém chút sụp đổ, hắn cũng không biết long chi tinh huyết ở trong cơ thể hắn lưu động bao lâu. Bất quá hắn có thể cảm giác được long chi tinh huyết đã trải qua trở nên rất nhỏ, cơ hồ cũng nhanh toàn bộ biến mất. Thẳng đến long chi tinh huyết toàn bộ biến mất, cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Lúc này thể nội tràn ngập hủy diệt lực lượng, thống khổ giảm bớt. Một tay một chảo, huyết long thánh quả nắm trong tay, trường sinh quyết vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa huyết long thánh quả. Huyết long thánh quả, huyết long chi huyết thai ngén mà ra, mang theo thiên địa tinh hoa, so ra kém long chi tinh huyết mạnh mẽ như vậy bá đạo, nhưng lại có một phen khác hiệu quả thần kỳ. Một giờ, huyết long thánh quả toàn bộ luyện hóa, vân thần trong cơ thể chân nguyên đạt tới một cái đỉnh phong. Ầm, cảm ứng bên trong thể nội xuất hiện một tiếng tiếng vang nhỏ xíu. Thiên vũ cảnh, không nhìn cảnh giới đột phá, thiên vũ cảnh tam trọng, cảnh giới đột phá, vân thần thực lực đại trướng. Lúc này, hắn không có thời gian đi cao hứng, bởi vì chuyện trọng yếu nhất vẫn chờ hắn đâu. Cái kia chính là huyết long thần quyền. Bởi vì tại thể nội một cổ kinh khủng huyết long chi khí tràn ngập để hắn có một loại không phát tiết không thoải mái cảm giác. Thừa cơ hội này, đem huyết long thần quyền tu luyện thành công. Huyết dịch toàn thân lưu động, trong máu mang theo vô tận long chi khí tức cùng huyết long chi khí. Huyết long lạnh thiên hạ, vạn vật đều là hủy diệt. Một đấm xuất ra, sơn hải pha toái. Thần quyền vô địch, tung hành vô song. Vân thần hai tay nhanh chóng huy động, lãnh hội trong máu huyết long chi khí cùng long chi khí tức vận chuyển ngọc khắc lên mặt huyết long thần quyền công pháp, đem huyết long thần quyền nhanh chóng biến hóa ra. Hai tay huy động ở giữa, mang theo thần kỳ áo nghĩa. Nhất cử nhất động, bên trong đều ẩn chứa vô địch cùng lực lượng bá đạo. Loại này bá đạo cùng vô địch, còn có thần kỳ áo nghĩa, là bất kỳ vũ kỳ nào không cách nào đạt tới, cũng là bất luận cái gì võ giả không cách nào nghĩ tới, bởi vì nó là thần kỳ, vượt qua võ kỳ, bao trùm tất cả võ kỳ. Giang giác, siêu, thân thể loại lên, vô số trận pháp hóa thành hư vô. Thời điểm xuất hiện lần nữa, vân thần đã tới thương long trong nội cung. Toàn thân mang theo hủy diệt lực lượng, một quyền hướng phía hư không ngoanh kích mà đến, ngay sau đó, một đạo hủy diệt quyền mang đem hư không hóa thành mảnh vỡ, xông về hư không bên trên. Ẩm. Một đạo kinh thiên bạo hưởng, tại thương long cung vài rằm trên không bạo tạc. Không gian bị tạc mở, tạo nên phương viên hơn 10 rằm lớn nhỏ hủy diệt màn sáng. Một màn này, toàn bộ thánh viện thiên tài cùng cường giả đều thấy được, nhìn thấy cái này hủy diệt thần kỳ một màn, đều là chấn kinh ngốc trệ. Dạng này Y7Z, Chỉ có vương giả mới có thể làm được. Bởi vì, liền xem như màn sáng kia cách bọn họ rất rất xa, nhưng lại làm cho tâm thần người run rẩy, giống như là nhìn thấy vương giả đồng dạng. Thậm chí, giống như là gặp được vương giả ra tay với bọn họ một dạng, để cho người ta không có phản kháng chút nào ý thức. Hủy diệt trong hư không màn sáng, sau một lát mới biến mất. Đám mây vỡ vụn, không gian chấn động, tạo thành một cái vòng xoáy đen kịt. Lần này, để thánh viện chấn động không thôi, thiên tài cùng cường giả nghị luận ấm ý. Không biết là người vương giả kia tại tu luyện cái gì thần kỳ công pháp bá đạo cùng thần kỹ, bởi vì cái này địa phương đến từ thánh viện trung tâm nhất, không có ai biết rốt cuộc là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng, một màn này, tại thánh viện cao tầng bên trong đưa tới chấn động to lớn, vô số vương giả cùng ẩn thế cường giả nhìn về phía thương long đỉnh phương hướng. Chương 422, Mục Vương Phủ Thánh viện cao tầng, đối với thương long trên đỉnh phát sinh tất cả, đều là cảm thấy hiếu kỳ không hiểu. Bọn hắn biết, Vân thần là không thể nào làm ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là hắn sư tôn đang dạy hắn, biểu thị cái gì thần kỳ thần kỹ cùng công pháp. Nhưng nghĩ tới vân thần sư tôn là lạc lan tiên tử, vừa mới không trùng khí tức, cũng không phải là lạc lan tiên tử công pháp và khí tức. Điểm này để vô số cao tầng cảm thấy hiếu kỳ. Chờ ngại thánh viện quy tắc, bọn hắn không hiếu động dùng thần thức đi kiểm tra thương long phong. Ở trong thánh viện mặt liền xem như vương giả, cũng không có tư cách đi vận dụng thần niệm lực xem xét nhật nguyệt vực cùng ngày trong khu vực. Trừ phi là đạt được thái thượng trưởng lão cùng thánh viện viện trưởng cho phép. Lại nói, Nhật Nguyệt vực cùng ngày trong khu vực đều là chân truyền đệ tử cùng ít tôn thánh nữ, ở bên trong tu luyện thần kỳ công pháp cũng rất bình thường, chỉ cần không có uy hiếp được thánh viện là không có ai đi hiểu. Thương Long trên đỉnh động tĩnh, thánh viện thiên tài cùng cương giả đều đưa một màn này xem như vương giả làm ra động tĩnh. Mà, làm ra động tĩnh lớn như vậy người lại đứng thẳng ở trong cung điện, mang trên mặt hài lòng cùng vẻ hưng phấn. Huyết Long thần quyền rốt cục tu luyện được, mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng đã trải qua siêu việt bất kỳ võ kỹ. Vân Thần thu hồi lực lượng, chân nguyên bình tĩnh trở lại, cả cá nhân trên người khí tức ổn định vô cùng. Ánh mắt nhìn lấy không trung một màn, mở miệng lầm bầm lầu bầu nói: đối với uy lực của một quyền này, Vân Thần trong lòng chỉ có thể rung động. Hán biết Vương cấp thần kỹ khủng bố, nhưng không có nghĩ đến huyết long thần quyền vậy mà bá đạo như vậy, Hán hướng về phía hư không manh kích, chính là không nghĩ cung điện của mình hủy diệt. Nếu là một quyền này đánh trên người đối thủ, đối thủ không bị đại thành bột phân mới là quái sự. Chúc mừng ít tôn. Chúc mừng ít tôn. Vất trì lan tâm cùng tiết thiên kêu đám người, đi vào thương long cùng, nhìn thấy không chung một kích này là vân thần lắm ra, đều là chấn kinh đến ngây người, thật lâu về sau mới giật mình tỉnh lại. Bừng tỉnh về sau, nhau nhau hướng vân thần chúc, đều là rung động vân thần một chiêu này. Bọn hắn xác định, nếu là vân thần đem một chiêu này dùng trên người bọn hắn, Bọn hắn không có sức phản kháng liền tan thành mây khói. Khiếp sợ đồng thời, lại là hư phấn. Bởi vì vân thần thực lực càng cường đại, địa vị lại càng cao. Bọn họ là vân thần thị vệ, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, lấy được chỗ tốt thì càng tốt càng nhiều. Đây là một chiêu thần kỹ. Chờ các ngươi đạt tới thiên vũ cảnh ngũ trọng về sau, thử lĩnh hội. Hiện tại các ngươi là không cách nào tu luyện ra được, miễn cho tại phía trên thần kỹ này làm trễ mãi thời gian tu luyện. Vân thần nhìn thoáng qua tiết thiên đáng người Mở miệng thản nhiên nói, thần kỹ vô cùng chân quý, nhưng là đối với người bên cạnh mình cùng người thân, hắn là không có nửa điểm keo kiệt, nhưng liền xem như muốn cho bọn hắn tu luyện, cũng phải lựa chọn kỹ càng thời gian. Nếu là hiện đang cho bọn hắn tu luyện, bọn hắn nhất định sẽ trầm mê tại cường đại bên trong thần kỹ mà làm chế nải bình thường tu vi tăng lên. Đợi đến về sau bọn hắn tu vi cao, lại đem thần kỹ cho bọn hắn tu luyện. Phải biết, vương cấp thần kỹ căn bản không phải võ giả có thể tu luyện, hắn có thể đủ đem thần kỹ tu luyện thành công. Hoàn toàn là bởi vì hắn Thiên Kiếm Bá Thể cùng Long Chi Tinh Huyết, cùng Huyết Long Thánh Quả, còn có các loại Cơ Duyên, thiếu một thứ cũng không được. Nếu là không có Thiên Kiếm Bá Thể, Vương cấp Thần Kỹ đủ để đem hắn hủy diệt. Nếu là không có Long Chi Tinh Huyết, căn bản là không cách nào đem Huyết Long Thần Quyền biến hóa ra. Nếu là không có Huyết Long Thánh Quả phụ trợ, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng sẽ không có quá nhiều Long Chi khí tức. Cho nên, các loại các dạng Thiên Phú và Cơ Duyên thành tựu hắn tu luyện Vương cấp Thần Kỹ Huyết Long Thần Quyền nếu như đem huyết long thần quyền đổi thành cái khác thần kĩ, cho dù có thiên kiếm bá thể cùng long chi tinh huyết cũng vô pháp tu luyện thành công. Tạ thiếu tôn, nghe được vân thần tu luyện chính là thần kĩ, kim lăng vân cùng nhất chỉ làn tâm đám người trên mặt đều là lộ ra kinh hải thần sắc. biết vân thần muốn đem thần kĩ cho bọn hắn, từng cái hưng phấn vô cùng, dù là không phải hiện tại, bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, tự nhiên biết vân thần dụng ý. nếu là hiện tại đem thần kĩ cho bọn hắn, đây không phải tốt cho bọn họ, ngược lại là hại bọn hắn. Hiện tại liền xem như Vân Thần cho bọn hắn thần kỹ, bọn hắn cũng không dám đi tu luyện. Tại thần kỹ chấn kinh sau khi, mấy người phát hiện Vân Thần tu vi hiện tại. Vậy mà đã trải qua đạt tới bọn hắn không cách nào nhìn thấu trình độ, điều này nói rõ Vân Thần tu vi vị ít đạt tới Thiên Vũ cảnh tầng trọng, bởi vì Kim Lăng Vân bây giờ là Thiên Vũ cảnh nhị trọng. Thiên Vũ cảnh nhị trọng không cách nào thấy rõ đối phương tu vi cảnh giới, như vậy thì là đối phương có tổ kệ mẫn, hoặc là chính là tu vi cao hơn chính mình rất nhiều. Ít tôn tu vi của ngươi quất chỉ lan tâm mở miệng. Nàng cùng Kim Lăng vân mấy người thân phận của người một dạng, nhưng nàng là khoảng cách vân thần gần đây. Vân thần sinh hoạt hàng ngày đều là nàng tại an bài xử lý, lại nói, nàng một cái nữ hài tử, liền xem như nói sai lời gì, vân thần cũng sẽ không so đo, đương nhiên, chỉ cần không cao hơn vân thần danh giới cuối cùng. Vừa mới đạt tới thiên vũ cảnh tam trọng, Vân thần gật gật đầu, cũng không có giấu giếm cái gì. Tu vi cảnh giới của hắn, coi như Kim Lăng vân bọn hắn nhìn không thấu. Nhưng hắn siêu cấp cường giả nhất định sẽ xem thấu. Lại nói, chân chính cường đại không phải cảnh giới tu vi, mà là thủ đoạn thực lực, còn có chính là binh khí cùng thần kỹ, bây giờ có được thần kỹ, tuyệt đối là hắn một đại sát thủ giản. Hiện tại, trong cơ thể hắn đã trải qua có 2000 giọt chân nguyên. Cái này chân nguyên số lượng, có thể so với cái khác thiên vũ cảnh lục trọng nồng hậu dày đặc trình độ. Có được chân nguyên khổng lồ, trở thành võ kỹ cùng thần kỹ lớn nhất trèo trống, gặp được cùng giai, trực tiếp dùng chân nguyên nghiền ép đối thủ. Đây chính là cảnh giới cùng chân nguyên uy lực cường đại. Thiên vũ cảnh tam trọng, quá nhanh. Đúng rồi, y tôn, mục vương phủ tình huống đã trải qua hỏi thăm rõ ràng. Kim lăng vân đám người đối với vân thần tốc độ tu luyện, chỉ có thể chấn kinh. Chấn kinh sau khi, nghĩ tới chính sự. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn trong bóng tối đã điều tra một chút mục vương phủ tình huống. Biết mục vương phủ tình huống về sau, trong lòng cực kỳ chấn động, bởi vì mục vương phủ thế lực quá lớn, mặc dù không bằng thanh viện. Nhưng là không phải bất kỳ gia tộc và đơn độc thiên tài có thể treo chọc Nói một chút. Vân thần tinh thần vì đó dung một cái. Để Kim Lăng Vân nói một chút mục vương phủ tình huống. Mục vương phủ là kim linh thánh địa trừ thánh viện bên ngoài, cường đại nhất tứ đại vương phủ, thế lực vô cùng to lớn, vương phủ cường giả như mây, thiên tài vô số, vương giả đều có mấy cái. Chúng ta không dám càng phần, chỉ có thể thăm dò được mục vương phủ đơn giản một chút tin tức. Kim Lăng Vân đem mục vương phủ đơn giản một chút tin tức nói ra Những tin tức này, hoàn toàn là công khai, chỉ cần là kim linh thánh địa người ở phía trên, bao nhiêu đều sẽ hiểu rõ một chút. Mục vương phủ tồn tại, giống như là một cái cự vô bá, không thể lay động. Kim linh thánh địa, không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng không có chúng ta nghĩ phức tạp như vậy, tại thực lực trước mặt, hết thể trước mắt đều là phù vân. Vân thần trong lòng chấn kinh, nhưng thần sắc trên mặt bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới mục vương phủ vậy mà mạnh mẽ như vậy, trọng yếu hơn chính là... Tại hạo thiên trong bí cảnh mặt phục kích hắn và giang san sang người, chính là mục vương phủ người, hơn nữa mục vương phủ siêu cấp thiên tài còn trong tay hắn. Không biết mình lúc nào lại đắc tội một cái như vậy siêu cấp thế lực. Đối mặt dạng này thế lực khổng lồ, trong lòng có áp lực, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Bởi vì mục vương phủ nhiều nhất chính là phái người ám sát hắn, không dám minh mục trương đảm đối phó hắn, bằng không thánh viện liền sẽ xuất thủ ca dự, mục vương phủ cường đại tới đâu, cũng không dám cùng thánh viện ngạnh bính. Chương 423. Vĩnh Thịnh Khu, Lăng Vương Phủ. Chỉ cần thực lực cường đại, liền xem như Mục Vương Phủ cũng không có cái gì đáng sợ sợ. Đương nhiên, bản thân nhất định phải đem thực lực tu vi tăng lên. Bằng không bị ám sát, Thánh viện cũng sẽ không vì một cái chết đi ít tôn đi đối phó Mục Vương Phủ. Nghe được Vân Thần lời nói, Kim Lăng Vân đám người nhìn ra một ít chuyện, cái kia chính là Vân Thần có thể cùng Mục Vương Phủ có khúc mắc, trong lòng không khỏi đối với Mục Vương Phủ cảnh giác. Sau đó... Vân Thần để bất chỉ lan tâm đi tinh thần lâu lấy một khối liên quan tới Kim Linh Thánh Địa thế lực dựng lên đồ. Hắn phải cặn kẽ tìm hiểu một chút Kim Linh Thánh Địa 17 gx 6 đi chế chút thế lực dựng lên cùng phân bố. Tiếp theo, Vân Thần vừa tu luyện, một bên hiểu rõ Kim Linh Thánh Địa thậm chí toàn bộ hư không Nam Thiên vực, hắn biết, muốn đặt chân Nam Thiên vực, nhất định phải đặt chân Kim Linh Thánh Địa, nhất định phải hiểu rõ Kim Linh Thánh Địa. Tu vi của hắn đạt tới Thiên Vũ cảnh tam trọng, tại đột phá thời điểm, Long chi tinh huyết cùng huyết long thánh quả Đem thương thế trên người hắn toàn bộ chữa trị. Hiện tại cả người đã đạt đến toàn thịnh đỉnh phong, không còn có thương thế ảnh hưởng. Tính toán thời gian, còn có hơn 2 tháng liền muốn tiến về vô cực thánh cung, trong khoảng thời gian này, tranh thủ đem Thiên Vũ cảnh đệ tam trọng tăng lên một chút, đem đạo thuật cùng thần vũ khí tuyệt đối khống chế. Vũ kỹ mạnh nhất là kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm kiếm thứ hai. Cương đại nhất thể phách phòng ngự là Thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển. Nhất thân pháp thần kỳ là cửu trọng huyền ảnh đệ ngũ trọng. Bá đạo nhất công kích Cái kia chính là trung cấp cấp 1 đạo thuật, lợi hại nhất binh khí, tự nhiên là trường sinh kiếm cùng tịch diệt còn có băng phong quyền trượng. Tự nhiên lớn nhất đòn sát thủ thì là trung cấp tứ giai cùng trung cấp ngũ giai đạo thuật, còn có hạ phẩm vương cấp thần kỹ huyết long thần quyền. Có những cái này tồn tại cường đại, chính là hắn hiện tại lớn nhất căn bản cùng dựa vào. Thời gian trôi qua từng ngày, hai tháng thời điểm, vân thần xuất quan, không còn tu luyện, bởi vì hắn phải đi gặp một chút lăng kiếm. Lần trước trở về thời điểm liền được tin tức. Chỉ là một mực tại chữa thương tu luyện, không có thời gian đi tìm lăng kiếm, không biết lăng kiếm có chuyện gì tìm hắn. Lại nói, khoảng cách tiến về vô cực thánh cung cũng chưa được mấy ngày, cái này thời gian mấy ngày, mình muốn tăng thực lực lên, tự nhiên là chuyện không thể nào, liền xem như tăng cao tu vi, cũng chính là nhiều mấy dọn chân nguyên mà thôi. Lan tâm sư tỉ, đi với ta lăng kiếm phó cung chủ địa phương một chuyến. Rơi phòng, vân thần nhìn thoáng qua hất chỉ lan lòng gian phòng, mở miệng nói ra. Rất nhanh. Quất chỉ lan tâm từ bên trong phòng đi ra. Đi vào vân thần bên người, đưa tay là vân thần chỉnh sửa một chút quần áo. Sau đó hai người hướng phía thương long dưới đỉnh mặt phi hành mà đến. Y tôn, lang kiếm phó cung chủ tại Vĩnh Thịnh Khu. Người ở đây hạo thiên bí cảnh thời điểm, ta đã từng đi qua một lần. Hai người rời đi thánh viện về sau, Giang San San mang theo vân thần hướng phía chân trời phi hành mà đến. Kim linh thánh địa đồ vật tung hoành trăm vạn giảm, nam Bắc tung hoành trăm vạn giảm. So với toàn bộ Thiên Cực Sơn Địa vực còn bao la hơn mấy lần. Sinh hoạt tại Kim Linh Thánh Địa, tất cả đều là siêu cấp gia tộc và siêu cấp tông môn, cùng một chút cổ lao thế lực, còn có vô số ẩn thế cường giả. Tổng quát mà nói, có thể tại Kim Linh Thánh Địa người ở phía trên, từng cái đều là không tầm thường tồn tại. Trước kia chỉ biết là Lăng Kiếm là Thiên Cực Sơn Phó công chủ, đi vào Nam Thiên vực Kim Linh Thánh Địa về sau, mới nghe được Lăng Kiếm nói mình là Kim Linh Thánh Địa, bất quá hắn cũng không biết Lăng Kiếm cụ thể cần cái gì. Vĩnh Thịnh Khu, Lăng Vương Phủ Vân Thần Sương Sở, tại Vĩnh Thịnh Khu, nổi danh nhất chính là Lăng Vương Phủ. Tại Kim Linh Thánh Địa, có vô số vương tộc, nhưng là có thể quay được số cũng không nhiều. 99 tòa siêu cấp đại thành, mỗi một tòa đại thành, cường đại nhất vương tộc dĩ nhiên chính là Chúa Tể Thành lớn chính thức thế lực. Trừ chính thức thế lực vương tộc, còn có cái khác siêu cấp gia tộc. Vương tộc, nhất định phải có vương giả tọa trấn mới có thể xưng là vương tộc, đương nhiên cũng có xa suốt vương tộc, tịch mịch vương tộc, theo thời gian trôi qua cũng sẽ biến mất bao phủ. Một cái vương tộc mất đi vương giả liền đắng mặt. Vĩnh Thịnh khu cũng là Thánh Võ Sơn mạch Phụ cận nổi danh nhất đại thành một trong. Nhưng là tại Vĩnh Thịnh khu nổi danh nhất chính là Lăng Vương phủ. Lăng Kiếm họ Lăng, hắn tự nhiên đem Lăng Kiếm liên lạc với Lăng Vương phủ phía trên đi. Ừ, Lăng Kiếm Phó Cung chủ chính là Lăng Vương phủ người. Bất quá Lăng Kiếm Phó Cung chủ chỉ là vương phủ một cái chi nhánh. Cuối chỉ Lan Tâm đi qua Lăng Vương phủ, đối với Lăng Vương phủ tương đối hiểu rõ một chút. Lăng kiếm mặc dù là lăng vương phủ người, nhưng lại cũng không có bao nhiêu quyền lợi cùng thế lực, hoặc có lẽ là, lăng kiếm tại lăng trong vương phủ chẳng qua là một cái nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Tuy tiện một chảo, liền có thể tại lăng vương phủ tìm tới vô số lăng kiếm cường giả như vậy. Thiên vũ cảnh cửu trọng Tại thiên cực sơn là số một số hai siêu cấp cường giả, nhưng là tại nam thiên vực, tại cường giả như mây kim linh thánh địa, thiên vũ cảnh cửu trọng chỉ có thể coi là được cường giả, siêu cấp cường giả cũng không bằng Cương đại lăng trong vương phủ, lăng kiếm phó cung chủ địa vị, khẳng định rất thấp. Vân thần nghe bất chỉ lan lòng lời nói, đối với lăng kiếm địa vị cũng đoán chừng một chút. Giống lăng kiếm tu vi như vậy cùng thiên phú, vương phủ chắc chắn sẽ không cường điệu bồi dưỡng, tự nhiên, lăng kiếm thực lực tu vi cùng địa vị, khẳng định cũng sẽ không cao lớn đi đâu. Lăng kiếm, 7 chục tuổi, thiên vũ cảnh cựu trọng, sắc thực tính không được cái gì thiên tài cường giả. Y tôn, lăng kiếm phó cung chủ tìm ngươi, ngươi biết tại sao không? Bất trì lan tâm đôi mắt đẹp nhìn lấy vân thần, mang trên mặt hiếu kỳ thần sắc. Nói như vậy, Lăng Kiếm chắc là sẽ không tìm vân thần. Lăng Kiếm tuy là thánh võ học cung người, vân thần coi là vạn bối của hắn, nhưng bây giờ vân thần là thánh viện ít tôn, giữa hai người địa vị tranh lệnh rất lớn, hơn nữa Lăng Kiếm cũng không có gì có thể tìm vân thần. Hẳn là luận kiếm đại điển sự tình. Đến Nam Thiên Vực trước đó, cũng đã nói muốn mang ta đi luận kiếm đại điển. Tính toán thời gian, cũng nhanh. Đối với Lang kiếm tìm hắn. Trong lòng của hắn biết Đại Khái Lăng kiếm tìm hắn cần làm chuyện gì. Trừ luận kiếm đại điển, Lăng kiếm cũng không có chuyện gì khác tìm hắn. Kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai, dạng này kiếm đạo tu vi, tham gia luận kiếm đại điển tự nhiên là không được, nhưng đi chướng một chút kiến thức là không có vấn đề, đây là một cái cơ hội tốt. Nói không chừng nhìn thấy những cái này kiếm đạo cường giả luận kiếm, đối với mình kiếm đạo cũng một chút trợ giúp. Ít Tôn không phải muốn đi Vô Cực Thánh cung sao? Vất trì Lan Tâm nhìn về phía Vân Thần, đi Vô Cực Thánh cung tin tức Tự nhiên là vân thần báo cho nàng, tính toán thời gian, vô cực thánh cung giao lưu buổi lễ long trọng hòa luận kiếm đại điển, thời gian giống như ở cùng một chỗ. Vân thần cũng không có phân thân chi thuật A. Nếu là vân thần tham gia vô cực thánh cung giao lưu buổi lễ long trọng, liền không cách nào đi quan sát luận kiếm đại điển. Cho nên ta mới đến gặp lăng kiếm phó cung chủ. Nhìn xem thời gian cụ thể an bài, nếu là hai chuyện thời gian trùng điệp, ta cũng chỉ có thể từ bỏ luận kiếm đại điển, luận kiếm đại điển mặc dù trong yếu Nhưng cùng giao lưu buổi lễ long trọng so ra, giao lưu buổi lễ long trọng vẫn là trọng yếu một chút. Ai bảo ta là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, nếu là ta không đi, thánh viện không phải là muốn bị khi dễ. Vân thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong giọng nói, mang theo vô tận bá đạo chi khí. Tứ đại cự vô phách y tôn thánh nữ giao lưu, hắn thân là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, muốn đại biểu thánh viện ác chiến tất cả siêu cấp yêu nghiệt, nhường một chút cái khác tam đại cự vô bá biết thánh viện cường đại. Nếu là không có đạt tới Thiên Vũ cảnh tam trọng, nếu là không có huyết long thần quyền cùng trung cấp tứ giai cùng ngũ giai đạo thuật, hắn cũng sẽ không như vậy nói. Chương 424, Lăng Thanh Phong. Phi hành một canh giờ, Vân Thần cung ngất chỉ làn tâm đi vào Vĩnh Thịnh khu Lăng Vương phủ trước mặt. Vĩnh Thịnh khu, Lăng Vương phủ. Không lâu nguy nga, chiếm cứ tại Vĩnh Thịnh khu nhất nơi phồn hoa, chiếm cứ lấy phương viên hơn trăm rậm lớn nhỏ diện tích, cửa chính cao lớn bảng hiệu mang theo một cố khinh người khí tức. Rộng trăm mét Cao 50 mét dưới tấm bảng mặt, tám cái to như cột điện siêu cấp thiên vũ cảnh, ánh mắt như điện, muốn tại trước mặt bọn hắn trà trộn vào vương phủ, cái kia chính là vọng tưởng. Lại nói, nơi này là lăng vương phủ, bình thường người không có việc gì cũng sẽ không đi vào. Hai người đến, lập tức đưa tới tám cái tuần tra thị vệ chú ý. Những thị vệ này, tinh mắt, thấy qua vô số thiên chi tiêu tử, cũng gặp qua vô số siêu cấp cường giả cùng quyền quý, từ trên người hai người khí chất cùng cách đan mặc đến xem, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Nam phong thần tuấn lãng, tuyệt thế hút ui. Nữ tuyệt mỹ vô song, đôi mắt đẹp bốn trông mong, mọi cử động mang theo vô cùng cao quý. Để cho người ta khiếp sợ là, chính là như thế xinh đẹp nữ hài tử, lại giống như là tùy tùng một dạng đi theo người thanh niên kia, bộ dáng cung kính vô cùng, thần sắc trên mặt tự nhiên, cũng không có chút nào không ổn. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, hai người sẽ đến bảng hiệu trước mặt. Ánh mắt nhìn một chút bảng hiệu, đối với tám cái thị vệ hoàn toàn không thấy. Nơi này là Lăng Vương phủ người đến người nào trong khiếp sợ thị vệ nhìn thấy vân thần cùng bất chỉ lan tâm hai người tới trước mặt kinh sau khi tỉnh lại mở miệng hỏi nói chuyện thời điểm hướng phía vân thần hai người ôm quyền thuật nhìn ngược lại là khách khí thánh viện ít tôn vân thần đến đây bái phỏng cố nhân lang kiếm không có chờ vân thần mở miệng bất chỉ lan tâm liền lên trước một bước lớn tiếng thông báo những chuyện này tự nhiên không cần đến vân thần đến tự thân đi làm thân là thánh viện ít tôn vô cùng tôn quý coi như đi vào lang vương phủ cũng không phải một chút thị vệ có thể cùng đối thoại. Thánh viện Ít Tôn, người mới đệ nhất Ít Tôn Vân Thần. Nghe được bất chỉ Lan Lòng thông báo, tám cái thị vệ đều là chấn kinh ngạc một chút. Bọn họ là Thiên Vũ cảnh lục thất trọng siêu cấp cường giả, so với bất chỉ Lan tâm cùng Vân Thần cao hơn không ít, mặt ngoài mặc dù khách khí, nhưng là trong lòng cũng không có đem Vân Thần cùng bất chỉ Lan tâm để ở trong lòng. Nhưng là nghe được người tới là thánh viện người mới đệ nhất Ít Tôn Vân Thần thời điểm, trong lòng cực kỳ chấn động. Thánh viện Y Tôn từng cái vô cùng tôn quý địa vị cao cả hơn nữa từng cái yêu nghiệt vô song đệ nhất ít tôn càng là theo một cái đế quốc hoàng thái tử một dạng tồn tại lần này đệ nhất ít tôn càng là yêu nghiệt được người xưng là là thánh viện vạn năm qua đệ nhất siêu nghịch thiên yêu nghiệt không nghĩ tới cái này vân thiếu gia tôn vậy mà đột nhiên giá lâm lăng vương phủ để bọn hắn chấn động vô cùng chuẩn của tôi nhtt chuẩn cụ ạ toại nói như vậy tới chơi lăng vương phủ người bọn hắn chuyện xảy ra lấy được trước thông chi Miễn cho đường đột quý khách, lại nói, bình thường quý khách giá lâm, hoặc là phi thuyền, hoặc là chiến trận đội ngũ khổng lồ. Mà vân thần nhưng chỉ là mang theo một cái thị nữ đến đây. Vân Thiếu Gia Tôn, mời ngài. Chúng ta liền thông báo. Cầm đầu thị vệ là thiên vũ cảnh cửu trọng, kiến thức rộng rãi, biết người trước mắt không thể đắc tội, đừng nói là bọn hắn đắc tội không nổi. Liền xem như lăng vương phủ thật là nhiều cường giả cũng không dám tùy tiện đắc tội người trước mắt. Không người làm một cái thủ hiệu mời. Người vân thần cùng bất chỉ lan tâm tiến vào trước vương phủ. Bên người hai cái thị vệ đã sớm tiến vào trong vương phủ thông báo đi, không cần thiết kinh động những người khác. Chúng ta ít tôn đến lăng vương phủ, chỉ là gặp lăng kiếm phó cung chủ. Lăng kiếm phó cung chủ là ít tôn trường bối, cho tới nay ít tôn đều đang bế quan tu luyện, hoặc là tại bí cảnh lịch luyện, không có thời gian đến đây bái phỏng lăng kiếm phó cung chủ. Bất chỉ lan tâm đi theo vân thần, thủy trung so vân thần chậm một bước, lấy đó đối với vân thần tôn kính. Nhìn lấy vân thần không nói lời nào, vất chỉ lan tâm liền mở miệng nói chuyện. Lời năng nói, cũng là đạt được vân thần thụ ý, bằng không nàng là không dám nói lung tung. Nàng cố ý đem lăng kiếm nhắc rất cao, chính là truyền đạt một cái tin tức, lăng kiếm cùng vân thần quan hệ, nếu là lăng kiếm tại lăng vương phủ nhận đãi ngộ không công bằng, liền phải cân nhắc thánh viện ít tôn vân thần. Nguyên lai lăng kiếm đại nhân là ít tôn trưởng bối. Nghe nói lăng kiếm đại nhân qua một đoạn thời gian liền muốn rời khỏi kim linh thánh địa tiến về thần phong thành. cầm đầu thị vệ gọi lang nạo là Lăng Vương phủ thị vệ tiểu đội trưởng, nguyên bản không họ Lăng, bị Lăng Vương phủ bồi dưỡng về sau, ban thưởng họ Lăng, đối với Lăng Vương phủ một ít chuyện hiểu khá rõ. Y Tôn đã từng từng chiếm được Lăng Kiếm phó Cung chủ dạy bảo. Đúng rồi, người nói Lăng Kiếm phó Cung chủ muốn đi trước Thần Phong thành, là chuyện gì xảy ra? Quất Trì Lan Tâm nhìn về phía Lăng Nạo, mở miệng hỏi. Lăng Vương phủ đại bản doanh tại Kim Linh Thánh địa, Lăng Kiếm rời đi Kim Linh Thánh địa đi cái gì Thần Phong thành, nhất định là Lăng Kiếm tại Lăng Vương phủ không đắc thế bị ngoài phỏng. Tại siêu cấp gia tộc và vương tộc, đây là bình thường đến không thể lại bình thường. Đế quốc là như thế, vương quốc là như thế, gia tộc và tông môn cũng là như thế. Phóng ra ngoài người, liền cách xa quyền lợi trung tâm. Hồi tiên tử lời nói, lăng kiếm đại nhân đi thần phong thành sự tình, là vương phủ đoan bài. Ta không có tư cách biết, chỉ là nghe được vương phủ một chút truyền ngôn. Tại trong vương phủ, bị điều ra ngoài rất nhiều người rất nhiều, lăng kiếm đại nhân cũng là một cái trong số đó. Lăng nạo trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Những chuyện này hắn xác thực không có tư cách biết. Hơn nữa, liền xem như biết, hắn cũng không dễ dễ dàng đem Vương Phủ sự tình nói ra. Hắn là Thiên Vũ Cảnh Cựu Trọng, đối mặt Vân Thần thị nữ, cũng phải khách khách khí khí sưng hô một tiếng tiên tử, tỏ vẻ tôn kính. Rất nhanh, ba người bất quá tiến vào Vương Phủ trăm mét, thì có mấy đạo thân ảnh đáp xuống Vân Thần đám người trước mặt, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt qua ảnh. Lăng Vương Phủ, Lăng Thanh Phong gặp qua Vân thiếu gia tôn. Vân thiếu gia tôn quang lâm lăng vương phủ, để lăng vương phủ rồng đến nhà tôn. Quang ảnh hạ xuống, xuất hiện là tám cái thiên vũ cảnh. Người cầm đầu càng là đạt đến thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, khoảng cách vương giả chỉ có cách xa một bước. Nhìn thấy vân thần, người cầm đầu ốm quyền, mang trên mặt tiểu dung, khách khí chào hỏi, lễ tiết chú đáo, không ti bị không kiếm tốn, không mất vương phủ phong độ. Từ hắn tư thế cùng bộ dáng xem ra, hẳn là tại lăng vương phủ có rất cao địa vị. Sau lưng hắn mấy cái thiên vũ cảnh siêu cấp tướng giả, cũng là ôm quyền chào hỏi. Đi qua đơn giản giới thiệu, Vân Thần cũng biết lai lịch của mấy người này cùng thân phận. Lăng Thanh Phong, Lăng Vương phủ thế tử trưởng tử, là đương nhiệm Vương phủ con trai của chủ nhân, vài người khác cũng là Lăng Vương phủ thế tử, hơn nữa còn là dòng chính thế tử. Vân Thần, tùy tiện Vương phủ, mong được tha thứ. Vốn là tìm đến Lăng kiếm phó cung chủ ôn chuyện, không nghĩ tới quấy nhiễu 75R9AGU đến các vị, thật ngại. Vân Thần mang trên mặt tiểu dung Mở miệng không nhanh không chậm nói. Hắn tính cách yêu thích tiến tĩnh, không thích xã giao, vốn là gặp một chút lang kiếm, không nghĩ tới bởi vì lang vương phủ chú ý. Vân thiếu gia tôn có thể tới lang vương phủ, là lang vương phủ vinh hạnh. Chúng ta liền đi mời cửu ca tới. Lang thanh phong mang trên mặt tiểu dung, mở miệng nói ra. Lang kiếm là lang vương phủ chi nhánh một cái thành viên, có cũng được không có cũng được tồn tại, không nghĩ tới có một thánh viện ít tôn người quen, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, trước kia xem thường lang kiếm. Tình huống bây giờ khác biệt. Nếu là trước kia, hắn trực tiếp xưng hô lăng kiếm, nơi đó có cái gì cửu ca xưng hô như vậy à? Không cần, ta vẫn là bản thân đi. Đa tạ thế tử hảo ý, quấy dày thế tử thanh tu, thực sự băn khoan. Có rảnh vân mô đang cùng các vị thế tử tụ lại. Vân thần một mặt vân đạm phong khinh, hắn quả thực không muốn cùng lăng vương phủ những thế tử này xen lẫn trong cùng một chỗ. Lại nói, hắn tới nơi này, cũng chỉ là tìm lăng kiếm, không có chỗ trống này chậm trễ thời gian. Lời nói bên trong, nói khéo từ chối Lăng Thanh Phong. Chương 425, bái phòng Lăng Kiếm. Lăng Thanh Phong nhìn thấy Vân Thần dáng vẻ, cũng không dễ ép ở lại. Chỉ có thể khách khí một phen về sau, để cho người ta mang Vân Thần tiến về Lăng Kiếm nơi ở. Nhìn lấy Vân Thần cung Ngất chỉ Lan Tâm rời đi về sau, mấy cái khác thế tử thần sắc trên mặt khó coi, tại Vĩnh Tịnh khu, Lăng Vương phủ là bá chủ, ở chỗ này, bọn hắn cao cao tại thượng, nhưng là không nghĩ tới Vân Thần không cho bọn hắn mảy may mặt mũi. Đại ca Cái này Vân Thần cũng quá kiêu ngạo đi. Vậy mà tại trước mặt chúng ta sĩ diện." Lăng Dương mở miệng nói ra, trong giọng nói vô cùng băng lãnh. "Đường Đường Lăng Vương phủ Thế tử, Vân Thần đi vào Lăng Vương phủ, thế mà không cho bọn hắn một chút mặt mũi. Đừng tìm việc cho ta." "Hắn, không phải ngươi ta có thể trêu chọc." Lăng Thanh Phong nhìn lấy Vân Thần bóng lưng biến mất, thấp giọng nói ra. Trong giọng nói mang theo cảnh cáo, hắn là Thế tử, nhưng là tại Thánh viện ít tôn trước mặt chẳng phải là cái gì? Lăng Vương phủ mặc dù cường đại, thế nhưng là làm sao có thể cùng thánh viện so sánh? Nói xong, quay người hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái khác thiên vũ cảnh thế tử nhìn thấy lăng thanh phong rời đi, cũng đành phải lộ vẻ tức giận rời đi. Có lúc rõ ràng đem hận thấu xương, hết lần này tới lần khác lại không làm gì được đối phương, thậm chí ngay cả trêu chọc cũng không thể trêu chọc. Vân thần chính là như vậy tồn tại, bọn họ là lăng vương phủ thế tử, thế nhưng là tại vân thần trước mặt, bọn hắn chỉ được ngoan ngoãn. Bất kể là thiên vũ vẫn là hậu trường bọn hắn đều không thể cùng vân thần sánh ngang, lại nói vân thần rời đi lăng thanh phong đám người đi theo lăng vương phủ một cái thiên vũ cảnh thị bảy cung vệ mang theo hắn và ngất chỉ làn tâm hướng phía vương phủ chỗ sâu đi đến, toàn bộ lăng vương phủ chiếm diện tích trăm dặm, ở bên trong giống như là một cái độc lập tiểu thế giới. nếu là đối với lăng trong vương phủ chưa quen biết, khẳng định đến ở bên trong lạc đường. sau một lát, vân thần cung ngất chỉ làn tâm đi vào một tòa đơn độc tiểu viện phía trước, cái này một tòa tiểu viện tại lăng trong vương phủ. Đã trải qua rất siêu vẻo tích, lộ ra đặc biệt lánh đẳng khác. Vân Thiếu Gia Tôn, nơi này chính là lăng kiếm đại nhân chỗ ở. Lăng thị vệ của vương phủ, đem vân thần cùng ước chỉ Lan tâm đưa đến tiểu viện phía trước, cung kính hướng vân thần thi lễ một cái. Ngươi lui ra đi. Vân thần phất phất tay, ra hiệu cái này thị vệ rời đi. Thị vệ hành lễ cáo lui, lưu lại ước chỉ Lan tâm cùng vân thần hai người. Nhìn lấy thị vệ rời đi về sau, ước chỉ Lan tâm lúc này mới lên tiếng hướng trong sân truyền âm. Phó cung chủ. Ta là bất trì lan tâm. Bất trì lan tâm lớn tiếng hô. Tại nàng thanh em rơi xuống sau một hồi, sân môn mới mở ra. Xuất hiện ở trước mặt hai người là một cái cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi tò mò nhìn vân thần cùng bất trì lan tâm. Xin hỏi các ngươi là? Cô gái trẻ tuổi quan sát một chút bất trì lan tâm cùng vân thần, mở miệng hỏi. Cũng không có để cho hai người tiến vào trong sân, hơn nữa đối với hai người mang theo vẻ địch ý. Đây là thánh viện ít tôn. Đến đây bái phỏng lăng kiếm phó cung chủ. Quất Chỉ Lan Tâm khách khi nói Thánh viện ít tôn, nguyên lai like là tìm Ra Ra, cô gái trẻ tuổi nghe được Thánh viện ít tôn bốn chữ, thần sắc trên mặt biến đổi. Thánh viện ít tôn, tại Kim Linh trong Thánh địa thế nhưng là Vương Tử đồng dạng tồn tại, liền xem như lăng Vương phủ cũng không dám tùy tiện đắc tội bất kỳ một cái nào, không nghĩ tới cái này cao cao tại thượng ít tôn, vậy mà tìm đến mình Ra Ra, nàng là lăng Kiếm tôn nữ Lang vui mừng, tại lăng trong Vương phủ, địa vị rất thấp, tiếp xúc đến có quyền nhất địa vị nhân vật chính là Lăng Vương phủ phủ chủ. Đang khi nói chuyện, tranh thủ thời gian mở cửa ra, để Vân Thần cung Ngất chỉ Lan Tâm đi vào, động tác cùng thần sắc đều là câu nệ vô cùng. Truy cập http:// Gặp qua phó cung chủ. Gặp qua phó cung chủ. Tại Vân Thần cung Ngất chỉ Lan Tâm tiến vào sân thời điểm, Lăng Kiếm đã ra tới, nhìn thấy Lăng Kiếm, Vân Thần cung Ngất chỉ Lan Tâm đều là thi lễ một cái, mặc dù Vân Thần cung Ngất chỉ Lan lòng thân phận cao qua Lăng Kiếm rất nhiều rất nhiều, nhưng lại không có bảy chút nào giá đỡ. Dù sao lăng kiếm trước kia là thiên cực sơn phó công chủ, là trường bối của bọn hắn, hiện tại bản thân trở thành thánh viện ít tôn, địa vị so với lăng kiếm không muốn biết cao gấp bao nhiêu lần. Hành lễ về sau, vân thần ánh mắt quét mắt bốn phía xuống. Cái nhà này, theo phổ thông nhân gia không hề khác gì nhau. Một cái ba tầng lầu các tứ hợp viện, thích hợp người một nhà ở lại, xem ra, ở trong cái nhà này mặt, đều là lăng kiếm người nhà hoặc là thân nhân, tại đại gia tộc cùng trong thế lực lớn mặt, không có địa vị chi nhánh cùng thành viên. Đãi nộ theo hạ nhân không có gì khác biệt. Các ngươi đã tới. Ngồi đi. Lăng kiếm trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, phất tay ra hiệu lăng vui mừng rời đi. Mang theo vân thần cùng ngất chỉ lan tâm tại trong sân ngọc thạch bàn trà trước mặt ngồi xuống. Rất nhanh, lăng vui mừng đưa tới trà thơm cùng điểm tâm, làm xong tất cả, liền cùng kính hành lễ thối lui. Lăng kiếm cùng vân thần quan hệ không tệ, nhưng nàng lại cùng vân thần chưa quen thuộc. Vân thần là thánh viện ít tôn, cao cao tại thượng, nàng là chỉ có thể nhìn mà thèm. Phó Cung Chủ tới tìm ta, có việc gì thế sự tình sao? Vân Thần mang trên mặt Tiểu Dung, nhìn lấy lăng kiếm, mở miệng hỏi. Tính cách của hắn chính là như thế, đi thẳng vào vấn đề, sẽ không quanh co. Nửa năm sau, chính là Nam Thiên Vực luận kiếm đại Điển, Chính là hỏi ngươi có muốn hay không đi quan sát luận kiếm đại Điển. Lăng kiếm ngữ khí bình thản, mở miệng nói. Luận kiếm đại Điển, tại Thiên Cực Sơn thời điểm, cũng đã nói mang Vân Thần tiến về quan sát, hiện tại đi vào Nam Thiên Vực, thì càng tới gần. Chỉ bất quá vân thần bây giờ là thánh viện ít tôn, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, cũng không thể chỉ là ngẫu nhiên. Hơn nữa còn có rất nhiều sự tình chờ lấy vân thần đi làm. Thời gian nửa năm, đã đủ. Đến lúc đó có thể đi nhìn xem, tăng một chút kiến thức. Đúng rồi, Phó Cung Chủ, vật này đối với ngươi có tác dụng. Vân thần trầm ngâm tính toán một cái thời gian, thời gian nửa năm, thời gian này vừa vặn có thể đem giao lưu buổi lễ long trọng dịch ra, đợi đến giao lưu buổi lễ long trọng kết thúc về sau liền có thể tiến về luận kiếm đại điện. Kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai, dạng này kiếm đạo tu vi, tự nhiên không có cơ hội cùng kiếm đạo cường giả phân cao thấp, nhưng có thể kiến thức một phen những cái này kiếm đạo cường giả kiếm đạo thực lực. Quan sát cường giả đại chiến, đối với bản thân võ giả có rất nhiều trợ giúp Lúc nói chuyện, Vân Thần đem một cái hộp ngọc đưa tới lăng kiếm trước mặt. Đây là. Lăng kiếm nghe được Vân Thần tiến về luận kiếm đại điện, trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc. Hắn cũng chỉ là mang theo Vân Thần tiến về luận kiếm đại điển đi tăng một chút kiến thức mà thôi. Nhìn thấy Vân Thần đưa tới hộp ngọc, trên mặt lộ ra không hiểu cùng tò mò, không biết trong hộp rốt cuộc là cái gì. Vân Thần thân là thánh viện ít tôn, lấy ra đồ vật đương nhiên sẽ không kém. Cẩn thận đem hộp ngọc mở ra. Hộp ngọc mở ra thời điểm, một đạo hủy diệt long khí vọt ra. Một cái to bằng nắm đấm trẻ con trái cây, huyết hồng trong suốt, tích lưu lưu chuyển động, mỗi lần chuyển động đều mang khí tức hủy diệt, làm cho tâm thần người run rẩy. Huyết Long Thánh Quả, nhìn thấy trái cây thời điểm, lang kiếm thần sắc trên mặt chấn kinh, không khỏi kinh hô lên. Huyết Long Thánh Quả, đối với Thiên Vũ Cảnh Cùng Vương Giả mà nói, thế nhưng là thần kỳ nhất bảo bối, có được một cái Huyết Long Thánh Quả, có thể làm cho bọn hắn không có chút nào huyền niệm tăng lên một cảnh giới. Thiên Vũ Cảnh Cùng Vương Giả, tăng lên một cảnh giới, đó là khó như lên trời, thậm chí một đời đều sẽ thẻ ở trên một cảnh giới mặt. Mà Huyết Long Thánh Quả có thể miễn đi mấy thập niên tu luyện. Đem cảnh giới trực tiếp tăng lên một đon giai, còn có cái gì bảo bối so huyết long thánh quả càng thêm chân quý càng thêm thần kỳ, hoàn toàn tìm không thấy. Không nghĩ tới Vân Thần vậy mà lấy ra một cái huyết long thánh quả, còn đem cái này huyết long thánh quả đưa cho hắn. Chương 426: Vân Thần lực lượng. Lần trước ta cùng với sư tỷ tiến về Hạo Thiên bí cảnh, may mắn chiếm được mấy cái. Phó cung chủ hiện tại đã trải qua Thiên Vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, một quả này huyết long thánh quả, đạt tới Thiên Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong không phải việc khó. Thậm chí, phó cung chủ đời này còn có cơ hội trùng kích vương giả. Vân thần gật gật đầu, thừa nhận trong cái hộp ngọc này mặt huyết hồng trái cây chính là huyết long thánh quả. Huyết long thánh quả mặc dù vô cùng chân quý, nhưng là thân tình càng là chân quý. Lăng kiếm đối với hắn từng có dịu dắt tri ân, hắn đương nhiên sẽ không quên, trọng yếu hơn chính là, đi vào nam thiên vực, người hắn quen biết cũng liền lăng kiếm cùng cùng nhau tới trước đồng môn sư huynh đệ. Một quả này huyết long thánh quả, đối với người khác mà nói, cũng chính là tăng lên một cảnh giới. Nhưng là đối với Lăng Kiếm mà nói, có lẽ là một cái có đời sống truyền hướng. Lăng Kiếm hiện tại đã trải qua 7, 8 chục tuổi người, Thiên Vũ cảnh cựu trọng, nếu là không tiến vào thập trọng đỉnh phong, tìm cơ hội trùng kích vương giả, như vậy Lăng Kiếm cũng chỉ có chờ lấy tọa hóa chết già rồi. Một cái Thiên Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, số 150 tuổi, đã trải qua không sai biệt lắm là cực hạn. Nếu là đạt tới vương giả, vậy liền trực tiếp bước vào một cái để cho người ta hâm mộ trình độ. Chỉ cần trở thành vương giả, bình thường, thì có thể sống đến 5-600 tuổi, thậm chí sống đến 1.000 tuổi, chỉ là thọ nguyên, cũng làm nhân loại ta chạy theo như vịt, truy cầu không thôi. ngẫm lại, người bình thường có thể sống đến 7 chục tuổi tính thọ, sống đến 100 tuổi liền vô cùng ghê gớm, thiên vũ cảnh đỉnh phong cường giả sống đến 150 tuổi, liền để vô số nhân loại hâm mộ. Nếu là sống 5-600 tuổi thậm chí 1.000 tuổi, tương đương với người bình thường sống 10 đời, cái này làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ. Trời không tuyệt đường người, trời không tuyệt đường người A. Có một quả này huyết long thánh quả, đặt tới thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, ta liền có thể có trùng kích vương giả cơ hội. Mấy người lần này luận kiếm đại điển về sau, ta liền muốn bê quan, tiến về một cái thần bí chi địa. Lăng kiếm trên mặt đều là hương phấn thần sắc, một quả này huyết long thánh quả, trở thành hắn lớn nhất cơ hội. Hắn cũng không nghĩ tới vân thần vậy mà chiếm được huyết long thánh quả, còn đưa hắn một cái, có một quả này huyết long thánh quả có thể trực tiếp để hắn đạt được thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong hơn nữa còn có thể miễn đi hắn thời gian mấy chục năm tu luyện thu vi càng đi về phía sau cảnh giới liền khó tăng lên mỗi một cảnh giới tăng lên thời gian trên cơ bản đều là gấp bội gia tăng tỉ như siêu cấp thiên tài từ thiên vũ cảnh đệ nhất trọng tu luyện tới đệ nhị trọng cần thời gian một năm như vậy từ thiên vũ cảnh nhị trọng đạt tới tam trọng liền muốn hai năm thậm chí dài hơn đệ tam trọng đạt tới đệ tứ trọng chính là bốn năm thậm chí dài hơn giống lam kiếm Mặc dù đã sớm đạt tới thiên vũ cảnh cựu trọng, nhưng là muốn đạt tới thiên vũ cảnh thập trọng, thì cần muốn thời gian dài hơn, thậm chí cả đời này đều không thể đạt tới thiên vũ cảnh thập trọng. Coi như đạt tới thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, cũng là mấy chục năm chuyện sau đó, lúc kia, căn bản cũng không có thời gian đi tìm trùng kích vương giả xử lý pháp, cũng không có trùng kích vương giả tinh lực. Nhân loại, cần nhất có phải hay không là đan dược và tài phú, cũng không phải tài nguyên, mà là cần thời gian. Nhân loại tu luyện. Kỳ thật đang cùng thời gian thi chạy. Nhất định phải tại có hạn thọ nguyên bên trong đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tiến vào cảnh giới càng cao hơn bên trong. Thu vi càng cao, thọ nguyên càng nhiều, nhưng là áp lực lại càng lớn. Vương giả cũng là như thế, đạt tới vương giả, có thể sống năm 600 tuổi, thậm chí 1000 tuổi, nhưng là muốn tại một trong vòng ngàn năm siêu việt thánh giả, khó khăn biết bao. Lăng kiếm nhìn lấy huyết long thánh quả, giống như là thấy được hy vọng một dạng. Bởi vì, hắn hiện tại chỉ cần dùng huyết long thánh quả. Liền trực tiếp đạt tới thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, như vậy bản thân liền còn có thời gian mấy chục năm suy nghĩ biện pháp trùng kích vương giả. Hơn nữa, hắn đã biết trùng kích vương giả xử lý pháp, chí ít bản thân có một tia cơ hội trùng kích vương giả. Vân thần trước cung chúc phó cung chủ Tu Vi tiến nhanh. Nếu là phó cung chủ không có thời gian khác, vân thần về trước thánh viện. Vân thần ánh mắt nhìn lấy lăng kiếm, biết lăng kiếm chắc chắn biết một chút liên quan tới vương giả tin tức, chỉ là không tiện mở miệng hỏi thăm lại nói. Bản thân vừa mới đạt tới thiên vũ cảnh tâm trọng, đối với vương giả cái này chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, cách biệt quá xa. Mình không thể mơ tưởng xa vời, chỉ có thể từng bước một làm gì chắc đó. Ta tại Thủy Linh Thánh địa chờ ngươi. Vô cực Thánh Cung sự tình kết thúc, ngươi đi thẳng đến Thanh Lạc Thần Tông. Sau đó chúng ta ta dẫn ngươi đi quan sát luận kiếm đại điện. Nhớ kỹ, đừng bỏ qua thời gian. Lăng kiếm phất phất tay, để Vân Thần Cung ngất trì lan tâm hồi Thánh viện hắn hiện tại Hoàn toàn ở vào huyết Long Thánh Quả trong vui mừng, không lo được nói chuyện với Vân Thần. Bất quá vẫn là nhắc nhở Vân Thần đến lúc đó chạm mặt địa điểm cùng thời gian. Vân Thần gật gật đầu, mang theo Bất Chỉ Lan trong tâm mở lăng kiếm, sau đó liền chạy về thánh viện. Không biết ta hiện tại lực lượng đạt đến trình độ nào. Trở lại thánh viện, Vân Thần nhìn về phía Trắc Nghiệm Tháp phương hướng, mở miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Ít tôn trắc nghiệm một chút thì sẽ biết. Bất Chỉ Lan tâm mang trên mặt tiểu dung, vẻ chờ mong càng nhiều. Vân Thần không nói gì, Hướng thẳng đến trắc nghiệm tháp đi đến, lần trước trắc nghiệm thời điểm là thiên vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong, bản thân có được 798 tượng chi lực, hiện tại mình đã là thiên vũ cảnh tam trọng, không biết có bao nhiêu tượng chi lực. Còn tốt lúc này trắc nghiệm tháp người không nhiều, cũng không có bao nhiêu người quan sát. Cứ như vậy, vân thần cũng cảm nhận được yên tâm. Rất nhanh, đi vào trắc nghiệm tháp trước mặt, nhìn lấy trắc nghiệm tháp, một tay phất lên, một quyền hướng phía thiên vũ tháp hoanh kích mà đến. Một quyền này, tự nhiên không phải huyết long thần quyền. Trắc nghiệm sức mạnh của bản thân, là không thể mang võ kỹ cùng công pháp, nếu là có võ kỹ cùng công pháp ở bên trong, cái kia chính là ăn gian, trắc nghiệm cũng không có tác dụng gì, như thế chỉ là bản thân lừa gạt mình. Vâng, thiên vũ tháp phía trên, bộc phát ra một trận quang mang nhàn nhạt, nhạt. Quang mang nhanh chóng hướng lên trên mặt dũng bảy em đi hai lỉ mánh lao tới, tiếp lấy rất nhanh liền ngừng lại, không nhúc nhích tí nào. Vân thần, thiên vũ cảnh tâm trọng, 22 chín tượng chi lực. vân thần danh tự tu vi cảnh giới và lực lượng, biểu hiện ở trên trời võ tháp phía trên. Nhìn lấy cái này lực lượng, vân thần hài lòng gật đầu, thiên vũ cảnh tam trọng, cùng thiên vũ cảnh nhất trọng so sánh, chỉ là lực lượng liền có thể đem đệ nhất trọng cho nghiền ép. Đệ nhất trọng thời điểm, hắn chỉ là 798 tượng chi lực, hơn nữa còn là đệ nhất trọng đỉnh phong, hiện tại vừa mới đạt tới thiên vũ cảnh tam trọng không lâu, lực lượng thì đến được hơn 2.000 tượng chi lực. Lực lượng như vậy, không thể nói không khủng bố. Hơn nữa. Hắn là siêu cấp yêu nghiệt, thiên vũ cảnh tam trọng có được hơn 2.000 tượng chi lực, tương đương với yêu nghiệt thiên vũ cảnh ngũ trọng, tương đương với phổ thông thiên vũ cảnh lục thất trọng. Lực lượng thật kinh khủng. Quá cường hãn. Vân thiếu gia tôn thiên vũ cảnh tam trọng, lực lượng vậy mà đạt đến 22-29 tượng chi lực. Lực lượng như vậy, so với bình thường thiên vũ cảnh lục thất trọng còn cường đại hơn. Chờ hắn thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thời điểm, khẳng định có thể tiến vào thiên vũ bảng 10 hàng đầu nếu là đồng dạng thiên vũ cảnh nhất trọng gặp được vân thiếu gia tôn, vân thiếu gia tôn một ngón tay đều có thể đem nghiền ép, thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, cường đại đến quả nhiên không cách nào tưởng tượng. chất nghiệm tháp người lân cận mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải là không có. nhìn thấy vân thần lực lượng về sau, trong lòng đều là khiếp sợ, đồng thời cùng mình so sánh, bản thân thiên vũ cảnh ngũ trọng vẫn chưa tới 2.000 tượng chi lực, mà vân thần vừa mới đạt tới thiên vũ cảnh tam trọng liền vượt qua hai tượng chi lực, đi vào thánh viện. Từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, từng cái ở gia tộc cùng tông môn bên trong, đều là số một số hai siêu cấp tồn tại. Nhưng là đi vào thánh viện cùng vân thần so ra, khoảng cách chênh lệch đến không phải một điểm nửa điểm, mà là cách xa vạn dặm, thậm chí không còn một cái phương diện phía trên, căn bản là không cách nào đánh đồng với nhau. Trưng 427, tiến về Hỏa Linh Thánh địa. Tại vô số thiên tài chấn kinh bên trong tiếng nghị luận, vân thần cung ngất chỉ lan trong tâm mở tinh thần vực. Về tới Thương Long Phong, trở lại Thương Long Phong về sau. Vân Thần cũng không có bế quan tu luyện, mà là nghỉ ngơi cho khỏe, đem chính mình trạng thái tinh thần điều chỉnh đến toàn thịnh đỉnh phong, lấy toàn thịnh trạng thái tinh thần đi vô cực thánh cung, cùng với những cái khác yêu nghiệt phân cao thấp. Đồng thời, hắn cũng nhận được thánh viện truyền tin, chính là để Vân Thần hộ tống thánh viện cái khác ít tôn thánh nữ cùng nhau đi tới Hỏa Linh Thánh địa vô cực thánh cung, tham gia giao lưu buổi lễ long trọng. Hơn nữa, cùng một chỗ tiến về vô cực thánh cung danh sách cũng chuyển cho Vân Thần. Lần này tiến về vô cực thánh cung ít tôn thánh nữ Hết thẻ có 16 người, đều là tại 35 tuổi trong vòng. Cái này 16 người, tự nhiên là người mới bên trong 10 cái ít tôn, đệ nhất ít tôn Vân Thần, Liêu Thanh Phong, Đông Hoàng Không Dấu Vết, Tiêu Thiên Tá, Nam Thiên Lâm, Tụng Chính Thành, Nghiêm Mây Khanh, Chuông Bắc Thần, Tần Tử Sơ, Lạc Hàng Khói. Chứ người mới 10 cái ít tôn, còn có 6 cái ít tôn Thánh Nữ. Thánh Nữ Giang San San, Thánh Nữ Tô Ngưng Ngọc, Thánh Nữ Giang Băng Nguyệt, ít tôn Lánh Ngọc Thư, ít tôn Công Tôn Vân Kiếm, ít tôn Thường Tình Châu. Sáu người này đều là thánh nữ, bị thánh viện tuyển nhận tiến đến, bảy tật yêu nghiệt vô song, thực lực vô cùng kinh khủng. Lần này giao lưu buổi lễ long trọng, chủ yếu chính là đem hy vọng đặt ở bọn hắn sáu người trên người, người mới bên trong 10 cái ít tôn, nhiều nhất chính là đi tăng một chút kiến thức mà thôi, cũng không có muốn dựa vào bọn họ là thánh viện cái gì tranh đoạt thành tích tốt. Danh sách truyền đến vân thần nơi này, vân thần nhìn lướt qua, nhìn thấy Giang San San cùng Giang Băng Nguyệt hai cái danh tự, không khỏi sưng sờ, bất quá lập tức hiểu được. Cái kia thánh nữ Giang Bang Nguyệt, hẳn là Giang San San tỷ tỷ, cũng là sư tỷ của mình một trong. Lâu như vậy rồi, hắn cũng không nhận ra người sư tỷ này, thậm chí ngay cả danh tự đều chưa nghe nói qua. Nếu không phải ở trên danh sách này mặt xuất hiện, hắn còn không biết mình một cái khác sư tỷ tên gọi là gì. Giang San San cũng không có nói qua tỷ tỷ mình danh tự. Tu luyện, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Nửa tháng sau, 16 cái ít tôn cùng thánh nữ tụ tập tại thiên điệu đại điện trước mặt. thiên điệu này đại điện Cũng là ngày trong khu vực duy nhất có thể tụ tập địa phương, bình thường có chuyện gì, thánh nữ cùng ít tôn đều sẽ tụ tập ở chỗ này, bình thường thời điểm, nơi này căn bản cũng không có người nào. Vân thần lúc đến nơi này, tất cả mọi người đã tụ tập tại thiên địa trước đại điện. Nhìn một cái, đa số đều là người quen biết. 9 cái ít tôn cùng Giang San San cũng không cần nói, còn có một cái tô ngưng ngọc, lần trước tại tinh thần trên quảng trường gặp qua một lần, lúc kia không nghĩ tới tô ngưng ngọc chính là thánh viện thánh nữ càng là tứ đại tuyệt thế mỹ nữ một trong sư đệ nhìn thấy vân thần đến giang san san cao hứng vô cùng sư tỷ vân thần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt theo giang san san chào hỏi một tiếng ánh mắt hướng mấy cái khác ít tôn cùng thánh nữ nhìn lại hắn cũng không nhận ra những người này sư đệ giới thiệu cho ngươi một chút cái này là tỷ tỷ ta cũng là sư tỷ của ngươi đây là tô sư tỷ giang san san nhìn thấy vân thần ánh mắt liền chủ động cho vân thần giới thiệu đem thánh viện mấy cái ít tôn cùng thánh nữ giới thiệu cho vân thần nhận biết, vân thần cũng nhất nhất theo những sư huynh này sư tỷ chào hỏi. hắn mặc dù là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, nhưng là cái khác mấy cái ít tôn so với hắn tiến vào trước thánh viện, hơn nữa còn là ít tôn cùng thánh nữ, hắn tự nhiên muốn hô một tiếng sư huynh sư tỷ, đơn giản đánh một cái chào hỏi. đối với những khác người vân thần không một chút để ý, bất quá đối với sư tỷ của mình vẫn là cảm nhận được một tia hiếu kỳ. hai cái sư tỷ, hơn nữa còn là tỷ muội nhìn hai người tuổi tác không kém bao nhiêu, bất quá hai người tính cách ngày đêm khác biệt. T E J U I E N N E T Giang San San hoạt bát lịch màng, giống như là tinh linh đồng dạng. Giang Băng Nguyệt băng lanh thanh cao, cự người ở ngoài ngàn giảm. Hai tỷ muội người điểm giống nhau, cái kia chính là các nàng đều là tuyệt thế khuyên thành, tuyệt mỹ vô song. Khi hắn nhận biết hoặc là thấy qua người bên trong, Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San thuộc về xinh đẹp nhất nhất tuyệt mỹ một trong mấy người. Trừ hai tỷ muội người, một cái khác tô ngương ngọc cũng là thánh viện thánh nữ, cũng là thánh viện tứ đại tuyệt thế mỹ nữ một trong, cùng giang san san giang băng nguyệt nổi danh. Ông. Tất cả tại thiên địa trước đại điện mặt chờ giây lát, một đạo cường đại vô cùng ý áp giáng lâm. Ở nơi này một đạo uy áp trước mặt, Vân Thần cảm thấy toàn bộ không gian sụp đổ đồng dạng, trước mắt một vùng tăm tối, áp lực kinh khủng ép đè ở trên người, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Cũng may đạo này uy áp tới cũng nhanh biến mất cũng mau. Uy áp biến mất, áp lực kinh khủng cũng đi theo biến mất. Trong tầm mắt, một cái năm mươi lão giả đứng ở không trung, ánh mắt xem kỹ lấy Thiên Địa trước đại điện mặt ít tôn cùng thánh nữ. Bái kiến bảy viện trưởng. Bái kiến bảy viện trưởng. Nhìn thấy không trung lão giả, 16 cái ít tôn cùng thánh nữ, đồng thời cung kính hành lễ. Trên mặt, từng cái đều là tôn kính vô cùng. Bởi vì, không trung lão giả không là người khác, mà là thánh viện cao cao tại thượng bảy viện trưởng, thực lực tu vi thâm hậu khủng bố, tại Nam Thiên vực thậm chí tại toàn bộ huyền thiên giới, đều là một cái nhân vật truyền kỳ. Nạo Kiếm vương người, Hiên Viên gió Lần này tiến về hỏa linh thánh địa, từ ta dẫn đội, đừng cho thánh viện mất mặt. Hiên Viên gió thu hồi nhãn thần, mở miệng nhàn nhạt nói: Tứ đại chính đạo thế lực cự vô bá trẻ tuổi một đời giao lưu, mặc dù nói là giao lưu luận bản, nhưng là cạnh tranh với nhau khoe khoang. Thế lực cường đại, không thiếu hụt tài nguyên, không thiếu hụt siêu cấp cường giả, nhưng lại lo lắng không có siêu cấp thiên tài. Nếu như vậy, lại thế lực cường đại cũng sẽ theo thời gian mà xuống dốc không phanh trẻ tuổi một đời càng cường đại, thế lực tương lai liền cường đại càng có hy vọng. Nghe được hiên viên gió lời nói, tất cả ít tôn thánh nữ cung kính gật đầu đáp ứng. Bọn hắn đều là siêu cấp yêu nghiệt, cao ngạo vô cùng, ai cũng không phục ai, lần này đi vô cực thánh cung, cũng là cùng với những cái khác siêu cấp yêu nghiệt phân cao thấp, không có trước khi đại chiến, trong lòng đều là nhìn về phía đệ nhất. Liền xem như thất bại, trong lòng cũng sẽ không nhận thua. Tiếp đó, hiên viên gió khống chế một thủ chắc Việt cấp phi thuyền, mang theo vân thần đám người hướng phía thánh viện bên ngoài bay đi. trong phi thuyền, mỗi cái ít tôn đều tự một phương, không cùng cái khác ít tôn cùng thánh nữ lôi kéo làm quen. lại nói, lần này cùng đi ba cái thánh nữ, giang san san cùng giang băng nguyệt còn có tô ngưng ngọc, đều là thánh viện tứ đại tuyệt thế mỹ nữ một trong. tại kim linh thánh địa, muốn tìm được cùng các nàng sánh ngang mỹ nữ rất khó. cái khác ít tôn muốn theo các nàng lôi kéo làm quen, nhưng ba cái thánh nữ lại không có chút nào để ý tới, hoặc là chính là đơn giản ứng phó hai câu để tất cả ít tôn ghen tỵ là ba cái thánh nữ bên trong, trong đó hai cái là vân thần sư tỷ, trọng yếu hơn chính là giang san san theo vân thần quan hệ rất tốt, hơn nữa tôn ngưng ngọc đối với vân thần cũng so với cái khác ít khách quý khí nhiều. chỉ có giang bang nguyệt, tùy thời đều là lạnh lẽo cô quặn vô cùng, cứ người ở ngoài ngàn dặm. đi qua một ngày phi hành, phi thuyền rốt cuộc đã tới kim linh thánh địa truyền tống chi môn phía trước, tất cả mọi người rời phi thuyền, sử dụng thông hướng hỏa linh thánh địa truyền tống chi môn, hư không nam thiên vực. Nam tòa đại lục lơ lửng tại hư không, nam tòa đại lục xa xa tương vọng, giữa hai bên có chuyên dụng truyền tống chi môn, thời gian ngắn liền có thể đạt tới mặt khác một tòa đại lục. Trúc Lát công phu, hiên viên gió mang 16 cái uy tôn cùng thánh nữ tiến vào truyền tống trong cánh cửa. Chương 428: Sư Tỷ Giang Băng Nguyệt. Hỏa Linh Thánh Địa, hư không nam thiên vực năm đại thánh địa một trong. Nó theo Kim Linh Thánh Địa một dạng, nam bác tung hoành trăm vạn giảm, đồ vật tung hoành trăm vạn giảm, cùng Kim Linh Thánh Địa dựng lên không có gì khác biệt. Bất động duy nhất chính là chỗ này, thế lực cường đại nhất không phải Thánh viện, mà là Vô Cực Thánh cung. Toàn bộ Nam Thiên vực Vô Cực Thánh cung tất cả chi nhánh quyền lợi trung tâm. Hư Không Nam Thiên vực, Nam Đại Thánh địa. Kim Linh Thánh địa là Thánh Võ Học cung. Mục Linh Thánh địa là Thanh Lạc Thần Tông. Thủy Linh Thánh địa là Thần Kiếm Sơn Trang. Hỏa Linh Thánh địa là Vô Cực Thánh cung. Thổ Linh Thánh địa là Nam Thiên Thánh Vương phủ. Nam Đại Thánh địa là cả Nam Thiên vực quyền lợi trung tâm, cũng là Nam Thiên vực cường giả thiên đường. Cái này nam đại thánh địa là nam thiên vực siêu cấp cường giả ra, an cư chi địa. Ở bên ngoài chém giết dốc sức làm, nơi này chính là nhất chỗ an toàn. Đương nhiên, nơi này cũng là thiên tài cái nôi, ở trong này tu luyện, chắc là sẽ không có cường địch đến ám sát. Chạy đến hư không nam thiên vực nháo sự, hoàn toàn chính là muốn chết. Bất kể là thiên vũ cảnh, vẫn là vương giả, dám trái với nam thiên vực quy tắc, cũng đừng nghĩ rời đi hư không nam thiên vực, hư không nam thiên vực đối với tà đạo thế lực cường giả đề phòng là nghiêm cẩn nhất. Chỉ cần là tà đạo thế lực, tiến vào hư không Nam Thiên vực, liền sẽ trực tiếp bị gạt bỏ. Nam Thiên vực tứ đại cử vô bá, mỗi 5 năm đều muốn cử hành một lần yêu nghiệt giao lưu buổi lễ long trọng, chỉ có mỗi cái cử vô phách 35 tuổi bên trong ít tôn thánh nữ mới có tư cách tham gia. Đương nhiên, trừ tứ đại cử vô bá bên ngoài, còn có Nam Thiên Thánh Vương phủ, Huyền Thiên Thương Minh, cùng một chút siêu cấp gia tộc siêu cấp tông môn đệ nhất thiên tài. 5 năm một lần giao lưu buổi lễ long trọng, mặc dù nói là trẻ tuổi một đời giao lưu luận bàn, nhưng chân thật mục đích đúng là khoe khoang bản thân thế lực tuổi trẻ thiên tài cùng yêu nghiệt, dùng môn hạ thiên tài để chèn ép đối thủ. Tứ đại cự vô bá, cạnh tranh lớn nhất chính là thánh võ học cung cùng vô cực thánh cung. Hai nhà thế lực không kém bao nhiêu, mỗi lần giao lưu buổi lễ long trọng thành tích cũng kém không nhiều, lần này ngươi đệ nhất, lần tiếp theo ta đệ nhất, thay phiên lấy. Thanh lạc thần tông toàn bộ thế lực tất cả đều là nữ tử, mỗi lần giao lưu đều là chân chính luận bàn, thành tích nửa vời Thần Kiếm Sơn Trang thế lực so với Thánh võ học cung cùng vô cực Thánh Cung không sai biệt nhiều, đặc biệt là cái này mấy lần Thần Kiếm Sơn Trang ra không ít siêu cấp yêu nghiệt, hơn nữa Thần Kiếm Sơn Trang chuyên tu kiếm đạo, lực công kích cường hãn vô song. Ở nơi này một giới giao lưu buổi lễ long trọng danh sách quyết định về sau liền có không ít siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt, còn có vô số cường giả đều đến đến hỏa linh thánh địa quan sát cái này một buổi lễ long trọng. Phải biết đây chính là toàn bộ Nam Thiên Vực yêu nghiệt nhất thiên tài luận bàn, từng cái đều là một cái thế lực ít tôn thánh nữ hoặc là đệ nhất thiên tài. Thông qua truyền tống chi môn, Kim Linh Thánh Điệu Thánh viện ít tôn cùng thánh nữ, rốt cuộc đã tới Hỏa Linh Thánh Địa phía trên. Hỏa Linh Thánh Địa linh khí mức độ đậm đặc, cùng Kim Linh Thánh Địa không kém bao nhiêu. Hoan nên đi vào Hỏa Linh Thánh Địa. Mới vừa rời đi truyền tống chi môn, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Cái thanh âm này theo Vân Thần lần thứ nhất đi Kim Linh Thánh Điệu thời điểm giống như lúc, về sau hắn biết, cái thanh âm kia là hư không nam thiên vực cường đại trận đạo hình thành. Chỉ cần không phải tà đạo thế lực nhân vật cùng cưỡng ép người tiến vào liền sẽ nhận hoan nghênh. Nếu là tà đạo thế lực cùng cưỡng ép người tiến vào liền sẽ lọt vào truyền tống chi môn cùng trận đạo rào sát. Nói cách khác, nghe được cái thanh âm này, liền đại biểu ngươi an toàn. Vân thần cùng Giang san san hai người, đánh giá chung quanh, thần sắc trên mặt tự nhiên. Cùng với những cái khác ít tôn cùng thánh nữ so ra, hai người là thoải mái nhất, quan hệ của hai người cũng là tốt nhất. Tình hình này để những người khác ít tôn ước ao ghen tị muốn đi đạt được kết quả tốt, Giang Bang Nguyệt cùng Tâu Ngư Ngọc đều bị hai người băng lãnh cự tuyệt chi ngàn giảm. Lần này phát cáo linh thánh địa ít tôn thánh nữ, tu vi cao nhất thì là lãnh ngọc thư cùng công tôn vân kiếm, hai người đã trải qua đạt tới thiên vũ cảnh thất trọng, qua chính là thường tình Châu cùng Giang Bang Nguyệt, hai người là thiên vũ cảnh lục trọng đỉnh phong. Ngay sau đó là Giang San San cùng Tâu Ngư Ngọc, hai người là thiên vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Trừ sáu người đi theo vân thần cùng một chỗ tiến vào thánh viện ít tôn cũng từng cái đạt đến thiên vũ cảnh tứ trọng ngũ trọng. Chỉ có vân thần mới thiên vũ cảnh tam trọng. Nhất có cơ sẽ chiến đến cuối cùng tự nhiên là lãnh Ngọc Thư cùng công tôn Vân Kiếm, thường tinh châu cùng đem băng Ngọc, giang san san cùng tâu ngưng Ngọc. Vân thần bọn hắn, cũng chính là đi được thêm kiến thức. Lần này, chủ yếu lấy Ngọc Thư cùng Vân Kiếm hai người làm chủ. Các ngươi phải nhiều hơn lưu ý nó vũ ký của người khác cùng chiến đấu, đối với các ngươi về sau có trợ giúp rất lớn, bởi vì căn cứ tuổi của các ngươi. Các ngươi còn có một lần tham gia giao lưu buổi lễ long trọng cơ hội. Hơn nữa, đối thủ của các ngươi không phải chính đạo thế lực yêu nghiệt, mà là tà đạo thế lực. Rời đi Hỏa Linh Quảng Trường về sau, Vân Thần đám người ngồi vô cực thánh bảy vũ dạ hộp cùng chuyên dụng phi thuyền hướng vô cực thánh cung mà đến. Tại trong phi thuyền, Hiên Viên Gió nhìn lấy Vân Thần đám người, mở miệng nói ra. Hắn biết mới nhập thánh viện ít tôn từng cái yêu nghiệt, hơn nữa đều là thánh thể, nhưng Lãnh Ngọc Thư bọn hắn cũng là thánh thể, so Vân Thần bọn hắn nhiều tu luyện mấy năm thực lực càng khủng bố hơn, yêu nghiệt ở giữa không kém nhiều, trừ phi cảnh giới cùng bảo bối ở giữa trên lệch quá lớn, bằng không muốn vượt cấp chiến thắng cùng cấp bậc yêu nghiệt, đó là vọng tưởng. Mỗi lần giao lưu buổi lễ long trọng đều là siêu cấp yêu nghiệt, trên lệch mấy cảnh giới, tự nhiên là không có bao nhiêu cơ hội. Cho nên Hiên Viên gió đang chiến đấu trước đó liền để mới nhập thánh viện 10 cái ít tôn giải sầu, đem thắng bại để ở một bên, phát huy ra ưu thế lớn nhất. đệ tử rõ ràng. Vân Thần cùng Thanh Phong đám người cung kính trả lời. Liêu Thanh Phong cũng là Thiên Vũ Cảnh Ngũ Trọng, nhưng là cùng Tâu ngưng Ngọc cùng Giang Băng Nguyệt các nàng còn hơi kém hơn một chút. Nửa ngày công phu, phi thuyền hạ xuống, đứng ở một mảnh phương viên trăm dặm lớn nhỏ quảng trường phía trước. căn cứ trong phi thuyền phục vụ viên của giới thiệu, nơi này chính là vô cực thánh cung. Toa này quảng trường cũng chính là vô cực quảng trường. Vô cực thánh cung tiếp đại chi nhân, đem Vân Thần đám người giàn xếp tại vô cực thánh cung phụ cận trong lầu quý khách. Vân thần bọn hắn hết thẻ 17 người, mỗi người một tòa đơn độc tiểu cung điện. Đương nhiên, những cung điện này nối thành một mảnh, bên ngoài là một cái thần kỳ màn sáng bao phủ. Siêu cấp thế lực kiếm mặc dù cạnh tranh với nhau, nhưng lại sẽ không ở một chút tiểu trên sự tình lấy giai đoạn, ngược lại là, càng là cạnh tranh, mặt ngoài công phu làm được càng tốt. Vô cực thánh cung tiếp đại vô cực thánh cung cùng thế lực khác, cấp cho đại ngộ cực cao. Tại thánh viện ít tôn thánh nữ đến trước đó, những thế lực khác đã đến. Bất quá! trao đổi ngày còn có 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, mọi người vừa vẫn có thể buông lỏng, tại vô cực thánh cung phụ cận thành trì du ngoạn. Vân thần vốn là muốn tại trong cung điện tu luyện mấy ngày, đem đạo thuật của mình cùng thần kỹ tăng lên một chút, nhưng lại bị giang san san kéo ra ngoài, muốn vân thần theo nàng cùng đi hỏa linh thánh địa ngày nguyệt thành du ngoạn. Đối với chính mình cái này sư tỉ, vân thần không có một chút triệt. Chỉ có thể đáp ứng giang san san, chậm chế mấy ngày cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. chỉ bất quá sau khi ra ngoài. Để hắn có chút cảm thấy không được tự nhiên Bởi vì giang san san không riêng lôi kéo hắn đi Còn đem giang băng nguyệt hô đến cùng một chỗ Giang băng nguyệt thành cao băng lãnh Cứ người ở ngoài ngàn giảm Một cái băng sơn mỹ nữ Mặc kệ lúc nào đều là lạnh như băng Sư tỷ, Nhìn lấy một tiếng tuyết bạch vũ ý giang băng nguyệt Vân thần mở miệng chào hỏi chương 429 Mộ dung thiên tiêu Nhìn thấy vân thần chào hỏi Giang băng nguyệt nhẹ dọn ngân xuống Bộ dáng vẫn là lạnh lùng Giống như là một tòa vạn năm không thay đổi như băng sơn. Biết mình cái này đại sư tỷ tính cách, vân thần đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không một chút xấu hổ, bằng không hắn thật vẫn không biết như thế nào đối mặt. Giang san san ở một bên, đi nhanh lên tới. tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Giang san san lôi kéo giang băng nguyệt tay, hai tỷ mội người phi thân lên, hướng về phương xa phi hành mà đến. Vân thần bước ra một bước, đằng không mà lên. Triển khai võ chi quang dược hướng giang băng nguyệt cùng giang san san tỷ mội đuổi theo. Theo võ chi quang dược vũ, trong ngáy mắt, vân thần đi vào hai tỷ mọi người cách đó không xa, ba người sóng vai phi hành. Hắn tự nhiên là ở Giang San San bên này, dù sao, hắn theo Giang San San quen thuộc nhất. Hừ, có cần phải sử dụng võ chi quang dược. Để vân thần cùng Giang San San không có nghĩ tới là, ngay tại vân thần đi vào bên cạnh hai người thời điểm, Giang băng Nguyệt trong mắt lạnh như băng nhìn về phía vân thần, nhìn thấy vân thần võ chi quang dược, không khỏi nhíu mày một cái. Nhẹ nhàng nói một tiếng. Ngư khí để cho người ta cảm thấy vô tận băng hàn. Lập tức ánh mắt rời, trong lòng đã đem Vân Thần trở thành một cái khoe khoang đạt được kết quả tốt người. Bởi vì tại Thiên Vũ cảnh về sau, đều có thể ngự không phi hành, Vân Thần ở thời điểm này thi triển võ chi quang dực, không phải liền là muốn ở trước mặt nàng bày ra mình thiên phú sao? Đối đãi loại này thiên chi tiêu tử, Giang Băng Nguyệt trong lòng khinh thường. Đại sư tỷ. Vân Thần tự nhiên phát hiện đại sư tỷ ánh mắt và ngữ khí, lập tức rõ ràng đại sư tỷ trong lòng suy nghĩ. Nhưng, lần này thực sự hoan buồn hắn. Hắn có thể không phải là muốn khoe khoang thiên phú của mình a. Nếu là võ chi quang dực có thể che giấu, hắn còn ước gì? Có thể từ khi hắn đạt tới thiên vũ cảnh về sau, hắn liền phát hiện mình võ chi quang dực không cách nào ẩn tàng, chỉ cần phi hành, võ chi quang dực liền triển khai tự mình, không cách nào giống cái khác thiên vũ cảnh cường giả như thế ngự không phi hành. đạt tới thiên vũ cảnh, võ chi quang dực giống như là hắn phụ tá đắc lực một dạng, không hao phí một chút xíu chân nguyên cùng thể lực tốc độ cùng độ nhạy, vượt qua tưởng tượng của hắn. Biết mình đại sư tỉ ý nghĩ, vân thần trên mặt lộ ra một bộ vô tội chi sắc. Bất quá, hắn cũng không muốn đi giải thích. Ha ha, ha ha. Giang san san biết vân thần tình huống, nhìn thấy vân thần sắc mặt của vô tội, không khỏi cười a a đi ra. Ngay nguyệt thành, hòa linh thánh địa phồn hoa nhất tam đại thành trì một trong. Phồn hoa của nó, cũng không phải là bởi vì nó khoảng cách vô cực thánh cung gần nhất, ngược lại là, Ngày Nguyệt Thành khoảng cách vô cực thánh cung rất rất xa, ở giữa cách xa nhau 600 ngàn giảm. Ngày Nguyệt Thành sở dĩ cực độ phùn hoa, đó là bởi vì Nam Thiên vực đệ nhất luyện khí đại sư cùng đệ nhất trận nói đại sư đều ở ngày Nguyệt Thành. Nam Thiên vực đệ nhất trận nói đại sư huyền Tùng chân Nhân. Nam Thiên vực đệ nhất luyện khí đại sư thiên công đại nhân. Hai vị truyền kỳ bên trong nhân vật, tại 2.000 năm trước liền đã danh truyền Nam Thiên vực, căn cứ hai người nổi danh thời gian tính ra, hai người đã trải qua vượt qua vương giả Phạm chủ trở thành bất hủ đồng dạng thánh giả. Bằng không, hai người cũng không khả năng sống đến hơn 2.000 năm. Mặc dù hai người đều thuộc về huyền thiên thương minh, nhưng hai người liên thủ thành lập thế lực cường đại, huyền bảo cắt. Một cái luyện khí, một cái trận đạo. Tạo ra binh khí cùng bảo bối cùng trận pháp, tuyệt đối là nam thiên vực số một số hai tồn tại, toàn bộ nam thiên vực trận đạo sư cùng luyện khí sư, trên cơ bản đều cùng bọn hắn có một ít sâu xa, hoặc có lẽ là đều là đệ tử của bọn hắn môn sinh. Huyền Bảo m Tại Hỏa Linh Thánh địa, chiếm diện tích cũng không so Vô Cực Thánh Cung tiểu. Chỉ bất quá Huyền Bảo các tuân theo Huyền Thiên Thương Minh tôn chỉ, thuộc về trung lập, không tham dự đến bất kỳ thế lực nào trục bên trong sừng. Chỉ cần có tiền cùng bà bối, liền có thể mời Huyền Bảo các đại sư luyện chế binh khí. Cho nên, Huyền Bảo các tùy thời đều là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Khiến cho toàn bộ ngày Nguyệt Thành trở thành Hỏa Linh Thánh địa Tam Đại phồn hoa thành trì một trong, cũng là toàn bộ hư không Nam Thiên vực bát đại thành trì một trong. Đi vào ngày Nguyệt Thành, Đa số là vì hai vị nhân vật chuyển kỳ mà đến, chiêm ngưỡng hai cái nhân vật chuyển kỳ phong thái, cũng có một bộ phận là vì mời huyền bảo các đại sư chế tạo binh khí. Ngày Nguyệt Thành quả nhiên danh Sương Hỏa Linh Thánh Điệu Tam Đại Thành Trì Một Trong. Chơi vui địa phương nhiều như vậy, liền xem như ở trong này mấy năm, cũng không có thể đủ đem ngày Nguyệt Thành chơi khắp. Giang San San, Giang Băng Nguyệt, Vân Thần, Sư Tỷ Đệ ba người đi vào ngày Nguyệt Thành, chọn vẹn chơi hai ngày thời gian, hai ngày thời gian, đều là ở trong thiên Nguyệt Thành Th Đi qua địa phương, vẫn chưa tới ngày Nguyệt Thành một phần trăm. Đối với háo động Giang San San mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là là thiên đường. Trên đường đi, Giang San San hoạt bắt nhất, Giang Băng Nguyệt giống như là vạn năm không thay đổi bằng sơn. Vân Thần đã bắt đầu thích hứng Giang Băng Nguyệt loại này bằng lãnh cử người ngoài ngàn giảm tính cách và khí chất. Ngày Nguyệt Thành Phồn hoa, cũng là bởi vì huyền bảo các. Nam Thiên Vực Chi Bảo, xuất từ huyền bảo các, đi vào ngày Nguyệt Thành, không đi huyền bảo các chẳng khác nào đến không. Bắc Nguyệt Tiên Tử, không nghĩ tới ngươi ta ở trong này gặp gỡ, thật là có duyên a. Ngay tại Giang San San lời mới vừa dứt, một đạo âm thanh vang rội vang lên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, truyền đến vân thần ba người trong thai, để ba người không khỏi nhíu mày. Ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tiêu sái ngày này qua ngày khác thanh niên áo trắng đứng ở ba người trăm mét phía trước, trong tay một cây quạt xếp nhẹ nhàng đung đưa. Thoạt nhìn tiêu sái vô cùng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nụ cười này đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ khí chất cao quý, An nói cử chỉ để cho người ta tin phục. Nói chuyện thời điểm, từng bước một hướng phía ba người đi tới. Ánh mắt vẫn không có rời đi Giang Bang Nguyệt, đối với Giang San San cùng vân thần hai người hoàn toàn cho không để mắt đến. Mộ Dung thiên tiêu, ngươi thật đúng là âm hồn bất tắn A. Đi tới chỗ nào đều có thể gặp được ngươi, hảo tâm tình tốt cứ như vậy không có. Giang San San không có chờ Giang Bang Nguyệt mở miệng, nàng liền trước mở miệng nói chuyện, bất quá giọng nói chuyện, lại không có chút nào khách khí. Rõ ràng chính là nhận biết trước mắt cái này tiêu sái ngày này qua ngày khác thanh niên. Trên khuôn mặt thần sắc trở nên có chút khó coi. Ba người du ngoạn, mặc dù Giang băng nguyệt tùy thời đều là lạnh như băng, nhưng lại không ảnh hưởng tới vân thần cùng Giang san san, hảo tâm tình tốt, không nghĩ tới lại gặp mộ dung thiên tiêu, tâm tình lập tức thì trở nên hỏng. San san, sao có thể nói như vậy đây? Đây không phải âm hồn bất tán, là chúng ta hữu duyên. Băng nguyệt tiên tử, ngươi nói có bảy ấm sấn gì phải không? Mộ dung thiên kiêu thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào, hơi khẽ cười nói. Trong tay quạt xếp, giống như là không dừng được một dạng đung đưa, nhìn lấy để cho người ta có chút phản cảm. Mộ dung thiên kiêu. Ta nói qua, giữa chúng ta là không có khả năng. Giang Bang nguyệt mở miệng. Ngữ khí hoàn toàn như trước đây băng lãnh, gương mặt tuyệt đẹp, không có chút nào tình cảm ba đậu. Nói chuyện thời điểm, cũng không thèm nhìn mộ dung thiên kiêu một chút. Ba người đối thoại, vân thần ở một bên nhiều hứng thú nhìn lấy. Đồng thời cũng nhận ra trước mắt cái này tiêu sái hết lần này tới lần khác để ngàn vạn thiếu nữ khuynh đảo thanh niên, hắn chính là thần kiếm Sơn Trang siêu cấp yêu nghiệt mộ dung thiên kiêu. Tại thần kiếm Sơn Trang, trẻ tuổi một đời số một số hai siêu cấp yêu nghiệt, không riêng gì thánh thể, còn có được kinh khủng thiên kiếm chi thể, một tiếng thực lực tu vi kinh thiên động địa, bên trong cùng giai có rất ít người là đối thủ của hắn, càng là lần này giao lưu buổi lễ long trọng nhất có thể trở thành đệ nhất tồn tại. Chương 430, Vị Hôn Phu Băng Nguyệt, trang chủ đã trải qua giống tiến về trung vực thần châu cầu hôn. Chỉ cần đại đế đáp ứng, hai người chúng ta liền có thể cùng một chỗ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Mộ Dung Thiên Kiêu đối với Giang Băng Nguyệt lời nói, hoàn toàn không một chút tức giận, trên mặt vẫn là mang theo Tiếu Dung. Điểm này, để vân thần đều cảm thấy trước mắt cái này mộ Dung Thiên Kiêu ra mặt đủ dài. Nhưng, rất nhanh, vân thần thần sắc trên mặt biến đổi lớn. Trong lòng cực kỳ chấn động, bởi vì hắn cẩn thận nghe xong mộ Dung Thiên Kêu lời nói. Mộ dung thiên kêu trong miệng nói đại đế, chẳng lẽ chính là huyền thiên đế quốc huyền thiên đại đế, bởi vì, tại huyền thiên giới, chỉ có huyền thiên đại đế mới có thể xưng là đại đế. Hướng đại đế cầu hôn, chính mình cái này sư tỷ chẳng lẽ là đại đế nữ nhi. Đi vào thánh viện, thánh viện bên trong có vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp yêu nghiệt, cũng không thiếu ít tôn thánh nữ, hắn cũng không biết thân phận của những người này cùng lai lịch. Bản thân sư tôn, sư tỷ, hắn cũng không biết thân phận của các nàng cùng lai lịch. Duy nhất biết chính là sư tôn là thánh viện siêu cấp vương giả. Sư tỷ là thánh viện thánh nữ. Cũng không biết hai cái sư tỷ sẽ cùng đại đế có quan hệ. Hừ, cầu hôn cũng vô dụng Bởi vì, ta đã có vị hôn phu. Giang băng nguyệt tuyệt mỹ trên mặt của băng lãnh thần sắc biến ảo một chút, cái này kêu biến ảo lóe lên liền biến mất, làm cho không người nào có thể tùy tiện phát hiện. Nhưng ở tràng vân thần cùng Giang san san, cùng mộ dung thiên kêu đều thấy được. Thần sắc trên mặt sau khi bình tĩnh, Mở miệng lệnh như băng nói ra, "Nàng, để Giang San San cùng Mộ Dung Thiên Kiêu sửng sở, trên mặt lộ ra không thể tin được chi sắc. Vị hôn phu? Vị hôn phu?" Mộ Dung Thiên Kiêu cùng Giang San San, hai người đồng thời kinh hô lên, hoàn toàn không tin Giang Băng Nguyệt có vị hôn phu. Vân Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đại sư tỷ, đối với đại sư tỷ tỉ sự tình không có chút nào biết, tự nhiên là không biết có hay không vị hôn phu, thế nhưng là Giang San San một mực đi theo tỷ tỷ mình, tỷ tỷ có hay không vị hôn phu? Nàng so với ai khác đều biết. Bây giờ nghe Giang Băng Nguyệt nói mình có vị hôn phu, tự nhiên là chấn động vô cùng. Mộ Dung Thiên Kiêu cũng là như thế, trong lòng kinh ngạc không tin. Hai năm trước, hắn tại thánh viện nhìn thấy Giang Băng Nguyệt, kinh là thiên nhân, trở lại Thần Kiếm Sơn trang về sau, nghe được Giang Băng Nguyệt lai lịch thân phận, sau đó đối với Giang Băng Nguyệt điên cuồng truy cầu. Thế nhưng là Giang Băng Nguyệt giống như là vạn năm không thay đổi băng sơn, đối với theo đuổi của hắn hoàn toàn không nhìn. Một đoạn thời gian trước, Hắn năn nỉ thần kiếm sơn trang trang chủ tiến về trung vực thần châu cầu hôn, bây giờ không có nghĩ đến Giang băng nguyệt vậy mà nói mình có vị hôn phu, để hắn vừa ghen tị lại là không tin. Đương nhiên, liền xem như tứ hôn cho ngươi cũng là vô dụng. Giang băng nguyệt ánh mắt lạnh như băng bên trong, hiện lên mỉm cười, cái này ý cười lóe lên liền biến mất, liền xem như vân thần cùng Giang san san cùng mộ dung thiên tiêu đều không có phát hiện. Ở trong mắt tất cả mọi người, Giang băng nguyệt băng sơn thần nữ, Băng lệnh thánh khiết nàng cự người ở ngoài nàng dặm, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy nàng từng có tiếu dung, ngay cả muội muội mình đi theo nàng hai mươi mấy năm, cũng không thấy nàng cười qua. Mà giờ khắc này, ánh mắt bên trong lại hiện lên mỉm cười. Là ai? Ta ngược lại muốn kiến thức một chút. Trên cái thế giới này, ai sẽ bị ngươi xem bên trong? Mộ dung thiên kêu một mặt không tin, coi là giang băng nguyệt là ở cố ý kiếm cớ trốn tránh, bởi vì, hắn tự tin, tại nam thiên trong khu vực. Hắn là yêu nghiệt nhất mấy cái thiên bảy dê 85 vđút 7 v tài, liền xem như tại toàn bộ huyền thiên giới, hắn là như vậy nhất đẳng yêu nghiệt. Giang Băng Nguyệt liền hắn đều coi thường, đến cùng có ai so với hắn ưu tú hơn? Không riêng gì hắn, ngay cả Giang San San cũng là hiếu kỳ, tỷ tỷ mình vị hôn phu rốt cuộc là ai? Vân Thần cũng là cảm thấy hiếu kỳ, chính mình cái này đại sư tỷ băng lãnh cao ngạo, không biết ai có thể bị nàng xem bên trong. Sư lệ ta. Giang Băng Nguyệt lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía Vân Thần. Nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, trở nên vô cùng dịu dàng. Lúc nói chuyện, tay ngọc vươn ra, hướng vân thần tay chụp tới, lôi kéo vân thần tay. Nhìn lấy tùy ý tự nhiên, nhưng không có người phát hiện đem nàng lôi kéo vân thần tay thời điểm, toàn thân không khỏi nhỏ nhẹ run một cái, giống như là điện giật đồng dạng, vân thần không có phát hiện, nhưng lại cảm thấy. Chỉ là, hắn hiện tại đã trải qua phủ, lúc đầu bản thân chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không nghĩ tới sự tình đột nhiên kéo tới trên người hắn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn trong đầu một mảnh trống không. Giang San San cùng Mộ Dung Thiên Kiêu, ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn về phía Vân Thần. Nhìn thấy Vân Thần thời điểm, Mộ Dung trong ánh mắt của Thiên Kiêu đều là không tin cùng ghen ghét, Giang San San ánh mắt bên trong cũng là không tin. Không sai. Đang lúc Vân Thần trên mặt muốn lộ ra thần sắc khiếp sợ mở miệng lúc nói chuyện, Giang Băng Nguyệt trên tay truyền đến lực đạo, cho Vân Thần ra hiệu, lập tức Vân Thần hiểu được, đại sư tỷ là dùng hắn làm bia đỡ đạn. Chỉ là diễn kịch mà thôi, lập tức, trong lòng bình tĩnh trở lại. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, gật đầu nói. Trợ giúp giang băng nguyệt đập con rồi con mua ối, xem như sư đệ, tự nhiên là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, vân thần. Mộ Dung thiên kiêu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía vân thần, ánh mắt bên trong mang theo tất cả đều là địch ý. Dám theo hắn đoạt nữ nhân, quả thực là muốn chết. Cho dù là thánh viện ít tôn, chỉ cần treo chọc hắn, hắn cũng sẽ làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng, ánh mắt tại vân thần trên người trên giới do xét. Quan sát đồng thời, vây quanh Vân Thần dục dịch, giống như là đang nhìn một cái hi kỳ vật đồng dạng. Loại tình hình này hoàn toàn là một loại khiêu khích. Thần kiếm Sơn Trang, Mộ Dung Thiên Kiêu. Vũ Nhục Thiên Kiêu hai chữ, là ngươi phụ mẫu tự đại, cũng là ngươi bản thân tự đại. Vân Thần nhìn thấy Mộ Dung Thiên Kiêu khiêu khích động tác, thần sắc trên mặt không thay đổi, một mặt vân đạm phong khinh, khóe môi mết lên mỉm cười, mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Thân là Thần kiếm Sơn Trang siêu cấp yêu nghiệt, không có một chút cường giả phong phạm. Ngược lại là theo một cái vô lại một dạng. Dạng người này, hắn vân thần cũng sẽ không khách khí. Ha ha, ha ha. Được, tốt, rất tốt. Mộ dung thiên kiêu giận quá mà cười, liền xem như tại giận dữ phía dưới, cả người vẫn là bộ kêu tiêu sái ngày này qua ngày khác bộ dáng trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đung đưa, giống như là đối với vân thần nói xong toàn bộ không thèm để ý đồng dạng. Tình hình này, để vân thần giang san san bọn hắn không khỏi sương sờ. Sư tỷ chúng ta đi. Vân thần không có đi để ý tới mộ Dung thiên Tiêu, mau chóng rời đi nơi này cũng tốt xong việc. Hắn có thể không biết đóng phim, vạn nhất bị nhìn xuyên không phải là lầm đại sư tỷ sự tình. Lúc nói chuyện, liền lôi kéo Giang Bang Nguyệt muốn rời khỏi. Giang Bang Nguyệt cũng biết vân thần ý tứ, cho Giang san san đưa một ánh mắt, ba người hướng phía đi về phía trước đi. Thế nhưng là, tại các nàng rời đi thời điểm, mộ Dung thiên kiêu lại mở miệng. Vân thần, nếu đi vào ngày nguyệt thành, sao không đi huyền bảo các nhìn xem. Vừa vận ta tại Huyền Bảo Các chế tạo một kiện bảo bối, Mộ Dung Thiên Kiêu nhãn châu xoay động, mở miệng lớn tiếng nói: "Nói chuyện thời điểm đi vào Vân Thần đám người cách đó không xa." Ánh mắt nhìn lấy Vân Thần, ánh mắt này hoàn toàn chính là khiêu khích. Đương nhiên muốn đi đi thăm một chút Huyền Bảo Các. Vân Thần mang trên mặt thiếu dung, khoe miệng một phát, mở miệng nói ra: "Lúc đầu hắn và Giang Băng Nguyệt tỷ muội cũng là muốn đi Huyền Bảo Các." Cái này Huyền Bảo các thế, nhưng là Nam Thiên vực đệ nhất trận nói đại sư cùng đệ nhất luyện khí đại sư liên thủ thiết lập thế lực, hai cái nhân vật truyền kỳ thiết lập thế lực, Nam Thiên vực cường giả cùng thiên tài, thường thường lấy có thể có được một kiện Huyền Bảo các binh khí cùng bảo bối mà tự hào. Bọn hắn mặc dù không phải đi mời Huyền Bảo các đại sư chế tạo bảo bối cùng binh khí, nhưng tham quan một phen là tránh không khỏi. Cái này Mộ Dung Thiên kiêu mặc kệ dùng thủ đoạn gì, hắn đều sẽ không sợ sệt. Chương 431, Huyền Bảo các Nghe nói huyền bảo các huyền tùng chân nhân cùng thiên công đại nhân bế quan, chế tạo ra không gian giới chỉ. Vô số cường giả thậm chí vương giả, đều tiến về huyền bảo các, muốn mời hai vị đại sư chế tạo không gian giới chỉ, có thể nhưng lại không biết, đừng nói là muốn mời đại sư chế tạo không gian giới chỉ, coi như muốn gặp đại sư một mặt, đều không phải người bình thường, có thể vọng tưởng. Mộ dung thiên kiêu trên mặt lộ ra tự đắc thần sắc, thẳng thắn nói, giống như là hắn có thể có được đại sư chế tạo không gian giới chỉ đồng dạng. Ở một bên. Giang san san liền giống như là tiểu hài tử kéo vân thần cánh tay, Giang băng nguyệt vì diễn kịch hướng phó mộ dung thiên tiêu, cũng kéo vân thần cánh tay, hai cái trái phải tuyệt thế mỹ nữ, hâm mộ vô số thiên chi tiêu tử. Thế nhưng là vân thần cũng không tiện thụ, Giang san san ngược lại là được rồi, hắn đã thành thói quen. Có thể đại sư tỷ Giang băng nguyệt, vạn năm không thay đổi băng sơn thần nữ, băng lênh thánh khiết, cữ người ở ngoài ngàn giảm, kéo cánh tay của hắn, mặc dù giữa hai người đều biết là diễn kịch, nhưng hắn vẫn còn có chút không được tự nhiên. Trọng yếu hơn chính là, giang băng nguyệt trong đôi mắt đẹp còn mang theo vẻ ôn nhu. Ba người dáng vẻ, để mộ dung thiên kiêu cơ hồ muốn thổ huyết. Thế nhưng là, hắn chỉ có thể nhịn. Tìm tới cơ hội, nhất định phải đem Vân thần xé nát. Đây chính là một đôi tuyệt thế vô song tỷ muội a, có thể hết lần này tới lần khác đối với Vân thần như vậy thân mật, hắn không hâm mộ ghen ghét mới là quái sự. À, chẳng lẽ ngươi có thể mời được Huyền Tùng chân nhân vì ngươi chế tạo không gian giới chỉ không thành. Giang San San nhìn sang mộ dung thiên kiêu Tò mò hỏi. Bộ dáng, giống như là đối với không gian giới chỉ ưa thích vô cùng một dạng. Nàng, sắc thực đối với không gian giới chỉ cảm thấy rất hứng thú, bất quá chỉ là hiếu kỳ mà thôi, muốn nhìn một chút huyền tùng chân nhân cùng thiên công đại nhân liên thủ chế tạo không gian giới chỉ theo bản thân sư đệ chế tạo không gian bảo bối có bao nhiêu khác biệt. Hai tỷ mọi người, nghe được mộ dung thiên kêu lời nói, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Không gian bảo bối, huyền thiên giới bên trong căn bản cũng không có người có thể chế tạo ra tới. Không nghĩ tới hai cái nhân vật truyền kỳ vậy mà liên thủ chế tạo ra không gian giới chỉ, trước mặc kệ không gian giới chỉ lớn nhỏ, bảy lờ hờ tờ bảy cờ tờ chỉ là có thể chế tạo ra đến, liền đã rất nghịch thiên, khai sáng huyền thiên giới luyện khí nhất đạo kỷ nguyên mới. San San nói không sai. Một đoạn thời gian trước, ta theo trang chủ cùng nhau đến huyền bảo các bái phỏng hai vị đại sư. Dùng 9.000 vạn linh tinh vật liệu, cầu được đại sư chế tạo một mai không gian giới chỉ. Mộ dung thiên kiêu trên mặt, đều là tự đắc cùng hưng phấn. Bởi vì, hắn phải dùng cái này một mai không gian giới chỉ hướng Giang Bang Nguyệt cầu hôn. Đây cũng là huyền thiên đại đế cho thần kiếm Sơn Trang điều kiện. Chỉ cần hắn mộ dung thiên Tiêu tại huyền bảo các đạt được một mai không gian giới chỉ, liền sẽ không ngăn cản mộ dung thiên hướng kêu cùng Giang Bang Nguyệt. Khi hắn muốn đến, có cái này một mai không gian giới chỉ, theo đuổi cầu Giang Bang Nguyệt, khẳng định dễ như trở bàn tay. 9.000 vạn. Ngươi thật vẫn có tiền A. Giang San San trên mặt lộ ra một bộ thần sắc khiếp sợ. Giang Băng Nguyệt cũng bị cái này tài phú kinh người cho kinh ngạc không thôi. Liên xem như thánh viện thánh nữ, 9 ngàn vạn đối với các nàng mà nói, cũng là một món tiền tài kinh khủng, có thể nói, các nàng cho tới bây giờ đều không có có được qua nhiều như vậy tài phú. Đừng nói là các nàng, coi như là bình thường vương giả cũng không có thể đủ nhẹ nhõm xuất ra 9 ngàn vạn. Không nghĩ tới mộ dung thiên kiêu vậy mà xuất ra 9 ngàn vạn đến chế tạo một mai không gian giới chỉ. Không riêng gì Giang San San cùng Giang Băng Nguyệt, Ngay cả vân thần cũng cho khiếp sợ đến. Hắn hiện tại, thân gia cũng bất quá 4.000 vạn mà thôi. Hơn nữa, đây là hắn theo giang san san chiếm được huyết long bảo tàng mới có nhiều như vậy linh tinh, đổi thành cái khác thánh viện siêu cấp thiên tài thậm chí chân truyền đệ tử, có mấy trăm vạn liền vô cùng ghê gớm. 9.000 vạn mà thôi. Mộ Dung Thiên Kiêu nhìn thấy ba người thần sắc trên mặt biến hóa, trong lòng cao hứng vô cùng. Có thể khiến tình địch cùng người mình thích chân kinh, không có cái gì cao hơn này hứng thú. Nhị hóa Hắn tự nhiên không có nghe được Giang San San cùng Vân Thần hai người đồng thời thấp giọng nói một tiếng nhị hóa, một mai không gian giới chỉ 9000 vạn, tại Huyền Thiên giới đúng là đầu cơ kiếm lợi, có tiền mà không mua được. Thế nhưng là theo Vân Thần, 9000 vạn tuyệt đối không đáng. Bởi vì Long Thỏ chế tạo một mai không gian giới chỉ, cần vật liệu bất quá mấy ngàn linh tinh mà thôi, mấy ngàn linh tinh chi phí, tạo ra không gian giới chỉ chính là 9000 vạn linh tinh, đây chính là mấy vạn lần lợi nhuận a. Hơn nữa, 9000 vạn linh tinh lấy được không gian giới chỉ còn không biết là cấp bậc gì. Giang san san mặc dù trong miệng đang mắng nhị hóa, nhưng trong lòng lại cực kỳ chấn động, càng nhiều thì là cao hứng ngọt ngào, bởi vì nàng trên tay thì có một cái không gian vòng tay cùng một mai không gian giới chỉ. Hai thứ này, tuyệt đối không thể so với hai vị đại sư chế tạo không gian giới chỉ kém. Dù sao, hai vị đại sư bỏ ra vô số tuế nguyệt mới liên thủ tạo ra không gian giới chỉ, khẳng định không phải vương khí cấp bậc. Nghĩ đến 9.000 vạn không gian giới chỉ, không khỏi nghĩ đến trên tay mình không gian bảo bối hai thứ này không gian bảo bối không phải là muốn giá trị vài ước linh tinh à ở trong huyền thiên giới mặt không ai có thể chế tạo không gian bảo bối huyền tung chân nhân cùng thiên công đại nhân xác thực khó lường chín ngàn vạn linh tinh cũng coi như đáng giá giang băng nguyệt thần sắc bình tĩnh xuống tới khôi phục dị vãng băng lãnh đây không phải có tiền liền có thể mua được không gian giới chỉ dựa vào mộ dung thiên kiêu thân phận muốn mời huyền bảo các hai vị đại sư chế tạo không gian giới chỉ Đó là vọng tưởng, không cần phải nói, bên trong thì có thần kiếm sơn trang trang chủ thân ảnh. Cũng chỉ có thần kiếm sơn trang trang chủ, mới có mặt mũi của dạng này. Nàng lại ưa thích không gian giới chỉ, nhưng nàng lại càng ưa thích dựa vào thực lực của mình đạt được. Vân thần ba người, còn có mộ dung thiên tiêu, vừa nói, một bên nhanh chóng phi hành. Nửa canh giờ không đến, huyền bảo cắt thấy ở xa xa. Huyền bảo cắt, tung hành mấy trăm dặm. Từ xa nhìn lại, toàn bộ huyền bảo cắt tất cả đều là một mảnh tháp lâm. Khắp nơi đều là bảo tháp. Đây là bởi vì Huyền Bảo Các là luyện khí luyện trận địa phương, bảo tháp cũng là luyện khí luyện trận biểu tượng cùng tiêu chí. Toàn bộ Huyền Bảo Các, hỏa hệ linh khí nồng đậm vô cùng. Hơn nữa tại Huyền Bảo Các chỗ sâu nhất, còn có một tòa đỏ bừng núi lửa, vô tận lôi điện từ trên trời giáng xuống, bù ở bên trên núi lửa, một màn này thoạt nhìn rung động thần kỳ. Ngay nguyên thành, bởi vì hai vị nhân vật truyền kỳ mà nổi danh. Huyền Bảo Các, bởi vì hai vị nhân vật truyền kỳ mà sinh ra. Hiện tại Nơi này bởi vì xuất hiện không gian giới chỉ, khiến cho nơi này càng thêm náo nhiệt. Vô số siêu cấp cường giả cùng vương giả, lại tới đây cầu hai vị nhân vật chuyển kỳ chế tạo không gian bảo bối, coi như không thể cầu được không gian giới chỉ, nhưng là sẽ đến nơi này chiêm ngưỡng một phen. Siêu. Siêu. Tiếng xe do rơi xuống, vân thần bốn người đáp xuống huyền bảo các bảng hiệu trước mặt. Đây là huyền bảo các quy tắc, huyền bảo trong các nghiêm cẩn phi hành. Bốn người đến, đưa tới vô số cường giả chú ý. Bốn người bọn họ tu vi mặc dù ở trong này rất là không đáng chú ý, thậm chí đều là hạng chót, nhưng thân phận của bọn hắn lại làm cho người chấn kinh. Thần kiếm Sơn Trang siêu cấp yêu nghiệt, có hy vọng trở thành thần kiếm Sơn Trang trang chủ. Giang Băng Nguyệt, Giang San San, Vân Thần, ba người là Thánh Viện Thánh Nữ Ý Tôn. Bốn người cùng nhau đến, tuyệt đối là kinh người nhất đội hình. Ngoại nhân nhìn thấy bốn người cùng đi huyền bảo các, thoạt nhìn hòa thuận vô cùng, nhưng lại không biết bốn người ở giữa không khí quỷ quái. Bởi vì Vân Thần là chân chính đến tham quan Huyền Bảo Các, mà Mộ Dung Thiên Kiêu tới nơi này có mục đích khác. Giang San San lại là đến xem náo nhiệt. Chương 432: Huyền Bảo Các không gian giới chỉ. Thần Kiếm Sơn Trang, Mộ Dung Thiên Kiêu. Thánh Võ Học cung tứ đại tuyệt thế mỹ nữ Giang Băng Nguyệt, Giang San San. Một cái khác là ai a? Trong đó ba cái chúng ta đều biết, một cái khác không biết là ai. Xem ra, hắn theo Giang Băng Nguyệt, Giang San San quan hệ không thể coi thường a. Cô Lão Quả Văn Đó là thánh võ học cung người mới đệ nhất ít tôn, Vân Thần. Không nghĩ tới bốn người cùng đi huyền bảo các, hẳn là cầu huyền tùng chân nhân cùng thiên công đại nhân chế tạo không gian giới chỉ, thế nhưng là dựa vào thân phận của bọn hắn, cũng không có thể đủ nhìn thấy hai vị đại sư A. Bốn người đến, lập tức bởi vì huyền bảo trong các vô số cường giả nghị luận. Không ít người đều biết mộ dung thiên kiêu cùng Giang Bang Nguyệt tỷ muội lại không biết Vân Thần. Dù sao Vân Thần tiến vào thánh viện cũng không lâu, hơn nữa Vân Thần ở trong thánh viện mặt cũng rất điệu thấp Trừ tu luyện chính là ra ngoài lịch luyện, Kim linh trong thánh địa người biết hắn rất nhiều, thế nhưng là Hỏa linh thánh địa người biết hắn liền không có mấy người. Nhìn thấy Giang Băng Nguyệt tỷ muội theo Vân Thần thân thiết bộ dáng, đều là hâm mộ và suy đoán. TRU YI EN. VN 2 tỷ muội người, đều là thánh viện thánh nữ, càng là tứ đại tuyệt thế mỹ nữ, bất kỳ cái gì một cái, đều là thần nữ đồng dạng tồn tại, chỉ có thể nhìn mà thèm, có thể hai người lại đối với cùng một người thân thiết như vậy? không khiến người ta suy đoán nghị luận mới là quái sự. Đối với những nghị luận này, vân thần cùng Giang Băng Nguyệt rất là không được tự nhiên. Giang San San biết mình tỷ tỷ và sư đệ đang diễn trò, cũng không có cái gì. Mộ Dung Thiên Kiêu đã sớm từ vân thần cùng Giang Băng Nguyệt hai người không được tự nhiên trông được ra hai người đang diễn trò, trong lòng càng là cao hứng, bởi vì hy vọng của hắn lớn hơn. Thần Kiếm Sơn Trang Thiếu Chủ cùng Thánh Võ Học cùng Thánh Nữ Ít Tôn Quang Lâm Huyền Bảo Các. Không có từ xa tiếp đón, mời bốn vị thứ lỗi Thứ lỗi. Bốn người tới huyền bảo cắt không lâu, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Người chưa tới, thanh âm tới trước. Thanh âm bên trong, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn. Thân ảnh hạ xuống, là một cái trung niên áo đen cường giả, trước ngực trái theo lên huyền bảo các tiêu chí. Hắn là huyền bảo các phụ trách tiếp đãi chủ sự một trong. Mặc dù huyền bảo các vô số luyện trận đại sư cùng luyện khí đại sư cao quý vô cùng, có thể 78XJ28 huyền bảo các vẫn là muốn làm ăn. Mấy cái địa vị cao cả đại sư không dễ dàng nhìn thấy, nhưng đồng dạng đại sư còn có thể nhìn thấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thân phận cùng tài phú. Thánh viện cùng thần kiếm Sơn Trang thiếu chủ ít tôn thánh nữ nhóm cùng nhau mà đến, huyền bảo các chủ sự cũng không dám chậm trễ chút nào. Tiết chủ sự khách khí. Lần này tới huyền bảo các, một là bồi thánh viện sư mội sư đệ, hai là tới bái phòng huyền tùng chân nhân cùng thiên công đại nhân, hai vị đại sư là ta chế tạo một mai không gian giới chỉ, không biết rõ làm sao dạng Mộ dung thiên kiêu nhìn thấy đến đây tiếp đại cường giả, trên mặt tươi cười. Mở miệng đại thần nói, nói đến không gian giới chỉ thời điểm, thanh âm càng lớn hơn. Lần trước tiếp đại hắn cũng là cái này tiết chủ sự, gọi tiết 5 ngày, thiên vũ cảnh thập trọng siêu cấp cường giả, tại huyền bảo trong các, địa vị rất cao. Không gian giới chỉ. Mộ dung thiên kiêu mời được hai vị đại sư chế tạo không gian giới chỉ. Không biết cái không gian này giới chỉ là dạng gì. Đến lúc đó phải xem nhìn, coi như không thể cầm giữ có không gian giới chỉ cũng có thể nhìn một lần cho thỏa a thần kiếm sơn trang bản sự chính là lớn thánh võ học cung ít tôn thánh nữ đến huyền bảo các cũng hẳn là cầu hai vị đại sư chế tạo không gian giới chỉ đi mộ dung thiên kêu lời nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lập tức bởi vì vô số cường giả chấn kinh tin tức một truyền mười mười truyền trăm đi vào huyền bảo các cường giả đều biết thần kiếm sơn trang mộ dung thiên kêu là tới lấy không gian giới chỉ nói không chừng thánh viện ít tôn thánh nữ cũng tới huyền bảo các mời đại sư chế tạo không gian giới chỉ Mặc dù trong khoảng thời gian này truyền ngôn huyền bảo các hai vị đại sư chế tạo ra không gian giới chỉ, nhưng là thấy đến không gian giới chỉ người căn bản cũng không có. Hiện tại, vừa vẫn có thể kiến thức một chút mộ dung thiên kiêu lấy được không gian giới chỉ là dạng gì. Bốn vị mời. Hai ngày trước, lão Tổ đã trải qua truyền lời xuống, không gian giới chỉ đã trải qua chế tạo thành công. Mộ dung thiếu chủ vận khí không tệ, không gian giới chỉ là bát giai linh khí cấp bậc. Tiết Lam ngày nhìn thấy mộ dung thiên kiêu, liền biết mộ dung thiên kiêu ý tứ. Vừa vặn huyền bảo các cũng có thể xuất ra không gian giới chỉ để thế nhân kiến thức một chút, để huyền bảo các chân chính hướng đi thần đàn. Lúc nói chuyện, thanh âm cũng là không nhỏ. Mang theo mộ dung thiên kiêu cùng vân thần đám người hướng phía huyền bảo trong các đi đến. Đồng thời, thông chi người ở phía trên đem không gian giới chỉ đưa tới. Rất nhanh, bốn người được an bài tại huyền bảo các thiên huyền quảng trường bên cạnh một gian trong gian phòng trang nhã. Lúc này, vô số cường giả cũng đều tại huyền thiên quảng trường phía trước. Tính toán đợi mộ dung thiên kiêu sau khi đi ra mở mang kiến thức một chút không gian giới chỉ, trên quảng trường, người càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận bên thai không dứt. Trong gian phòng trang nhã, vân thần đám người ngồi ở bàn trà trước mặt, thần sát trên mặt bình tĩnh, tâm lý ý nghĩ khác nhau. Vân thần là muốn nhìn xem huyền bảo các tạo ra không gian giới chỉ cùng long thỏ chế tạo có cái gì không giống nhau. Giang san san là muốn đến lúc đó tại mộ dung thiên kiêu trang khốc thời điểm đả kích một chút mộ dung thiên kiêu. Mộ Dung Thiên Kiêu thì là cầm không gian giới chỉ hướng Giang Bang Nguyệt cầu hôn, thuận tiện chế nhạo một chút Vân Thần. Giang Bang Nguyệt thì là đang suy nghĩ ứng đối ra sao Mộ Dung Thiên Kiêu. Nàng là thánh viện thánh nữ, còn có mặt khác tầng một thân phận, có rất nhiều sự tình thân bất do kỷ, muốn vẹn vẹn là thánh viện thánh nữ cái thân phận này, nàng hoàn toàn có thể lờ đi Mộ Dung Thiên Kiêu, cũng không sợ đắc tội Mộ Dung Thiên Kiêu. Mộ Dung thiếu chủ, đây là không gian giới chỉ của ngươi. Bát giai linh khí cấp bậc, bên trong có 20 lập phương lớn nhỏ. Chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được rồi. Không đến một lát, đã có người đưa tới không gian giới chỉ. Tiết Lam Thiên Tướng không gian giới chỉ đưa tới Mộ Dung Thiên Kiêu trước mặt, mở miệng khách khí nói. Trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Hắn là huyền bảo các người, nhìn lấy thần kỳ chân quý không gian giới chỉ rơi xuống những người khác trong tay, tự nhiên là hâm mộ vô cùng. Không sai. Mộ Dung Thiên Kiêu tiếp nhận không gian giới chỉ, cẩn thận quan sát. Cùng lúc đó, Giang Bang Nguyệt, Giang San San, Vân Thần cũng đều đang đánh giá không gian giới chỉ cái này một mai không gian giới chỉ phía trên mang theo khí tức thần bí tinh xảo xinh đẹp nhưng là vân thần lại phát hiện cái này một mai không gian giới chỉ có không ít khuyết điểm so với long thọ chế tạo không gian giới chỉ trên lệch đến không phải một điểm nửa điểm giữa hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc phía trên bất quá hắn lại sẽ không nói ra bởi vì dạng này biết đắc tội huyền bảo các hai cái nhân vật truyền kỳ không có vấn đề chứ thiết lam thiên khai khẩu hỏi mộ dung thiên tiêu Đây chính là giá trị 9.000 vạn linh tinh bảo bối A, không thể ra một điểm sai lầm. Nếu là không có vấn đề gì, coi như giao dịch thành công, về sau xuất hiện vấn đề gì, cũng cùng huyền bảo các không quan hệ. Không có vấn đề. Băng Nguyệt. Mộ Dung Thiên Kiêu gật gật đầu, trả lời Tiết lang Ngày. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Giang Băng Nguyệt, hô một tiếng, liền lôi kéo Giang Băng Nguyệt hướng nhã gian đi ra bên ngoài. Giang Băng Nguyệt còn chưa phản ứng kịp, liền đã bị Mộ Dung Thiên Kiêu cho kéo ra ngoài. Vân thần cùng Giang San San cũng không nghĩ tới mộ dung thiên kiêu sẽ có như thế vừa ra, tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài, trong lòng hai người, đại khái đã trải qua rõ ràng mộ dung thiên kiêu phải làm gì. Chương 433, lớn phong cảm nghĩ. Đây là hoa rơi tại chủ ảng kỳ trung văn vong quyển sách thứ hai. Cũng là lần thứ hai bên trên chủ ảng kỳ trung văn vong trang đầu lớn phong đề cử. Cảm tạ duyệt văn, cảm tạ biên tập, cảm tạ tất cả ủng hộ hoa rơi độc giả. Vạn cổ Thánh Vương nhanh chăm vạn chữ, 15 tháng 8 tiết trung thu. Ở cái này tốt đẹp chính là thời kỳ, vạn cổ thánh vương muốn lên trang đầu lớn phong, Hoa rơi trong lòng kích động và phấn, cảm động đến lóa thể đầu nhập địa a. Hoa rơi nhớ kỹ, quyển sách này là ngày mùng ngày 1 tháng 6 xuất ra đầu tiên, đến bây giờ, coi như mỗi tháng có ba mươi mấy vạn chữ đổi mới, nói chậm không chậm, nói nhanh cũng không nhanh. Trước kia đi theo Hoa rơi tới được chắc chắn biết Hoa rơi tốc độ đổi mới, vạn cổ thánh vương qua một đoạn thời gian, mấy người Hoa rơi đem một ít chuyện xử lý tốt, Đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến đỉnh phong nhất về sau, tốc độ đổi mới xoát xoát liền lên tới, quét ngang tất cả không là vấn đề. Hy vọng mọi người có thể thông cảm cùng ủng hộ. Vạn cổ thánh vương cũng chậm chậm tiến vào đặc sắc thời kỳ, đặc sắc cố sự ngươi ta cộng đồng chứng kiến. Một câu cuối cùng, Hoa rơi tạ ơn biên tập chiếu cố cùng vũng trồng, cảm tạ các vị độc giả ủng hộ. Bảy đẹp ẩm Nơi đây tỉnh lược số 0. Chương 434, bán thành phẩm. Đợi đến hai người lúc đi ra, Thấy một màn theo phỏng đoán hoàn toàn tương tự, chỉ thấy Mộ Dung Thiên Kiêu cầm không gian giới chỉ, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Giang Bang Nguyệt. Bọn hắn vị trí chính là Huyền Thiên quảng trường, vì nhìn Mộ Dung Thiên Kiêu không gian giới chỉ, nơi này đã trải qua có vô số cường giả chờ, nhìn thấy Mộ Dung Thiên Kiêu đi ra, đều là cùng nhau tiến lên, muốn xem không gian giới chỉ. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Thiên Kiêu cùng Giang Bang Nguyệt dáng vẻ, đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Bang Nguyệt, cho ta một cơ hội đi. Ta dùng cái này một mai không gian giới chỉ xem như tín vật. Mộ dung Thiên kiêu thần sắc trên mặt nghiêm túc, nhìn lấy Giang bảy cờ ít một các băng nguyệt, mở miệng lớn tiếng nói. Lúc nói chuyện, liền muốn đem không gian giới chỉ đưa cho Giang băng nguyệt. Vì Giang băng nguyệt, hắn mời thần kiếm sơn trang trang chủ đến huyền bảo các, mượn thần kiếm sơn trang trang chủ thân phận, mời hai vị đại sư chế tạo không gian giới chỉ, hiện tại không gian giới chỉ chế tạo thành công, cũng đem không gian giới chỉ xem như tín vật. Ngay trước vô số cường giả cùng Thiên Chi tiêu tử mặt truy cầu Giang Băng Nguyệt. Hắn là tứ đại cự vô bá thần kiếm sơn trang bên trong số một số hai siêu cấp yêu nghiệt, thân phận cao quý vô cùng, thiên phú dị bẩm, là vô số tuyệt sắc mỹ nữ tình nhân trong ngộ, chỉ cần hắn gật đầu, thì có vô số mỹ nữ cam tâm tình nguyện ôm ấp yêu thương. Không gian giới chỉ làm tín vật, tin tưởng huyền thiên giới, không có mấy người có thể làm đến đi. Mộ Dung công tử thật đúng là si tình a. Nếu là Mộ Dung công tử thích ta thật là tốt biết bao. Chuyên môn vì thánh viện thánh nữ mà chế tạo không gian giới chỉ, sát thực đại thủ bút. Mộ dung công tử thật đúng là dụng tâm A. Trên quảng trường, vô số cường giả ồn ào. Mộ dung thiên kiêu làm đến bước này, không có người không hâm mộ. Mộ dung thiên kiêu, ta đã nói qua ta có vị hôn phu. Ngươi đây là làm gì, ngươi mong muốn, ta rất rõ ràng, nhưng là hy vọng ngươi không cần vọng tưởng. Giang băng nguyệt cũng không nghĩ tới mộ dung thiên kiêu sẽ đến như thế vừa ra, ngay trước vô số cường giả mặt theo đuổi nàng. Thân là nữ hài tử, có thể có người dạng này truy cầu, vốn là rất cao hứng sự tình. Nhưng, tại nàng nơi này, lại không có chút nào cảm giác. Bởi vì mộ dung thiên kiêu không phải nàng ưa thích người. Hơn nữa, nàng còn biết mộ dung thiên kiêu làm tất cả là có mục đích khác. Thanh âm lạnh như băng từ miệng nhỏ đỏ hồng bên trong truyền ra, thần sắc trên mặt cũng là vô cùng băng lãnh. Vị hôn phu, ngươi nói là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn Vân Thần đi. Theo ta được biết, Vân Thần đi vào thánh viện bất quá hơn 2 năm. Các ngươi không có gặp mặt một lần, nói hắn là ngươi vị hôn phu, ngươi chẳng qua là đang lấy hắn làm bia đỡ đạn. Lại nói, hắn có tư cách gì trở thành vị hôn phu của ngươi hắn xứng sao? Mộ Dung Thiên Kiêu bị Giang Băng Nguyệt cự tuyệt như vậy, thần sắc khó coi vô cùng. Hắn tự nhiên biết Giang Băng Nguyệt trong lời nói ý tứ, Giang Băng Nguyệt nói không có một chút sai, hắn xác thực có mục đích khác, nhưng ưa thích Giang Băng Nguyệt cũng không phải giả, dạng này tuyệt thế vô song băng sơn thần nữ, ai không ưa thích a. Chỉ cần cưới được Giang Băng Nguyệt, nhất cử lưỡng tiện. Trong lòng không khỏi kích động lên. Hắn biết Vân Thần chẳng qua là Giang Bang Nguyệt Tấm mục, đối với Vân Thần, nguyên lai là không có cựu hận. Nhưng là bây giờ Giang Bang Nguyệt lần nữa nâng lên Vân Thần, lập tức liền để hắn đem nội ý phát tiết đến Vân Thần trên người, liền Vân Thần cũng cho liên hệ. Mộ Dung Thiên Kiêu, "Ưởng cho ngươi vẫn là thần kiếm sơn trang thiên tài. Vậy mà ở ngay trước mặt ta cướp ta vị hôn thê, đem ta Vân Thần xem như không khí không thành, ngươi nói một chút, ta vì sao không có tư cách, ngươi nói một chút." Ngươi có tư cách gì?" Vân Thần nghe được Mộ Dung Thiên Kiêu lời nói, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn biết đại sư tỷ không thích Mộ Dung Thiên Kiêu, hắn cũng nguyện ý giúp đại sư tỷ làm bịa đỡ đạn. Rõ ràng Giang Băng Nguyệt giang san san thân phận về sau, Vân Thần liền liên tưởng đến Mộ Dung Thiên Kiêu truy cầu Giang Băng Nguyệt còn có mục đích khác, chính là muốn trở thành Huyền Thiên Đế quốc phò mã. Tăng thêm thiên phú của hắn cùng tu vi, như thế liền một bước lên trời. Nói chuyện thời điểm, từng bước một hướng ra phía ngoài đi tới. Cuối cùng đi đến mộ dung thiên kiêu trước mặt, trên mặt một bộ vân đạm phong kinh, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Vân thần xuất hiện, lập tức gây nên vô số cường giả chú ý. Không ít cường giả, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, bởi vì có một trận tình địch đại chiến muốn bắt đầu. Một bên là thần kiếm sơn trang số một số hai siêu cấp yêu nghiệt. Một bên là thánh võ học cung người mới đệ nhất ít tôn. Hai người đều cùng thánh viện thánh nữ giang bang nguyệt có quan hệ. Bang thực lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bang thiên phú. Ngươi không bằng ta. Bằng thân ra, ngươi và trên lệ cách xa vạn dạm. Ngươi có thể xuất ra cái này. Mộ dung thiên kiêu khinh thường nhìn vân thần một chút. Mở miệng không nhanh không chậm vừa nói, nói xong lời cuối cùng, giương lên trong tay không gian giới chỉ. Vì cái này một mai không gian giới chỉ, hao phí hắn tất cả thân gia. Trong lòng hắn, vân thần mặc dù là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, nhưng là chỉ là người mới một cái mà thôi. Mặc kệ phương diện nào đi nữa, đều không thể cùng hắn mộ dung thiên kiêu so sánh. Hướng chi, hắn hiện tại có một mai không gian giới chỉ, truy cầu giang băng nguyệt thì có càng lớn lực lượng, hắn vân thần khẳng định không lấy ra được không gian giới chỉ. Mộ dung thiên tiêu, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thân gia, mặc kệ ngươi đến cỡ nào không tầm thường, mặc kệ ngươi có bao nhiêu năng lực. Nhưng là ta chỉ cần phải nói cho ngươi một chút, vị hôn thê của ta, ngươi nào hại ngươi không thể có một chút xíu suy nghĩ, nếu không, coi như ngươi trốn vào thần kiếm sơn trang, ta cũng sẽ đem ngươi thần kiếm sơn trang cho san bằng phế bỏ ngươi. Ngươi biết ta cho đánh giá là của ngươi cái gì không?" Vân Thần Thần sắc trên mặt vẫn là Vân Đạm Phong Khinh, ngự khí bình thản, không có chút nào ba động. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sáng sắc bén. Hắn tuân theo một cái nguyên tắc, cái kia chính là, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta so nghìn lần vạn lần hoàn trả. Hắn lúc đầu đối với Mộ Dung Thiên Kiêu không có hảo cảm gì, cũng không có cái gì phản cảm, thế nhưng là theo Mộ Dung Thiên Kiêu truy cầu đại sư tỷ dính rất một chút mục đích để hắn đối với mộ dung thiên kiêu cảm nhận được một tia bài xích. Thế nhưng là, tại đại sư tỷ kéo hắn làm bia đỡ đạn về sau, hắn liền sẽ không tùy ý mộ dung thiên kiêu làm loạn. Trước mặt người trong thiên hạ truy cầu hắn vân thần vị hôn thê, không phải là đánh mặt của hắn, dù là hắn chỉ là theo đại sư tỷ đang diễn trò. Ha ha! Vô chi! Thực sự là không biết ai cho ngươi lực lượng, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Mộ dung thiên kiêu giận quá mà cười, thần sắc trên mặt bắt đầu vằn mẹo. Trong tay không gian giới chỉ đưa không đi ra, thu hồi lại lại rất không cam tâm, để hắn cảm thấy không biết làm sao. Mộ dung thiên tiêu, vậy ta cho ngươi phân tích phân tích. Nhìn xem ngươi có chỗ nào mạnh hơn ta. Thiên phú, thực lực, thân gia, không gian giới chỉ, ngươi không có một dạng đem ra được. Ngươi trong mắt ta, hoàn toàn chính là một cái ngu, là một cái nhị hóa. Lại nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại ngay trước thiên hạ cường giả mặt cầm một cái bán thành phẩm không gian giới chỉ theo đuổi cầu ta vị hôn thê. Vân thần hai tay để sau lưng tại sau lưng. Thần sắc trên mặt Vân Đạm Phong khinh Khoe miệng một phát, nhàn nhạt mà nói. Ánh mắt như lợi kiếm đồng dạng nhìn lấy Mộ Dung Thiên Kiêu. Hắn lúc đầu không muốn đả kích Mộ Dung Thiên Kiêu, chỉ là Mộ Dung Thiên Kiêu quá mức khoa trương, không hung hăng ép hắn một chút, thật coi hắn thánh viện đệ nhất ít tôn hảo trêu chọc không thành. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Thiên Kiêu trong tay cái không gian kia giới chỉ, liền biết là bán thành phẩm, căn bản không tính là không gian giới chỉ. Ở trên người hắn, bất kỳ cái gì một mai không gian giới chỉ Đều so mộ dung thiên kêu cái kia một cái tốt vô số lần. Bán thành phẩm. Bán thành phẩm. Vân thần lời nói, gây nên toàn bộ trên quảng trường cường giả chấn kinh. Đều không thể tin được vân thần theo như lời nói, đều cho rằng vân thần là phát nôn bừa bãi. Đồng thời, huyền bảo các vô số người đều là khiếp sợ không thôi, thần sát trên mặt trở nên khó coi, bởi vì vân thần là lời nói có hại huyền tùng chân nhân cùng thiên công danh dự của đại nhân, đang chất vấn hai vị đại sư bản sự cùng thành tiểu. Chương 435 huyền bảo các các chủ đông lưu nước. Nói đùa sao? Đơn giản cuồng vọng. Vậy mà nghi vấn hai vị đại sư bản sự, dám nói không gian giới chỉ là bán thành phẩm, thực sự là cuồng vọng A, thánh võ học cung người mới đệ nhất ít tôn, không nghĩ tới lại là một cái vô tri hạng người, chẳng lẽ lại hắn còn có không gian giới chỉ không thành. Trên quảng trường, một mảnh chấn động, đều bị vân thần lời nói cho chấn động. Cũng không nghĩ tới vân thần vậy mà nói huyền bảo cắt tạo ra không gian giới chỉ là bán thành phẩm. Đây không phải tại đánh huyền mặt của bảo các sao. Trong lúc nhất thời, đều đưa vân thần xem như loại kia vô chi cuồng vọng chi bối. Huyền bảo các người, thần sát trên mặt trở nên khó coi, đối với bọn hắn mà nói, vân thần lời nói không thể nghi ngờ là tại đục nhã huyền bảo các. Cao hứng nhất, không ai qua được mộ dung thiên tiêu, bởi vì vân thần nói như vậy, đắc tội huyền bảo các, đến lúc đó chẳng những muốn bị huyền bảo các ghi hận, hay là bị huyền bảo các tìm phiền thoái, hơn nữa vân thần bởi vậy hay là trở thành thiên hạ người trò cười liên giang băng nguyệt, cũng là không hiểu nhìn lấy vân thần. Chính mình cái này sư đệ, làm sao lại như thế bao cỏ A, điều đó không có khả năng A. Mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc chính mình cái này sư đệ, nhưng từ mội mội trong miệng giải được, chính mình cái này sư đệ làm người trọng tình trọng nghĩa, trên thế giới này đã trải qua rất ít gặp đến người như vậy. Trọng yếu hơn chính là người sư đệ này làm người điệu thấp, thuộc về loại kia cực kỳ cơ trí nhân vật. Không nghĩ tới hiện tại sư đệ vậy mà nói lời như vậy. Liền xem như không gian giới chỉ là bán thành phẩm, cũng không thể nói ra được. Người ở chỗ này, đều đưa vân thần xem như bao cỏ cùng vô tri hạng người. Chỉ có giang san san mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Thánh võ học cung, người mới đệ nhất ít tôn, vân thần. Hoang nên đi vào huyền bảo cắt, huyền bảo cắt có có chỗ tiếp đón không được chú đáo, nhìn vân thần ít tôn thứ lỗi. Vừa mới nghe được vân thần ít tôn nói không gian giới chỉ là bán thành phẩm, không biết vân thần ít tôn bắt đầu nói từ đâu, còn mời vân thần ít tôn chỉ giáo một hai nếu không thì là xem thường Huyền Bảo Cát. Lúc này, một đạo âm thanh vang rội từ Huyền Bảo Cát chỗ sâu truyền ra, thanh âm rơi xuống thời điểm, liền gặp được một bóng người xuất hiện ở không trung. Ngay sau đó chậm rãi hạ xuống tới, hạ xuống địa phương, chính là Vân Thần không xa phía trước. Ngữ khí bình thản khách khí, nhưng lại mang theo để cho người ta không dám sao lãng nguy nghiêm, đặc biệt là một câu cuối cùng. Bởi vì Vân Thần lời nói đau nhói Huyền Bảo Cát. Huyền Bảo các người, trước mặt người trong thiên hạ đối đại Vân Thần khách khí. Nếu là vân thần không cách nào làm ra một cái để cho người ta hài lòng giải thích, như vậy huyền bảo các người liền sẽ không bỏ qua vân thần. Dù là vân thần là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn. Đông lưu nước. Đông lưu nước. Người đến hiện thân, gây nên vô số cường giả chấn kinh. Người này là huyền bảo các các chủ, mặc dù không phải vương giả, nhưng là vô số vương giả cũng sẽ không khinh thị hắn, đối với hắn cũng phải lễ nhượng ba phần, bởi vì hắn đã trải qua đến gần vô hạn vương giả càng là nắm trong tay toàn bộ huyền bảo các quyền hành. Có thể nói, tại huyền bảo trong các, trừ hai vị đại sư cùng vương, giả, quyền lợi của hắn chính là lớn nhất. truyền của tôi nét. Nhìn thấy đông lưu nước đi ra, tất cả cường giả chấn kinh sau khi, đều là nhìn về phía vân thần, ánh mắt bên trong mang theo cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, chờ lấy nhìn vân thần cho cười, chờ lấy vân thần bị huyền bảo các tìm phiền toái. Huyền bảo các các chủ, đông lưu nước, các chủ khách khí, Ta nói Huyền Bảo các chế tạo không gian giới chỉ là bán thành phẩm, cũng không phải là cuồng vọng chi ngôn. Nghe đồn các chủ cũng đã trở thành thánh trận sư, tin tưởng bảy ý nhìn bảy mới có thể nhận biết vật này đi. Vân Thần ánh mắt hướng Đông nước chảy nhìn lại. Trong lòng rung động không thôi, bởi vì cái này Đông Lưu nước là hắn gặp qua cường đại nhất thiên vũ cảnh. Hơn nữa cái này Đông Lưu nước vẫn là một cái thánh trận sư. Thánh trận sư, cùng Huyền Tùng chân nhân cùng Thiên Công đại nhân bọn hắn một cái cấp bậc. Tại chân đạo, đa đạo, luyện khí nhất đạo, đều có đẳng cấp phân chia linh trận sư thánh trận sư thần trận sư ngạch trận sư mỗi một cái cấp bậc chia làm cửu giai mỗi tăng lên một giai cũng khôi như lên trời tại nam thiên trong khu vực đạt tới thánh trận sư ít càng thêm ít từng cái thánh trận sư đều có địa vị siêu nhiên thu ước vạn cường giả kính ngưỡng bởi vì thánh trận sư có thể chế tạo ra vương khí vân thần thần sắc trên mặt bình tĩnh một bộ vân đạm phong khinh khoe miệng một hàng mở miệng thản nhiên nói lúc nói chuyện thần niệm khẽ động Một mai không gian giới chỉ xuất hiện ở trước mặt, đây chỉ là một mai ngũ giai linh khí cấp bậc không gian giới chỉ, cũng là hắn trên người kém cỏi nhất không gian giới chỉ. Một tay phất lên, không gian giới chỉ hướng phía đông lưu nước bay đi. Tất cả mọi người, bởi vì vân thần động tác này hiếu kỳ vô cùng, không biết vân thần tại dùng thủ đoạn gì. Đến lúc này, nhìn thấy đông lưu nước còn như thế bình tĩnh thong rong, thực sự là không biết vân thần là vô chi vẫn có lực lượng. Giang băng nguyệt, mộ dung thiên tiêu, đông lưu nước đều là không hiểu nhìn lấy vân thần. Bất quá, đông lưu nước vẫn là tiếp nhận bay vụt đến giới chỉ. Ánh mắt tại trên mặt nhẫn đánh giá. Giới chỉ xinh đẹp tinh xảo, so với huyền bảo cấp không gian giới chỉ chỉ có hơn chứ không kém. Từ trên mặt nhẫn nhìn không ra cái gì, đông lưu nước thử dùng thần thức tới gần giới chỉ, ngay tại thần thức tới gần chiếc nhẫn thời điểm, thần thức bị trên mặt nhẫn lực lượng thần bí cho lôi kéo đi vào. Không có chút nào chuẩn bị, đột nhiên lên biến hóa, để đông lưu nước thần sắc trên mặt biến đổi Đông lưu nước thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, những người khác, nhìn thấy đông lưu nước trên mặt biến hóa, đều là kinh ngạc không hiểu, không biết đông lưu nước phát hiện cái gì khiếp sợ sự tình. Trước lát sau, đông lưu nước thần sắc trên mặt khôi phục. Ánh mắt rung động nhìn lấy vân thần, nhìn thấy vân thần thời điểm, giống như là gặp được hi kỳ vật một dạng. Không gian giới chỉ. Người có thể chế tạo không gian giới chỉ. Đông lưu nước hít một hơi thật sâu, thử hỏi dò vân thần. Bởi vì cái này không gian giới chỉ phía trên mang theo vân thần khí tức, bên trong giống tuyết, là một cái để đó không dùng không gian giới chỉ. Hắn là thánh trận sư, dù là chỉ là vừa mới đạt tới nhất giai thánh trận sư, nhưng lại từ vân thần cái không gian này trên mặt nhẫn trận văn nhìn ra, cái không gian này giới chỉ không phải xuất từ huyền bảo các, mà là vân thần chế tạo. Hơn nữa huyền bảo các tạo ra không gian giới chỉ, cũng không có vân thần tốt. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì vân thần quả thực quá trẻ tuổi. Chỉ có hai mươi mấy tuổi. Hai mươi mấy tuổi liền có thể chế tạo ra không gian giới chỉ. hơi bị quá mức địch thiên. Phải biết, huyền thiên giới bên trong, huyền tùng chân nhân cùng thiên công đại nhân hai người liên thủ mới chế tạo ra không gian giới chỉ. Hơn nữa còn là huyền thiên giới duy nhất có thể chế tạo ra không gian giới chỉ tồn tại. Có thể nói, trừ huyền tùng chân nhân cùng thiên công đại nhân, huyền thiên giới tìm không ra có thể chế tạo không gian bảo bối người. Không gian giới chỉ. Hắn có thể đủ chế tạo không gian giới chỉ. Không thể nào. Hắn không phải trận đạo sư, cũng không phải luyện khí sư, không có khả năng chế tạo ra không gian giới chỉ a lại nói, liền xem như huyền thiên giới vô số cường giả thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư, cũng chế tạo không ra không gian giới chỉ a Cái này một mai không gian giới chỉ, hẳn là tầm bảo lấy được đi. Nghe được đông lưu nước lời nói, trên quảng trường tất cả cường giả khiếp sợ, căn bản là không thể tin được vân thần có thể chế tạo ra không gian giới chỉ. Muốn thực sự là dạng này. Không phải là nói vân thần so huyền tùng chân nhân cùng thiên công đại nhân liên thủ còn cường đại hơn. Muốn để bọn hắn tin tưởng vân thần có thể chế tạo ra không gian giới chỉ, còn không bằng tin tưởng vân thần bây giờ là siêu việt vương giả tồn tại, tình nguyện tin tưởng vân thần là huyền thiên đại đế, cũng không khả năng tin tưởng vân thần sẽ đánh tạo không gian giới chỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường cường giả, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vân thần. Trường 436, Đông Lưu Nước Trấn Kinh. Không sai, cái này không gian giới chỉ chính là ta tạo ra. Vân Thần đối mặt vô số nghi vấn tiếng nghị luận, thần sắc trên mặt bình thản, vẫn là một bộ vân đạm phong thanh, thong dong bình tĩnh, khoe miệng mang theo mỉm cười đường vòng cung, ánh mắt hướng tất cả cường giả quét mắt một chút, mở miệng thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, một tay phất lên, trước mặt đã trải qua xuất hiện mười mai không gian giới chỉ cùng không gian vòng tay cùng không gian giới chỉ, mười cái không gian bảo bối lơ lửng tại trước mặt, tinh xảo đến cực điểm, xinh đẹp vô cùng, phía trên tản ra nhàn nhạt khí tức thần bí. Một màn này. Thấy tất cả cường giả đều ngây dại, đều không thể tin được vân thần trước mặt giới chỉ cùng vòng tay vòng cổ là không gian bảo bối, bởi vì cái này thật sự là nhiều lắm. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả Giang Băng Nguyệt cùng Đông Lưu Nước cũng cho chấn kinh ngốc trệ. Cái kia mộ dung thiên tiêu đã sớm chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, những cái này không gian giới chỉ cùng không gian vòng tay, còn có không gian giới chỉ, có 8 cái là linh khí cấp bậc, 2 kiện là vương khí cấp bậc. Phía trên khí tức thần bí bên trong, đều mang vân thần từng tia từng tia khí tức, linh khí ngũ giai, linh khí thất giai, linh khí bát giai, linh khí cửu giai, vương khí nhất giai, vương khí ngũ giai, tất cả đều là không gian bảo bối, quả nhiên tất cả đều là ngài tạo ra. Tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, Đông Lưu nước trước hết nhất tỉnh táo lại, đạt được vân thần đáp ứng, một tay cách không một trảo, đem 10 cái không gian bảo bối bắt tới, thần thức khẽ động, ngay tại không gian trên bảo bối liếc nhìn bắt đầu. Phát hiện những cái này giới chỉ cùng vòng tay còn có vòng cổ tất cả đều là không gian bảo bối thời điểm, trên mặt chấn kinh, giống như là nhìn thấy quỷ mị đồng dạng. Trọng yếu hơn chính là, những cái này không gian bảo bối, cấp bậc cũng không giống nhau. Từ kém nhất linh khí ngũ giai đến tốt nhất vương khí ngũ giai Kiện kiện đều so huyền bảo các tốt hơn nhiều, trong lúc nhất thời, trong lòng đối với vân thần kính nể bắt đầu. Hắn là một cái trận đạo sư, tự nhiên biết muốn chế tạo không gian bảo bối có nghịch thiên cỡ nào, cũng biết trận đạo sư cùng luyện khí sư Đạo này có bao nhiêu khó mà tu luyện. Trước mắt Vân Thần, là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn. Nói cách khác Vân Thần số tuổi sẽ không vượt qua 30 tuổi, một cái không đến 30 tuổi thanh niên, lại có thể như thế nghịch thiên chế tạo ra không gian bảo bối, hơn nữa còn so huyền bảo các hai vị đại sư liên thủ đều mạnh đại thần kỳ. Lúc nói chuyện, hướng phía Vân Thần không người thi lễ một cái, ngựa khí cũng là cung kính vô cùng. Cái dạng này, giống như là văn bối gặp được trưởng bối một dạng. Một màn này, Để Huyền Thiên trên quảng trường hàng ngàn hàng vạn cường giả chấn kinh rung động. Dung động Vân Thần Nghệ Thiên, Dung động Đông Lưu nước hướng Vân Thần hành lễ, cũng lấy vãn bối tự cho mình là. Loại chuyện này, nếu không phải tận mắt nhìn đến, nếu không, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Vân Thần một cái thánh viện ít tốn có thể chế tạo nhiều như vậy không gian bảo bối, còn được đến Đông Lưu nước tôn kính. Phải biết, có thể được Đông Lưu nước tôn kính đều là vương giả. Thậm chí, coi như một chút vương giả đều chưa chắc có thể được Đông Lưu nước tôn kính như vậy. Các chủ không cần phải khách khí. Người ta đồng đạo, về sau trao đổi nhiều hơn chính là Hôm nay ta chẳng qua là bồi sư tỷ đến huyền bảo các tham quan, va chạm huyền bảo các lời nói, nhìn các chủ thứ tội. Vân thần nhìn lấy đông lưu nước, một tay cách không một chảo, không gian giới chỉ cùng không gian vòng tay, còn có không gian giới chỉ, toàn bộ trở lại trước mặt, đối với lơ lửng tại trước mặt không gian bảo bối, hoàn toàn không có chút nào để ý. Tựa như không có phát hiện tất cả cường giả đang theo dõi hắn không gian bảo bối một dạng. Tự lo lấy cùng đông lưu nước nói chuyện. Vân thiếu gia khách quý khí, ít tôn không phải nói người ta đồng đạo sao. Vân thiếu gia tôn nếu nói huyền bảo các không gian giới chỉ là bán thành phẩm, phải có ít tôn kiến giải, còn mời vân thiếu gia tôn có thể giải hoặc một hai. Từ khi phát hiện vân thần có thể chế tạo không gian bảo bối, hơn nữa so huyền bảo các không gian giới chỉ muốn rất nhiều thời điểm, đông lưu thủy tâm bên trong liền bối rối, bởi vì vân thần nói huyền bảo các không gian giới chỉ là bán thành phẩm, đây là đang đánh huyền mặt của bảo các. Nếu là không giao huấn vân thần, huyền bảo các quyền uy liền sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể vân thần hiện tại nhất định là một cái thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư, huyền bảo các sẽ không dễ dàng đắc tội một cái có thể chế tạo không gian giới chỉ thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư, hơn nữa vân thần sau lưng còn có thánh viện. Hiện tại, có thể nói là hắn gặp được lớn nhất khảo nghiệm thời điểm. trầm ngâm một lát, mở miệng nói với vân thần. Một là muốn biết vân thần đánh nhau tạo không gian giới chỉ có gì thần kỳ thủ đoạn hay là muốn tìm một cái để huyền bảo các hạ đài còn không phải tội vân thần sử lý pháp. Huyền bảo các huyền tùng chân nhân cùng thiên công đại nhân đã trải qua siêu việt cửu giai thánh trận sư cùng cửu giai luyện khí thánh sư, đến gần vô hạn thần trận sư cùng luyện khí thần sư, đối trận đạo cùng luyện khí nhất đạo, tự nhiên cao hơn ta rất nhiều. Chỉ bất quá hai vị đại sư cùng ta đều có chỗ tinh, ta nhiều nhất chính là am hiểu chế tạo không gian vật phẩm. Hai vị đại sư chế tạo không gian giới chỉ, ta nói là bán thành phẩm Đó là bởi vì trong cái không gian giới chỉ này nhiều hơn một loại chân quý vật liệu, cái này một loại vật liệu mặc dù chân quý vô cùng, nhưng lại ảnh hưởng tới không gian giới chỉ tính ổn định. Nếu là đoán không sai, hai vị đại sư lại tiến vào bên trong bế quan đi, vân thần trước cung chúc hai vị đại sư trở thành thần trận sư cùng luyện khí thần sư. Vân thần không phải người ngu, tự nhiên biết đồng lưu nước khó xử. Hắn cũng không muốn đắc tội một cái huyền bảo cát, càng không muốn đắc tội hai cái siêu Việt vương giả thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư nếu đối phương muốn tìm lối thoát, mình cũng muốn tìm lối thoát, bản thân sao không thừa cơ xuống đài đây? nói thật, hắn bây giờ đang ở luyện khí cùng luyện trận phía trên, kiến giải cùng kiến thức một đồng lớn, nhưng lại không một chút bản lĩnh thật sự. vân thiếu gia tôn quả nhiên người trong đồng đạo, hai vị đại sư đã trải qua đến gần vô hạn thần trận sư cùng luyện khí thần sư, hôm trước mới tiến vào bế quan bên trong, toàn lực trùng kích thần trận sư cùng luyện khí thần sư, chỉ cần có thể đạt tới thần trận sư cùng luyện khí thần sư, tăng thêm hai vị thực lực của đại sư. Liền có thể chế tạo ra vương khí cấp bậc không gian giới chỉ Thỉnh giáo Vân Thiếu Gia Tôn Không biết Vân Thiếu Gia Tôn nói tới nhiều hơn một loại vật liệu Rốt cuộc là tài liệu gì Đông lưu nước trên mặt tươi cười Bởi vì hắn nan đề đã giải quyết Vân thần cùng huyền bảo các đều tìm đến rồi lối thoát Ánh mắt hướng trên quảng trường tất cả khiếp sợ cường giả nhìn thoáng qua Lập tức ánh mắt lại nhớ tới Vân thần trên người Mở miệng lớn tiếng nói Nói xong lời cuối cùng Trên mặt đều là chờ mong thần sắc Bởi vì đây chính là quan hệ đến chế tạo không gian bảo bối mấu chốt nhất cơ mật cùng kỹ thuật. Đem cái này cho huyền tùng chân nhân cùng thiên công đại nhân. Vân thần một tay phất lên, đem trước mặt 10 cái không gian bảo bối thu 9 kiện, lưu lại một kiện ngũ giai vương khí không gian giới chỉ. Lập tức, từ không gian trong vòng tay mặt lấy ra một cái túi, cái túi hướng phía đông lưu nước thả tới. Đông lưu nước nhìn lấy vân thần ném tới cái túi, trong lòng hưng phấn vô cùng. Bởi vì, hắn biết trong cái túi này diện trang lấy một loại vật liệu Chỉ cần huyền bảo các hai vị đại sư chế tạo không gian giới chỉ thời điểm không cần thêm loại tài liệu này, liền có khả năng chế tạo tốt hơn không gian giới chỉ. Tiếp nhận cái túi, nhìn lấy trong không gian giới chỉ, trên mặt lộ ra tiếu dung. Trong túi là một phần chế tạo không gian giới chỉ hoàn bảy em một mẹp chỉnh vật liệu. Vân Thiếu Gia Tôn, hai vị tiên tử, nếu đi tới huyền bảo cắt. Ngay tại huyền bảo cắt ở hai ngày, tại hạ tự mình mang mấy vị tham quan huyền bảo cắt. Đông lưu nước thu hồi cái túi, mở miệng lớn tiếng nói Trên mặt đều là cao hứng thần sắc, đối với trên quảng trường hàng ngàn hàng vạn khiếp sợ cường giả hoàn toàn không nhìn, trong mắt hắn, tất cả mọi người cộng lại cũng không kịp vân thần trọng yếu. chương 437, rời đi huyền bảo các. đa tạ các chủ. Về sau có cơ hội, lại tới thăm. Vân thần lắc đầu, mở miệng đối với đông lưu nước nói ra. Đến huyền bảo các, vốn chính là mở mang kiến thức một chút huyền bảo các chế tạo không gian giới chỉ. Muốn nhìn một chút huyền bảo các hai vị đại sư chế tạo không gian giới chỉ cùng không gian của mình giới chỉ có bao nhiêu khác biệt Hiện tại mục đích đã đạt đến, tự nhiên không cần thiết lưu tại huyền bảo các Vậy tại hạ sẽ không giữ lại vân thiếu gia tôn Đông lưu nước hiện tại muốn nhất đúng là đem trong túi vật liệu đưa đến huyền tùng chân nhân cùng thiên công đại nhân nơi đó đi Cái này có thể quan hệ đến huyền bảo các tương lai Nói không chừng trong cái túi này mặt vật liệu biết để hai vị đại sư có rõ ràng cảm nộ Lại nói Hắn đối với các đại siêu cấp thế lực ít tôn thánh nữ hiểu rõ một chút, những cái này ít tôn thánh nữ, từng cái cao bảy di giờ mở 41L ngạo vô song, có tính cách của mình, nếu là hắn lại giữ lại, liền sẽ tại vân thần trong lòng lưu lại một ấn tượng xấu. Đại sư tỷ, lúc đầu ta là muốn đợi đến chế tạo ra thánh khí cấp bậc không gian giới chỉ về sau, cho ngươi thêm chế tạo một cái thánh khí cấp bậc không gian giới chỉ, lúc kia cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hiện tại, cái mai không gian giới chỉ này ngươi trước chấp nhận lấy dùng. Vân Thần đem ánh mắt từ Đông Lưu nước trên người thu hồi, nhìn về phía Giang Băng Nguyệt, đưa tay đem lơ lửng tại trước mặt không gian giới chỉ cầm trong tay, ánh mắt nhìn lấy Giang Băng Nguyệt, mở miệng nói nghiêm túc. Lúc nói chuyện, nắm lên Giang Băng Nguyệt ngọc thủ, đem không gian giới chỉ đeo tại Giang Băng Nguyệt trên ngón vô danh, tinh xảo xinh đẹp không gian giới chỉ cùng ngón tay ngọc nhỏ dài tôn nhau lên, có thể xưng hoàn mỹ. Ân. Giang Băng Nguyệt tân một chút, liền nàng chính mình cũng không biết vì sao muốn trả lời, tim đập dội lên hoàn toàn không tự chủ được. Cả ngươi ở vào đang thừa người, đợi đến khi tỉnh lại, vân thần đã đem không gian giới chỉ đeo ở trên tay nàng. Các chủ, cáo tử, mộ dung thiên kiêu, ngươi thiên phu không sai, thế nhưng là ngươi lại thiếu cường giả chi tâm, nhất định ngươi không cách nào trở thành cường giả chân chính, mấy người có thời gian nhường ngươi kiến thức một chút chân chính kiếm đạo. Vân thần một tay lôi kéo giang băng nguyệt, một tay lôi kéo giang sàn san.